Tiên liệu nấu ăn, giống như tạm thời lưu trữ cũng không chỗ hỏng. Cũng hảo, phòng trưng ngươi lúc này đem nó hầm, tiểu bảo nên thương tâm. Thượng vân ngẩn đầu nhìn thoáng qua ôm to lớn tôn hùng đất đầu, ngồi ở nó trên lưng cười khanh khách tiểu bảo nói. Bên này quyết định tạm thời không ăn kia chỉ to lớn biến dị tôn hùng đất, làm nó tạm thời liền cấp tiểu bảo đường món đồ chơi, ngu hiểu vị cũng không cần dối dám rốt cuộc muốn hay không hầm nó. Hướng tới tiểu bảo hôm một tiếng tiến sân tới chơi. Rốt cuộc bên ngoài không biết cái gì thời điểm khả năng sẽ có tang thi xuất hiện. Sau đó đi theo Thượng Vân vào phòng. Cái này nhà ở nhìn dáng vẻ không giống như là thường trú ở nhà. Khả năng chính là chuyên môn vì tới thu tôn hùm đất thời điểm lâm thời trụ một chút địa phương. Cho nên nơi này dụng cụ nhưng thật ra đầy đủ hết. Nhưng là cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Bất quá cái này đảo không làm khó được ngu hiểu vị. Nguyên liệu nấu ăn nàng chuẩn bị không ít. Chúng chi vãn chút thời điểm còn có tôn hùm đất. Lúc này ngô nam cùng lưu bằng đã tới rồi bên kia, lưu bằng phía trước đi qua một chuyến biết vị trí, mang theo ngô nam theo phía trước cây thang bỏ qua đi, sau đó hướng phía dưới thả mấy cái mà lung. Ta nhớ rõ ta bằng hưu nói qua, ban ngày ở hơi chút thiên âm u vị trí phóng, buổi tối ở lãnh quang dưới đèn phóng, là tương đối dễ dàng bác giữ. Ngô nam dạo qua một vòng, lại kiểm tra rồi một chút bọn họ phóng tốt mà lung. Ngô ca, ta nảy hai cái phóng bên này hành đi. Lưu Bằng cũng hoàn toàn không hiểu, dựa theo Ngô Nam nói đại khái tuyển hai cái vị trí, phân biệt thả một cái mà lung, theo sau hướng tới Ngô Nam hỏi. Ngô Nam nhìn nhìn, hắn cũng đều là nghe nói, cụ thể cũng không thực tế thao tác quá, bất quá tóm lại có lý luận cũng tương đối tốt một chút. Hành đi, đại khái cũng cư như vậy, ta cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, chính là chúng ta mồi phóng không nhiều lắm, không biết có đủ hay không. Ta cái kia vứt vong còn ở chúng ta trong xe. Nếu không ta thử lại vớt con cá, nhìn xem lại nhiều tắc điểm như mồi. Vừa mới mồi là ngu hiểu vị cho bọn hắn, là phía trước vớt tôm hùn đất thời điểm vớt đến mấy cái tiểu ngư, có không phải đặc biệt sinh động liền ném cho bọn họ, làm cho bọn họ cầm đi đương ngồi. Hai người nói làm liền làm, xoay người đi trong xe cầm vớt vóng, một người ở bờ sông vớt, một người khác tắt túm bờ sông người, cũng là lo lắng trong sông lại có cái gì. Nô ca, túm, mau túm. Giống như vớt đến một cái đại. Lưu bằng cầm vớt vóng đột nhiên cảm giác vong trầm xuống, theo sau kêu ngô nam cùng nhau sau này, theo vớt vóng bị kéo trở về, hai người kinh ngạc nhìn chầm chầm vóng nội vớt đến đồ vật, này, đây là cái gì? Trước 137 mới mẹ chủ đồ ăn đưa tới cửa. Lưu bằng cùng ngô nam hai người lẫn nhau nhìn xem, đoán nửa ngày cũng nhìn không ra này rốt cuộc là cái cái gì đồ vật? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng lấy cái này đương cái gì mồi, mang về cho bọn hắn nhìn xem, ta xem này một đường ngu cô nương đều hiểu rất nhiều, nói không chừng nàng nhận thức. Nô Nam nhìn nhìn trước mắt vong vong trụ đồ vật, hướng tới Lưu Bằng nói. Lưu Bằng gật gật đầu, ta cảm thấy cũng là, hơn nữa này trong sông giống như biến dị đồ vật rất nhiều, phía trước kia chỉ biến dị tôm hùn đất cũng là hiểu vị học muội xuyến mất trên mạng bùn thời điểm trong lúc vô ý đụng vào. Ta còn tưởng phòng trừng cũng liền kia một con biến dị đồ vật đâu, nhưng ngươi xem cái này, ta không tin thứ này nguyên bản liền trường như vậy, khẳng định cũng là biến dị. Mang về cho bọn hắn nhìn kỹ hắn nói, đúng rồi, thùng đâu. Thứ này cũng không dùng tốt tay chảo. Nô Nam lúc này mới nhớ tới, trong tầm tay cũng chưa đem thùng mang lại đây. Nô ca ngươi trước tún cột, ta đi lấy thùng. Lưu bằng làm ngô Nam tún chặt vứt vong cột. Chính mình nhanh chóng hướng tới xe bên kia chạy tới, không bao lâu đem thùng cấp sách lại đây. đem này kỳ quái đổ vật đảo tiến thùng, nó dây rùa rất lợi hại, lưu bằng lo lắng nó vạn nhất nhảy ra làm sao bây giờ, liền dùng mất vong đem thùng đỉnh bao lại, sau đó đôi tay ôm thùng, cùng ngô nam cùng nhau trở lại trên xe, hướng bọn họ ở lại kia hộ nhân ra khai qua đi. Hiểu vị học ngồi, chúng ta vứt đến một cái kỳ quái đồ vật, người mau đến xem xem đây là cái gì. Mới chạy đến viện muôn khẩu, Lưu Bằng liền gấp không chờ nổi hướng tới bên trong hô. Ngu hiểu vị lúc này mới vừa đem cơm buồn thượng, nghe thấy thanh âm lau lau tay đi ra, không biết Ngô Nam cùng Lưu Bằng bắt được cái gì, xảy ra chuyện gì. Các ngươi bắt được cái gì? Ngô Nam lúc này đem xe đình ổn, Lưu Bằng mở cửa xuống xe lúc sau, đem thùng từ trên xe ôm xuống dưới, vẫn luôn dọn đến trong viện, ngươi xem, vừa mới chúng ta phóng hảo mà lung. Sợ mùi không đủ tưởng vất vớt xem có thể hay không vớt đến cá, lúc sau liền vất tới rồi như thế một cái kỳ quái đồ vật, hẳn là cá đi. Lưu bằng không xác định nói xong, đem vớt vong từ thùng khẩu thượng dịch 2, lộ ra bên trong một cái giống ma cầu giống nhau tròn vo đồ vật, bất quá này chỉ tròn vo đồ vật một chút đều không đáng yêu, tràn đầy châm trọc nhì dường như gai nhọn, bất quá mơ hồ có thể nhìn đến gai nhọn bên trong, tròn vo hai sần sắc thật có một chút nho nhỏ vây cá. Thứ này hình như là cá nóc, nhưng là ngu hiểu vị cẩn thận nhìn trong chốc lát lúc sau nở nụ cười, khó trách ta nói không rất giống, nguyên lai là biến dị cá nóc ca. Mọi người đều biết, cá nóc gặp được nguy hiểm thời điểm, toàn bộ thân thể liền sẽ phồng lên lên, hơn nữa thân thể thượng còn sẽ dựng thẳng lên tiểu thứ, dùng để chống đỡ địch nhân. Thứ này xác thật cũng là tròn vo, trên người đều là thứ, nhưng là lại có chút bất đồng. Vừa mới sở dĩ ngu hiểu vị nhất thời cũng không nhận ra là cá nóc là bởi vì nay chỉ biến dị cá nóc thứ biến dị, không phải cái loại này giống lưu tinh chủ y dường như tiểu thứ, gia hỏa này quả thực đem chính mình biến dị thành nhím biển. Nếu không phải ngu hiểu vị nhìn kỹ quá gia hỏa này còn có vây cá, hơn nữa từ toàn bộ thân thể thượng nhan sắc phán đoán nói, ngu hiểu vị đều thiếu chút nữa cho rằng nó là biến dị nhím biển. Tuy nói cái này địa phương tựa hồ không sản cá nóc, Nhưng là biến dị lúc sau đột nhiên bơi tới bên này cũng không có gì kỳ quái. Tới rồi mà thế hậu kỳ, động vật, thậm chí thực vật, ở biến dị lúc sau thậm chí liền rất nhiều tập tính đều thay đổi, cũng có không ít biến dị động vật làm đại di chuyển, ngu hiểu vị đời trước đã từng liền ở Kim Lĩnh Căn cứ phụ cận nhìn thấy quá biến dị cựu dư, thứ này liền vườn bách thú đều cơ hội nhìn không tới Mỹ Châu động vật, cũng không biết như thế nào chạy tới. Cho nên, Đối với cần y huyện đường sông vứt đến biến dị cá nóc, ít nhất khu vực kém còn không có như thế xa đâu. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, ngu hiểu vị cười hắc hắc chúng ta giữa chưa chủ đồ ăn có. chương 138 tiên càng thêm tiên có điểm thèm. Thu thập cá nóc là có chú ý, ai đều biết cá nóc tươi ngon, nhưng cũng đều biết cá nóc gan, tuyến sinh dục dạ dày cập máu chờ bộ vị là có độc, nếu xử lý không lo ăn là rất nguy hiểm. Bất quá đối với một vị đã từng đạt được quá chủ thần danh hào đầu bếp tới nói, xử lý cá nóc là một bữa ăn sáng, chỉ là, đó là nhằm vào bình thường cá nóc, này biến dị cá nóc, thật đúng là phí ngu hiểu vị không ít sức lực. Nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn biến dị cá nóc, ngu hiểu vị thở dài nhẹ nhõm một hơi, này biến dị cá nóc thứ thật sự là quá tiềm, vì tránh cho đâm tay nàng nhất định phải mang bao tay, nhưng là đeo bao tay thế tất ảnh hưởng xúc cảm. Cũng may mắn nàng kỹ thuật sắt rau còn tính không tồi, hơn nữa tương đối rõ ràng cá nóc thân thể đại khái kết cấu. Lúc trước luyện tập thời điểm chính là không thiếu thiết làm hỏng cá nóc, vì thế nàng trả giá thêm vào học phí cũng là thảm thống. Như thế tươi ngon biến dị cá nóc, nguyên bản ngu hiểu vị là muốn làm thứ thân, lúc này mới có thể thể hiện ra cá nóc cơ bản nhất tươi ngon hương vị. Chính là, hiện giờ bọn họ thân ở mặt thế, ăn cái gì trừ bỏ mỹ vị ở ngoài, chính yếu vẫn là muốn lấp đầy bụng có thể vì thân thể cung cấp năng lượng. Hôm nay ăn lãnh thiết đồ vật, phòng trừng sẽ không cảm thấy no, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là quyết định làm thịt kho tàu cá nóc. Đem nồi thiêu nhiệt lúc sau phóng du đem cắt xong rồi hành gương bạo hương, ngu hiểu vị liền đem xử lý sạch sẽ biến dị cá nóc thả đi vào, sau đó thêm một chút rượu trắng lúc sau ngã vào phía trước nấu canh gà thời điểm nàng lưu lại canh loãng, kia chính là biến dị gà gà giá ngao canh, xứng với biến dị cá nóc. Quả thực hoàn mỹ, lửa lớn thiêu khai 5 phút lúc sau, ngu hiểu vị lại ở bên trong bỏ thêm măng, lúc sau còn bỏ thêm một ít chân giò hôn khói, dùng tiểu hỏa chậm rãi vĩ. Bên này chậm rãi hầm biến dị cá nóc, bên kia ngu hiểu vị đem phía trước khoai tây tìm ra lại làm một đạo chua cay khoai tây ti, trong không gian xác thật còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hiện tại không có phương tiện lấy ra tới, cho nên ngu hiểu vị xào xong chua cay khoai tây ti lúc sau liền không lại làm khác liền khai hai hộp đồ hộp xem như xứng đồ ăn. Bởi vì này đồ hộp cũng là lần đầu tiên lấy ra tới, kết quả bị hệ thống thu đi rồi một hộp, cho ngu hiểu vị 30 điểm đổi điểm. Nhìn nhìn cấp điểm số, ngu hiểu vị lắc đầu, về sau tận lực không cùng hệ thống đổi này đó thành phẩm đồ ăn, này đó đồ ăn ở mạ thế tới nói quả thực quý giá, chính là ở hệ thống chỗ đó đổi ra tới phân giá trị thật sự là quá thấp. Như thế nào tính đều không có lời. Nàng vẫn là thành thành thật thật dựa theo thực đơn những cái đó đồ ăn tới làm đi, như vậy đạt được đổi điểm sẽ nhiều một ít, hơn nữa cũng có thể rèn luyện nàng tru nghệ. Vạch chân nắp nồi nhìn một chút hầm có trong chốc lát thời gian cá nóc, ngu hiểu vị xem cá nóc đã tô lạ, đem cá nóc từ trong nồi thịnh ra tới, sau đó sửa lửa lớn đem nước canh thu được dính chủ tới đến cá nóc trên người. Đại công cáo thành. Nghe hương có chút kỳ cục thịt kho tàu biến dị cá nóc, Ngu hiểu vị chính mình đều cảm thấy có chút đói bụng, vốn dĩ này cá nóc thịt chất liền tươi ngon, bằng không như thế nào tự cổ trí kim như vậy nhiều người liều chết cũng muốn ăn cá nóc đâu. Hơn nữa này biến dị sau so động vật, bất luận từ hương vị vẫn là vị thượng đều so với phía trước càng tốt hơn, cũng khó trách liền nàng đều cảm thấy này hương vị không giống bình thường. Chuẩn bị ăn cơm. Ngu hiểu vị hướng tới bên ngoài hô một tiếng, lập tức liền có người theo tiếng tiến vào. Bên này chuẩn bị ăn cơm, mà ở cách bọn họ mười mấy km ngoại, tối hôm qua dừng chân kia hộ nhân ra bên trong, cha dương như cũng bị nhốt ở bào cắt bên trong. Lúc này hắn hoàn toàn không có mới vừa phát hiện chính mình có dị năng lực thời điểm thần thái, nửa quỳ dạp trên mặt đất ấn chống chân bụng, hảo đói, mau chết đói, có hay không người tới à. Trưng 139 bụng đói kêu vang oán hận sinh. Cha dương phía trước còn không có thức tỉnh thổ hệ dị năng đang chạy trốn thời điểm không cẩn thận đem trên người trang ăn cái kia ba lô cấp rơi trên mặt đất sau lại thổ hệ dị năng sau khi thức tỉnh cho chính mình dựng một đạo cái chán nhưng là cái kia bao lại cũng cùng những cái đó tang thi cùng nhau bị ngăn cách ở bên ngoài hiện tại hắn tuy rằng an toàn chính là lại lấy không được rất cái kia bao nguyên bản tối hôm qua hắn cũng chỉ là ăn một ít trưng khoai tây cùng cơm trắng hơn nữa bởi vì lý lầm đem ba bột đậu đương đậu nành phấn rơi tại trưng khoai tây thượng Bằng vào ba bột đầu uy lực, nhưng cái đó ăn vào đi đồ vật đã sớm bại không còn một mảnh. Sau lại lại bởi vì không có sức lực nhúc nhích liền trực tiếp ngủ rồi, cho nên trong bao mặc dù có ăn, hắn sau lại cũng là một ngụm không ăn đến. Lan lộn một đêm vốn là không có sức lực, lúc sau lại là trong lòng run sợ chạy trốn, lúc này nhưng thật ra an toàn, ăn uống giống nhau đều không có, mãnh liệt đói khát cảm làm cha dương có chút phát điên. Bên ngoài tang thi tuy rằng bởi vì hắn dị năng lực cách trở ở, chính là vừa mới hắn thử ở hắn bao cắt thượng chọc một cái động ra bên ngoài xem, những cái đó tang thi cũng không đi, một đám lang thang không có mục tiêu ở hắn chung quanh hoảng. Nói cách khác, trừ phi hiện tại bên ngoài có cái gì có thể hấp dẫn chúng nó rời đi, nếu không hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn bị nhốt chết ở chỗ này, bằng không chỉ cần hắn giải trừ chung quanh cái chán, những cái đó tang thi nháy mắt là có thể đem hắn xé. Cha Dương trong lòng cái này hận nha. Hắn như thế nào sẽ như thế xui xẻo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đều do đám kia người, đều do bọn họ bỏ xuống chính mình. Nếu không chính mình hiện tại đã sớm ngồi trên xe có ăn có uống, làm sao giống hiện tại như thế chật vật. Chỉ cần làm hắn tồn tại, thù này hắn nhất định phải báo. Bên này cha Dương dưới tình huống như vậy đều còn không có đối chính mình hành vi tiến hành nghĩ lại, vẫn là cảm thấy sai đều ở người khác. Mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị bọn họ tắc ăn cơm. Ta còn là lần đầu tiên ăn cá nóc đâu. Lưu bằng vốn dĩ ra ở phương bắc bên kia, là tới Kim lĩnh Thị vào đại học, thân là học sinh ngày thường cũng rất ít sẽ đi ăn mấy thứ này, cho nên mặc dù đã mau tốt nghiệp, khá vậy không ăn qua cá nóc. Nhưng thật ra ngô nam thân là một cái đã từng thành công thương nhân, đối cá nóc cũng không xa lạ, chính là mặc dù trước kia thường ăn. Nghe ngu hiểu vị làm này chỉ biến dị cá nóc cũng là tấm tắc bảo lạ, ngu cô nương, phía trước nghe bọn hắn nói ngươi là này giới chủ thần đạt được giả, nguyên bản xem ngươi tuổi như thế cái tôi còn không quá tin, hiện tại ta chính là thật phụ, như thế nào sẽ như thế hương. Cá nóc bản thân liền tiên, hơn nữa biến dị động vật thịt chất càng tốt, cho nên mới sẽ như thế hương, đều đừng thất thần, chạy nhanh ăn cơm đi. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm. Đã có người đem nổi cơm trực tiếp đoan lại đây Cá nóc tuy rằng biến dị nhưng là cũng không tính đại Nhưng là ngu hiểu vị liền nước canh đều hầm đặc sệt tiên hương Hơn nữa chua cay khoai tây ti xào nhiều Cũng đủ vài người ăn Nay thì thật sự là quá tươi mới Còn có này cá nóc ra Phía trước gai nhọn đều xúc đi vào Nhưng là ăn lên còn có thể hơi hơi cảm giác Có một chút thứ thứ rất là kích thích đủ đầu Cá nóc ra co dãn 10 phần Thật sự là ăn quá ngon Ta ăn qua như thế nhiều lần cá nóc, này có thể coi như ta ăn ăn ngon nhất một lần. Nô Nam gắp một miếng thịt lại xé một chút cá nóc ra, ăn xong lúc sau cùng khen ngợi. Còn lại người cũng đều phụ họa, cho dù là không ăn qua cá nóc lưu bằng, tiểu bảo cùng với trương thịnh, liền tính không đối lập quá cũng đều cảm thấy ngu hiểu vị làm này nói thịt kho tàu cá nóc đặc biệt ta ngon. Đến nỗi chua cay khoai tây ti loại này cơm nhà, ngu hiểu vị càng là làm thuận buồm xôi gió. Cho nên cũng không có khả năng xuất hiện không thể ăn tình huống. Chờ mọi người đều ăn không sai biệt lắm, ngu hiểu vị lúc này mới đứng dậy lại bưng một phần đồ vật đi lên, vừa mới băng quá, đồ vật thật sự là quá ít, cho nên đại gia liền hơi chút đếm thử đi. chương 140 tăng cường lực lượng nhiều làm việc. Ngu hiểu vị mang sang tới đồ vật đặt ở một cái mâm thượng, mâm còn tỏa ra hàn khí, nhìn dáng vẻ là liền mâm cùng nhau băng. Dẫn đầu nhận ra tới vẫn là ngô nam. Rốt cuộc trước kia ăn qua gặp qua đồ vật nhiều, cho nên đối món ăn cũng cẳng vì quen thuộc một ít, nhìn này bãi thành một vòng, như là một đóa tản ra cánh hoa liên hoa giống nhau đồ vật, hướng tới ngu hiểu vị kinh ngạc hỏi, đây là cá nóc thứ thân. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng vậy, này biến dị cá nóc thịt chất thật sự là quá tiên, nếu không phải bởi vì chúng ta muốn ăn với cơm đồ ăn, ta đều tưởng toàn làm thành thứ thân, đây là ta tuyển một miếng thịt tinh chất tương đối có khẩn thật vị trí phiến. Thật sự là không nhiều lắm, mỗi người năm phiến. Không nghĩ tới a, trước kia không ăn qua, ngược lại là tới rồi mà thế, có thể nếm đến như thế tươi ngon cá nóc, ta liền không khách khí. Nô Nam trước kia còn cố ý đi đảo quốc dùng nhiều tiền ăn qua cá nóc thứ thân, chính là hưởng qua ngu hiểu vị làm thịt kho tàu cá nóc lúc sau, hắn lại nhìn đến cá nóc thứ thân liền nhịn không được chờ mong lên. Dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh, Nô Nam phát hiện này cá nóc thịt bị phiến mỏng như cánh ve giống nhau nhưng là mặt trên thịt chất màu sắc tinh ánh dịch thấu, phảng phất đang xem một mảnh ngọc phiến giống nhau. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ăn một mảnh lúc sau, ngô nam kinh hỉ hô ra tới, ngu cô nương, này thịt chất mới mẻ, hơn nữa ngươi này đào pháp là luyện qua đi. Ngu hiểu vị cười cười, thật đúng là gặp được cái hiểu công việc, hướng tới ngô nam gật gật đầu. Sinh, có như thế ăn ngon sao? Lưu bằng nói cũng gấp một khối, bất quá hiểu vị học ngội. Ngươi này, kỹ thuật sắt rau ta thật phục, như thế mỏng còn không ngừng, ngươi là như thế nào phiến ra tới? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần nhiều luyện tập một chút thì tốt rồi, trước kia ta nhưng không thiếu phiến hư, bất quá cũng may phiến hư còn có thể cầm đi làm khác, bất quá lúc trước học xử lý cá nóc thời điểm xác thật lãng phí không ít. Lưu Bằng nói chuyện lúc này gắp một mảnh bỏ vào trong miệng, này, một chút mùi tanh nhi đều không có, còn khá tốt ăn. Ta còn là lần đầu tiên ăn sinh đâu. Mặt khác một bên vài người cũng đều sôi nổi gấp một mảnh nếm thử, trừ bỏ tiểu bảo tuổi còn nhỏ đại khái ăn không ra cái gì, chỉ cảm thấy sinh không hương vị không chịu ăn, còn lại người đều sôi nổi tỏ vẻ ăn ngon, thịt chất đặc biệt có co giãn. Ngu hiểu vị chính mình cũng ăn vài miếng, lúc này mới xem như đem hôm nay cơm chưa ăn xong. Mặt khác vài người cướp thu thập thời điểm, ngu hiểu vị chính mình tắt trốn vào trong phòng bắt đầu tính nàng đổi phân. Hôm nay thịt kho tẩu cá nóc phân chính là cho siêu cấp nhiều, không biết có phải hay không bởi vì cá nóc hương vị vốn dĩ liền tươi ngon duyên cớ, hôm nay cơ sở phân trực tiếp cho thập phần, hơn nữa biến dị thú khó khăn phân hai phần, cùng với lần đầu tiên làm gấp đôi điểm, thịt kho tẩu cá nóc này một đạo đồ ăn liền cấp ngu hiểu vị kiếm lời 240 phân. Sở dĩ còn làm một đạo cá nóc thứ thân chính là bởi vì cá nóc biến dị thú khó khăn phân, tuy rằng không biết là nhiều ít nhưng là có thể nhiều giống nhau cũng có thể tính điểm. Kết quả bởi vì ngu hiểu vị tinh xảo kỹ thuật sắt rau cùng với biến dị cá nóc bản thân thịt chất tươi mới, món này cơ sở phân cũng cho 9 phần nhiều, hơn nữa cắt giảm quá 1 phần biến dị thú khó khăn phân cùng lần đầu gấp đôi, này bạn đừng nhìn không nhiều lắm, cá nóc thứ thân cũng cho ngu hiểu vị 200 phần. Đại khái bởi vì biến dị cá nóc tính nguy hiểm quá thấp, cho nên khó khăn phân cho so biến dị gà trống còn muốn thấp, Bất quá này cũng không gây trở ngại ngu hiểu vị như cũ vui sướng, quả nhiên vẫn là biến dị thú liệu lý cấp điểm càng khả quan nha. Mặt khác chua cay khoai tây ti cho 7 phần, hơn nữa lần đầu phiên bội cũng có 140 phần, hơn nữa khai kia hộp thịt hộp, ngu hiểu vị hiện giờ lại có 610 phần. Có này 600 phần, ít nhất có thể tùy thời đổi một ít dùng một lần cơ sở năng lực, bảo mệnh hẳn là không có gì vấn đề. Đặc biệt hôm nay này nói thịt kho tẩu cá nóc cũng tùy cơ cho hạng nhất lực lượng tăng cường năng lực. Buổi chiều muốn làm cái gì thể lực việc hẳn là cái không tồi lựa chọn. chương 141 mồi khởi quyết định tác dụng. Nghĩ đến thể lực việc, ngu hiểu vị quyết định trong chốc lát ở người chung quanh ra nhiều tìm một ít mà lung đi bắt tôn hùng đất. Nàng chuẩn bị thu được không gian một ít, qua loại này nuôi dưỡng căn cứ lại tưởng đại lượng bắt giữ liền không như vậy dễ dàng. Mọi người đều ăn uống no đủ. Hơn nữa phát hiện chính mình giống như cả người tràn ngập lực lượng, bất quá bởi vì ngu hiểu vị làm đồ ăn tùy cơ năng lực còn ở vào sơ cấp giai đoạn, cho nên đại gia cũng đều không đặc biệt phát giác, chính là cảm thấy ăn xong một bữa cơm cả người đều tinh thần. Nghe thấy ngu hiểu vị đề nghị nói chiều nay đi chung quanh ra nhiều tìm một ít mà lung bố thượng, cho nên tất cả đều tách ra đi tìm. Bất quá vì an toàn khởi kiến, lưu bằng cùng nô nam hai người một tổ. Rốt cuộc lưu bằng là công kích hình hỏa hệ dị năng, giả, mà thượng vân cùng trương thịnh một tổ, đến nỗi ngu hiểu vị, nàng tác mang theo to lớn biến dị tôn hùn đất cùng tiểu bảo lưu tại bên này. Ngu hiểu vị nhưng không nghĩ lưu lại, chờ kia hai tổ người đều đi ra ngoài, ngu hiểu vị khiến cho tiểu bảo ở trong sân cưới to lớn biến dị tôn hùn đất chơi, nói chính mình lên lầu ngủ một lát. Tiểu bảo vốn dị ăn cơm lúc sau thể lực tràn đầy, hơn nữa lại có tôn hùn đất bồi hắn chơi. Tự nhiên sẽ không tốn ngu hiểu vị nhất định phải lưu lại, cho nên gật gật đầu liền ở trong sân chơi. Mà ngu hiểu vị đương nhiên không phải đi ngủ, nàng vòng một vòng từ hậu viện tường nhảy ra đi, sau đó liền thẳng đến trại chăn nuôi chạy tới. Tới rồi phía trước bên kia, quả nhiên nhìn đến bị lưu bằng cùng ngô nam phóng tốt mà lung, xách lên tới một cái nhìn nhìn, bên trong thật là có tôn hùng đất, bất quá cũng không quá nhiều, bất quá mặc dù không nhiều lắm nàng cũng đều thu vào không gian. Lúc sau lại từng cái đem mà lung sách lên tới, có nhiều có thiếu, bất quá trên cơ bản bên trong đều có, thậm chí còn có một cái lương, cũng không biết chỗ nào chùi qua tới. Này đó tất cả đều bị ngu hiểu vị thu vào không gian, sau đó hướng trong lại ném một ít phía trước lưu ruột gà linh tinh thức ăn mặn đồ vật, sau đó mới rời đi trở lại chỗ ở bên kia. Trở về lúc sau ngu hiểu vị là thực sự có chút mệt nhọc, gần nhất luôn là dậy sớm ngủ vãn. Ở trên xe cũng ngủ không quá kiên định, cho nên trở về không bao lâu nàng liền thật ngủ rồi, Mãi cho đến trương thịnh bọn họ trở về, tiểu bảo lại đây kêu nàng. Ngu hiểu vị tỉnh lại lúc sau nhìn thoáng qua thời gian, cư nhiên đã chẳng vạn, khó trách cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, xem ra là hoàn toàn ngủ no rồi. Lại xuống dưới thời điểm ngu hiểu vị đều có chút ngây dại, như thế nhiều tôm hùng đất. Nàng phía trước còn đi thu đi một bộ phận. Không nghĩ tới Ngô Nam bọn họ mấy cái còn bắt được như thế nhiều tôn hùn đất trở về, chính yếu chính là nàng nhìn đến còn có biến dị tôn hùn đất. đương nhiên loại này biến dị tôn hùn đất cũng không giống phía trước nàng bắt được kia, chỉ to lớn biến dị tôn hùn đất như vậy đại, nhưng là cũng so giống nhau tôn hùn đất cái đầu lớn gấp đôi. Xem ra không cần hầm kia chỉ to lớn biến dị tôn hùn đất cũng có thể có biến dị thú khó khăn phân cầm nha. Không nghĩ tới thu hoạch như thế nhiều, chúng ta cũng rất kinh ngạc đây là sớm nhất chúng ta cái kia mà lung vất ra tới, sau lại chúng ta bố trí không biết là bởi vì phóng địa phương không đối vẫn là thời gian quá ngắn, chỉ có một chút điểm. Ngô Nam hướng tới ngu Hiểu Vị trả lời. Ngu Hiểu Vị chớp chớp mắt, nói cách khác thu hoạch có rất nhiều nàng phía trước thu quá một lần, nàng thu thời điểm tựa hồ cũng không nhiều ít, hơn nữa nàng một lần nữa buông mà lung thời gian cùng Ngô Nam bọn họ tân đặt ở nơi khác thời gian hẳn là không sai biệt lắm. đúng rồi. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến, nàng sau lại đem phía trước một ít ruột gà tử linh tinh đổ vật ném vào đi đương ngồi, chẳng lẽ là bởi vì cái này quan hệ. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, hôm nay cơm chiều có rơi xuống, hơn nữa như thế nhiều tôn hùn đất tuyệt đối đủ bọn họ những người này ăn đến no rồi. Hảo, đã có như thế nhiều, chúng ta đêm nay liền ăn chung nó. chương 142 cùng nguyên liệu nấu ăn bất đồng liệu lý. Như thế nhiều tôm hùn đất muốn cỏ rửa sạch sẽ hơn nữa đem đằng trước sợi dâu cắt rất chính là muốn phí thật nhiều thời gian, hơn nữa nấu hảo lúc sau tôm hùn đất còn muốn phao một chút ngon miệng, cho nên ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thời gian cũng không tính sớm, quyết định lập tức liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Bởi vì thật sự là quá nhiều, ngu hiểu vị bắt đầu dạy bọn họ như thế nào soát tôm hùn đất sát ngoài cùng tu bổ hạ tôm hùn đằng trước sợi dâu, trừ bỏ tiểu bảo ở ngoài. Mấy người này tất cả đều bị ngu hiểu vị an bài, mỗi người một chậu bắt đầu cọ rửa hạ tôm hùm sang ngoài. Ngu hiểu vị chính mình lấy nhiều nhất, nàng động tắt mau, hơn nữa nàng một bên xoát một bên thuận thế liền lại thu một ít tiếng không gian, cho nên mặc dù nàng lấy nhiều nhất, lại cũng hoàn thành nhanh nhất. Ta xoát hảo, các ngươi chậm rãi xoát, ta đi trước nấu để nhất nổi. Như thế nhiều tôm hùm đất một nổi chính là nấu không giới, hơn nữa có như thế nhiều. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ chỉ một chỉ làm một loại khẩu vị. Nói xong, ngu hiểu vị phân đỉnh một chậu tiến phong bếp, bởi vì suy xét đã có tiểu bảo ở không thể ăn cay, cho nên ngu hiểu vị này để nhất nổi liền làm 13 hương. 13 hương nàng trong không gian liền có, bởi vì hương vị tương đối tổng hợp, trộn nhân cái gì ngẫu nhiên cũng dùng đến, cho nên lúc trước trừ bỏ dầu muối tương giấm đường cùng thì là ở ngoài, ngu hiểu vị chính là không thiếu mua cái này. Hiện tại nhưng thật ra vừa vặn có tác dụng. Trước đem hoa tiêu bỏ vào ấm áp trong chảo dầu tạc thấu lúc sau vớt ra tới, sau đó hành gừng thiết hảo bạo nồi, đem tôm hùng đất đảo đi vào phiên xào, lại đảo đi vào một ít rượu gia vị cùng nước tương cùng với một chút đường, cuối cùng đem 13 hương đảo đi vào chậm rãi hầm. Kỳ thật tôm hùng đất đặc biệt dễ dàng thụ, cho nên không bao lâu nước canh mau thu làm thời điểm ngu hiểu vị liền đem trong nồi tôm hùng đất đảo tiến một cái trầu. Đem nước canh từ thượng đổ xuống đắp lên cái nắp đem tôn hùn đất nấu lên. Lúc này Trương Thịnh kêu buồn cũng chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị lại là một đạo tỏi hương tôn hùn đất. Cái này so 13 hương khẩu vị tôn hùn đất cách làm còn muốn đơn giản. Chỉ cần hành gừng tỏi bạo nồi lúc sau đem tôn hùn đất đảo đi vào. Sau đó phiên xào một chút lúc sau phóng rượu gia vị, giấm, đường cung muối nấu trong chốc lát, ở khởi nồi trước giải nhập đại lượng tỏi mạt là được kế tiếp là lưu bằng cùng ngô nam thu thập tốt hai buồn, bởi vì vẫn là đại nhân tương đối nhiều, này hai buồn bị ngu hiểu vị làm thành tôn hùn đất xào cây. Chỉ có thượng vân thu thập kia buồn chấm nhất, là bởi vì kia buồn là bị bọn họ lấy ra tới nhỏ nhất một chậu. Ngu hiểu vị cũng không có làm thượng vân dựa theo người khác phương thức tới đơn giản cọ rửa tu sửa tôn hùn đất phần đầu, mà là làm thượng vân đem này đó tiểu cái tôn hùn trực tiếp đem đầu vứt bỏ, chỉ để lại tôn hùn cái đuôi. Sau đó lại đem thịt lột ra tới. Cho nên chờ ngu hiểu vị ba loại khẩu vị Tôn hồn đất đều thiêu hảo đặt ở một bên nấu ngon miệng, Thượng Vân còn ở thu thập hắn kêu buồn tiểu cái Tôn hồn, bất quá người khác cũng đều bắt đầu qua đi giúp hắn lộn, tốc độ nhanh rất nhiều. Nay một chậu tiểu cái Tôn hồn đất cũng bị lột ra rất lớn một chậu thịt, sau đó Thượng Vân mới đem lột tốt Tôn hồn thịt bưng cho ngu hiểu vị, "Hiểu vị, này đó Tôn hồn đất thịt ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Không nghĩ tới còn rất nhiều. Liền xem ta đi. Trong chốc lát bảo đảm các ngươi ăn một bàn ăn ngon tôm hùm yến. Nói xong ngu hiểu vị làm vài người đều đi rửa tay chuẩn bị chờ ăn cơm. Chính mình tắt đem một chậu tôm hùm thịt rửa sạch một chút ngã xuống thất thượng. Đem phía trước lưu lại một con biến dị tôm hùm đất thịt cũng cắt ra. Ngu hiểu vị đem này đó tôm hùm thịt tất cả đều quẹ với nhau. Sau đó cầm lấy dao, hướng tới thất thượng tôm hùm đất thịt đều tốc lại mau băm lên. Trước 143 siêu cấp mỹ vị tôn hùng yến, đem sở hữu tôn hùm đất thịt đều băm thành tinh tế thịt nhung lúc sau, ngu hiểu vị hướng trong bỏ thêm một ít hành gừng mạt lại tinh tế băm một lần, sau đó tìm ra phía trước tử thượng một hộ nhà cái kia ổ gà bắt được trứng gà, lấy lòng trắng trứng ra nhập tôn nung. Mà lòng đỏ trứng bị ngu hiểu vị trước phóng tới một bên, lại hướng bên trong thả một ít tinh bột quái, sau đó dùng muỗng bắt đầu đem điều tốt tôn cầu đào ra. Lại bên trong điển thượng một tiểu khối không cắt nát tôn hồn thiết đinh, sau đó tạo thành viên cầu, ở lòng đỏ trứng dịch dính một chút, thử xem du độ trên lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm liền bắt đầu hướng trong trào dầu phóng. Từng bước từng bước tôn cầu dùng thực mỏng manh tiểu hỏa tạc, không bao lâu ra tới màu sắc nhìn liền đặc biệt mỹ vị, ngu hiểu vị lại ở bên cạnh thả một đĩa nhỏ sốt cà chua. Một mâm tạc ra tới tôn hồn cầu đã bị bưng đi lên, ăn cơm phía trước ăn trước điểm đồ ăn và đi cái này là hoàng kim tôm hùm cầu sấn nhật an. kim hoàng sắc tôm hùm cầu bị màu đỏ sốt cà chua làm nổi bật nhập khẩu lúc sau là sốt giòn cùng thơm ngon hương vị hỗn hợp lại hướng trung gian cắn là một khối tôm hùm thịt là nguyên bản băm thành thịt nhung tôm hùng cầu gia tăng rồi no đủ vị ngu hiểu vị làm không nhiều lắm mỗi người đủ ăn hai cái bất quá mùi hương cùng vị lại là tràn đầy tràn đầy trong miệng bởi vì là tạc đồ vật tiểu bảo đặc biệt thích ăn Ngô hiểu vị cũng chỉ ăn một cái, đem chính mình một cái khác cũng để lại cho tiểu bảo ăn, dù sao trong chốc lát lột sắc cái gì tiểu hài tử không phải đặc biệt thích, cái này liền ăn nhiều một ít hảo. Một đạo trước khi dùng cơm đồ ăn vặt khiến cho vài người no rồi có lực ăn, thích ăn tôn hùn đất vài người đều càng thêm chờ mong kế tiếp tôn hùn đất bữa ăn chính. Nhìn một chút thời gian, ngu hiểu vị phỏng trừng phía trước làm tốt tôn hùn đất cũng nấu không sai biệt lắm, làm cho bọn họ đem buồn đều đoan lại đây. 13 hương tôm hùn đất, tỏi hương tôm hùn đất cùng tôm hùn đất xào cay, 3 loại khẩu vị, các có các đặc sắc, trong lúc nhất thời mọi người đều không có tay làm khác, tất cả đều ở lột tôm hùn đất. Châu này cơm ăn đã lâu, bất quá ăn chính là mỗi người thỏa mãn, sau lại ngu hiểu vị còn lột một bộ phận làm tôm hùn cơm đĩa. Thật sự là ăn quá ngon, ta trước kia cũng thường xuyên ăn tôm hùn đất, bất quá ngu cô nương làm cái này hương vị tuyệt đối là ta ăn qua tốt nhất. Nô Nam hôm nay đã không biết khen quá ngu hiểu vị bao nhiêu lần, nhưng là ngu hiểu vị làm đích xác thật ăn ngon, hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình trước kia ăn đều là giả đồ ăn. Ngu hiểu vị chỉ là cười cười, lúc này nàng ăn no, cũng không có lưu ý mọi người khích lệ, mà là ở xem xét nàng lần này lại đạt được nhiều ít đổi phân. Quả nhiên, lần này biến dị tôn hùn đất tuy rằng bắt giữ khó khăn phân không cao, nhưng là bởi vì số lượng nhiều. Nàng mỗi làm một loại khẩu vị liền phóng mấy chỉ biến dị, mà này đó biến dị tôn hùn đất biến dị thú khó khăn phân là tích lũy. Nói cách khác, thì như nàng làm hoàng kim tôn hùn cầu, mỗi cái bình thường tôn hùn đất thịt đung, nàng đều đơn độc phóng một con biến dị tôn hùn đất thịt, tổng cộng làm 10 chỉ, cũng chính là có 10 cái một phân bắt giữ khó khăn phân. Cứ như vậy, 10 chỉ hoàng kim tôn hùn cầu bản thân cơ sở chia làm 8 phần. Hơn nữa 10 chỉ biến dị tôn hùng đất bắt giữ khó khăn phân thập phần món này phân giá trị liền có 18 phân chính là 180 đổi điểm còn có lần đầu chế tác phiên bội món này liền cho ngu hiểu vị 360 đổi điểm tôn hùng đất xảo cây cùng 13 hương hạ tôn hùng cấp điểm cũng rất nhiều bản thân cơ sở phân liền cho 9 phần nhiều mà này hai cái bên trong ngu hiểu vị đều phân biệt thả năm con biến dị tôn hùng đất cho nên mỗi cái khẩu vị đều cho 280 đổi phân Tỏi hương tôm hùn đất hơi chút kém một chút, tôm hùn cơm đĩa bởi vì không có biến dị tôm hùn đất có thể thả, cho nên không có gia tăng biến dị thú khó khăn phân. Nhưng lại như vậy giải rắc tính xuống dưới, ngu hiểu vị kinh hỉ nhìn biểu hiện nàng đổi phân giao diện, đã có 1940 phân. chương 144 ái làm chủ trương hệ thống. Hiện tại đổi phân cuối cùng là lại sung túc, đổi điểm nhi cái gì hảo đầu. Bởi vì một đốn tôm hùn đất cơm. Ngu hiểu vị hiện tại có gần 2.000 đổi phân, lúc này cơm nước xong, tôm hùn đất sắc cùng nồi chén gáo buồn đều có người khác đi cọ rửa. Ngu hiểu vị liền trở lại chính mình phòng lật xem nàng cái này tân không gian giao diện, nhìn xem chính mình có thể đổi chút cái gì hữu dụng đồ vật. Nói thật, tân không gian cái này đổi thương thành cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Nhỏ đến kim chỉ, lớn đến cái gì phi thuyền vũ trụ. Còn có một ít nhìn liền siêu cấp lợi hại đại chiến đấu hình phi hành mẫu hạm đều có, bất quá duy nhất không có chính là cùng ăn có quan hệ đồ vợ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho nó cũng đủ mỹ thực, ngươi thậm chí có thể chinh phục vũ trụ. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không nghĩ chinh phục vũ trụ, nàng chỉ nghĩ này một đời có thể bảo vệ tốt bên người nàng đối nàng người tốt, có thể bình an vượt qua mặt thế thì tốt rồi. Lời nói lại nói trở về. Phía trước nói có thể chinh phục vũ trụ vài thứ kia đổi điểm, đều là một chuỗi con số lúc sau còn có bao nhiêu thứ phương đổi số, ngu hiểu vị phòng trường nàng làm cả đời cơm cũng không nhất định có thể đổi khởi. Cho nên này đó nàng cũng không cần suy xét, hiện tại cần phải làm là ngẫm lại cái gì năng lực đối nàng tương đối có trợ giúp, ít nhất là có thể ở mất đi trợ giúp dưới tình huống bảo mệnh năng lực. Kỳ thật, ngu hiểu vị đời trước mắt thèm một đời gia dị năng lực, nàng đời này nhất hy vọng chính là trừ bỏ có được một cái có thể tổn chữ không gian ở ngoài, có thể có hạng nhất chiến đấu dị năng. Nhưng là nàng xem qua, tân không gian đổi thương thành không phải không có, thậm chí một ít cực hy hữu dị năng lực đều có, nhưng là trừ phi là lâm thời năng lực, phàm là vĩnh cửu năng lực tất cả đều chết quý. Này đó lâm thời năng lực đều là đổi song thuấn phát, nhưng là cũng là từ đổi bắt đầu liền đến ngược, nhưng là nguy hiểm cũng là nháy mắt, nàng không thể đem hy vọng toàn ký thắc ở cái này lâm thời năng lực thượng. Hơn nữa, giống hôm nay đổi cái kia dâu riêng năng lực, chính là bởi vì lúc ấy tình huống nguy hiểm không kịp tế tuyển, cho nên mới sẽ xuất hiện, hoa một ngàn đổi điểm liền đổi một cái thu phục phi trí tuệ hình sinh vật vĩnh cửu thuộc tính. Rốt cuộc muốn đổi cái gì đâu? Ngu hiểu vị hoa giao diện. Lực lượng cùng tốc độ năng lực tuy rằng là vĩnh cửu, nhưng đều là sơ cấp. Loại này tốc độ nếu gặp được bình thường linh cấp tăng thi không ý nghĩa, nàng trải qua như thế lâu huấn luyện, bản thân cũng có thể đủ đạt tới sơ cấp lực lượng cùng tốc độ sở gia tăng năng lực phạm vi, nhưng là trung cấp cùng cao cấp lực lượng hoặc là tốc độ vĩnh cựu năng lực, đổi điểm lại không đủ. Ngu hiểu vị ở phía trước vài tờ phiên tới phiên đi cũng không thấy được cái gì thích hợp, xem ra lại chỉ có thể tạm thời tích cốt đổi phần, thật lo lắng lúc sau lại xuất hiện cái gì tình huống lại đổi một cái vô dụng kỹ năng lãng phí đổi điểm A. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị tay nhằm chán hướng lên trên một hoa, lại đụng phải nàng xem năng lực giao diện bên cạnh một cái phụ trợ hạng. Gì, còn có thể gia tăng loại năng lực này. Bị cắt lại đây giao diện thượng cũng linh tinh có một ít sáng lên tới đổi hạng mục, trong đó hạng nhất khiến cho ngu hiểu vị chú ý. Cung cấp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Ngu hiểu vị nhìn kia hạng nhất, trong lòng nghĩ, liền xem mặt trên bắt đầu triển khai một cái ghi chú, đáng tiếc chỉ có một câu, nên năng lực hay không cảm giác đến, chủ yếu quyết định bởi với nguyện vọng của chính mình cùng nhu cầu. Ách, ngu hiểu vị nhìn này năng lực giới thiệu nhất thời vô ngữ, nay tính cái gì kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, còn không bằng tên tới trực tiếp. Đang định đóng cửa thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy bên ngoài kêu chính mình đi xuống nghiên cứu một chút lộ tuyến, lên tiếng hảo. Lại nghe thấy không gian cái kêu máy móc hệ thống thanh âm vang lên, năng lực đổi thành công, thỉnh ký chủ tiếp thu tân năng lực. Ta đi, ta đổi cái gì? Ngu hiểu vị nhìn không được hô ra tới. chương 145 thai họa luôn là gì vào năm? Hiểu vị, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Nếu không chính chúng ta xem, dù sao chúng ta mục tiêu là hải kim thị đúng không? trương thịnh nhìn đến ngu hiểu vị buồn bã hiểu sự bộ dáng. Cho rằng nàng làm như vậy nhiều đồ ăn có chút mệt mỏi, cho nên hướng tới ngu hiểu vị nói. Ấn ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng nàng sắc thật mệt, bất quá không phải nấu cơm mệt, là tâm mệt. Vừa mới bất quá là xem xét một chút, kết quả bởi vì dưới lầu kêu chính mình thời điểm ngón tay đụng phải giao diện thượng đích xác nhận, lúc sau đáp lại dưới lầu hảo, hệ thống cứ như vậy hoa lệ lệ cho nàng cam chịu thành đồng ý, sau đó liên đổi một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ đồ vật. Lại là một ngàn đổi điểm nha. Hơn nữa thượng một cái ít nhất còn biết là dùng để thuần phục phi trí tuệ hình sinh vật, cái này. Phía trước ngu hiểu vị xem chính là một cái gọi là gia tăng may mắn giá trị phụ trợ năng lực hạng. Lại nói tiếp cái này chỉ số trước kia chơi trò chơi thời điểm nhưng thật ra gặp qua, chính là đối với thế giới hiện thực có cái gì dùng. Hơn nữa đơn từ nó giới thiệu, nên năng lực hay không cảm giác đến, chủ yếu quyết định bởi với nguyện vọng của chính mình cùng nhu cầu. Điểm này tới xem, liền không giống như là cỡ nào đáng tin cậy bộ dáng. Một cái liền năng lực đều không thể xác nhận vụ trợ hạng, còn hoa nàng 1000 điểm đổi điểm, để cho ngu hiểu vị cảm thấy tâm tắc chính là, 1000 điểm đổi điểm cũng cũng chỉ đổi 10 giờ vĩnh cửu may mắn giá trị mà thôi, còn không phải đổi hoàn chỉnh. Cũng may mắn hôm nay này bữa cơm làm xong có 1900 đa phần, mặc dù dùng hết 1000 điểm còn thừa 940 phân đổi điểm. Ít nhất mặt sau gặp được cái gì sự tình còn có thể đổi một ít lâm thời nước thuốc. Chúng ta hôm nay tôn hùn đất sắc thật làm quá nhiều, chúng ta như thế có thể ăn còn thừa không ít, nếu không chúng ta đem thịt lột ra tới trang hộ, làm hiểu vị hạ đốn tỉnh điểm sự. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị buồn bã hiểu xịu lên lầu, có chút đau lòng hướng tới mặt khác vài người nói. Ở Thượng Vân trong mắt, ngu hiểu vị xác thật cùng khi còn nhỏ cái kia cái đuôi nhỏ không giống nhau, nhưng là rốt cuộc cũng là tiểu muội muội. Vốn dĩ cha mẹ mất sớm chính mình một người quá liền rất không dễ dàng, hiện tại mà thế tới trừ bỏ bởi vì nguy hiểm mà lo lắng đề phòng, còn phải làm như thế nhiều sự tình. ân ta xem ngày mai cơm sáng ta tới làm tốt, làm hiểu vị cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trương Thịnh ngày thường chính mình quá, tuy nói không có khả năng làm giống ngu hiểu vị như vậy ăn ngon, nhưng là tùy tiện lộng điểm cái gì vẫn là không thành vấn đề. Nô Nam cùng Lưu Bằng cũng đều cho rằng ngu hiểu vị là mệt mỏi cho nên cũng đều nhất trí đồng ý. Ngu hiểu vị lên lầu lúc sau xem xét một chút chính mình không gian, bên trong đồ vật chủng loại hiện tại hơi chút nhiều một ít, nhưng là gia vị tổn chữ lượng lại là giảm xuống không ít. Xem ra có cơ hội tìm một gian đại hình siêu thị, còn muốn thu một bộ phận gia vị mới được. Lại phiên một chút giao diện, mặc kệ như thế nào nói, năng lực đổi lúc sau lại không thể lui, lại dối rắm cũng vô dụng, lại nhìn một chút thường dùng một ít dược tề đều là ở cái gì giới vị. Đặc biệt là một ít trung cấp dự tề, nếu lúc sau yêu cầu bảo mệnh thời điểm có thể trong lòng có điểm số. Sau khi xem xong, ngu hiểu vị đóng cửa giao diện liền ngủ rồi, hôm nay một ngày vẫn luôn chạy tới chạy lui kỳ thật cũng là có chút mệnh. Một giấc ngủ dậy, thiên tài tờ mơ sáng, này vẫn là mặt thế tới nay nàng ngủ cái thứ nhất hoàn chỉnh, giác quả nhiên, không có cái kia cha nam cha dương ở, liền sẽ không ra như vậy nhiều chẳng hướng. Cái loại này người quả nhiên vẫn là sớm một chút xử lý rất tương đối hảo. Mà lúc này, ở ngu hiểu vị ấn tượng bên trong hẳn là đã là người chết cha nam cha dương, lúc này xác thật đói hơi thở thoi thoát, phía trước tiêu chảy lăn lộn hắn trong bụng đã sướng không, hiện giờ lại là cả ngày đồ ăn nước uống chưa tiến, cha dương cảm thấy chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu. Liên ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy nơi xa tựa hồ có xe thúc đẩy thanh âm, theo sau liền nghe thấy có người hô Này hộ nhân ra môn là mở ra, chúng ta hôm nay liền ở nơi này đi. chương 146 đổi trắng thay đen tân đội viên. Cha dương phía trước mong một ngày, liền điểm động tĩnh đều không có, ngắm lại cũng là, bọn họ đi này giai đoạn bản thân cũng là tương đối yên lặng, cho nên đói khó chịu hắn liền cuộn tròn, có chút tuyệt vọng nằm ở hắn dùng dị năng lực chế tạo thổ trong bao. Thật không nghĩ tới, liền ở hắn đều không báo hy vọng thời điểm, có người vừa lúc chạy đến bên này. Bất quá nghe thấy động tính lúc sau cha Dương không núp đích, rốt cuộc bên ngoài tang Thi còn ở, hắn hiện tại đi ra ngoài quả thực là ở chịu chết. Mà kia đội người, ở rửa sạch chung quanh tang Thi lúc sau phát hiện trong viện có một cái ba lô, bên trong có một ít than, mà ba lô bên cạnh còn có một cái kỳ quái thổ bao. Chính tỏ mò này thổ bao là cái gì đồ vật thời điểm, cái này thổ bao mở tung tới, bên trong lộ ra một bóng người, có người cảnh giác cầm lên vũ khí. Thẳng đến cha Dương vô lực mở miệng, cuối cùng được cứu trợ. Nghe thấy nói chuyện, xác định là người, những người đó mới mồm năm miệng mời hỏi cha Dương rốt cuộc chuyện như thế nào, hắn như thế nào sẽ ở một cái thổ trong bao. Ở biết được cha Dương là một dị năng giả lúc sau, kia đội người cũng liền càng thêm nhiệt tình. mà cha Dương, đem sở hữu sai lầm đều do đến ngu hiểu vị, lưu bằng bọn họ trên đầu, nói hắn bị nguyên bản đồng học vứt bỏ linh tinh tóm lại liền đem mặt khác vài người đắp nạn thành vô sỉ tiểu nhân hắn chính là người bị hại trang nên ngang đến vẫn là có thể hơn nữa cũng là tương đối sẽ nói nếu không cũng sẽ không hấp dẫn lý như thế ái mộ càng sẽ không ở đời trước thời điểm mặc dù vẫn luôn lợi dụng ngu hiểu vị còn có thể thông đồng cái kia xếp hạng tương đối dựa trước dị năng giả đội trưởng nữ nhi hơn nữa cha dương thức tỉnh rồi dị năng lại là dị năng giả cho nên tới này hộ nhân gia chủ cái này tiểu đội người Cũng liền trầm rãi tin phục cha Dương theo như lời Cha Dương huynh đệ, ngươi là dị năng giả Bọn họ vứt bỏ ngươi là bọn họ tổn thất Về sau ngươi liền cùng chúng ta tiểu đội đi Chúng ta tiểu đội cũng là có dị năng giả Bên kia vị kia tiểu huynh đệ có thể thao tác phòng Còn có cái kia tiểu cô nương có thể phong thủy cùng chúng ta uống Bên kia cái kia vóc dáng thấp sức lực trở nên nhưng lớn Liền bình thường ra dụng ô tô đều có thể dọn lên Một cái lớn lên có chút hàm hậu đại hán Hướng tới cha Dương giới thiệu khởi bọn họ này chi tiểu đội người tới. Tương ngộ đã là duyên phận, ta cùng đại gia có duyên, về sau ta chính là các ngươi tiểu đội thành viên. Lúc này ăn ngấu nghiến ăn một ít đồ vật lúc sau cha Dương cũng coi như là khôi phục lại một ít, miệng cũng càng thêm sẽ nói. Đúng đúng, đây là chúng ta duyên phận, cha Dương huynh đệ, về sau chúng ta chính là một cái đội. Cái kia hàm hậu đại hán hướng tới cha Dương cười cười. Đúng rồi. Nơi này dưới lầu ở không an toàn, chúng ta đi trên lầu tế một tế hảo, còn có hậu viện cũng có thể trụ. Cha Dương lúc này nghiễm nhiên thành quen cửa quen lẻo sau đó lại hướng tới hàm hậu đại hán nói, đem xe ngừng ở mặt sau, nếu có cái gì tình huống chúng ta có thể trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống vòng đến xe bên này. Hảo, vẫn là cha Dương huynh đệ ngươi có kinh nghiệm. Hàm hậu đại hán bởi vì cha Dương này thiên hành động càng thêm đối hắn tín nhiệm. Quay đầu hướng tới mặt khác hai người hồ, đại lý, tiểu triệu, các ngươi đem xe chạy đến cha dương huynh để nói vị trí đi, còn lại người cùng ta lên lầu nhìn xem phòng. Nhìn đến hàm hậu đại hán mang theo người lên lầu, cha dương trên mặt lộ ra tươi cười, hán quả nhiên là hồng phúc tề thiên, hán chính là mạng lớn, hử. Lưu bằng, mệt ngươi vẫn là ta bạn cùng phòng, cư nhiên dám ném xuống lao tử mặc kệ, về sau muốn ngươi đẹp. Hát xỉ. Hắc xì lưu bằng hợp với đánh hai cái hắc xì, liên thủ lý chính kéo võng đều rất trở về bùn. Xảy ra chuyện gì tiểu lưu, có phải hay không bị cảm? Nô Nam lúc này cũng đang ở thù võng, quay đầu lại nhìn về phía lưu bằng. chương 147 ấm áp đoàn đội bầu không khí. Không có A, liền vừa rồi đột nhiên cái mũi ngứa. Lưu bằng xoa xoa cái mũi, thật là không thể hiểu được đột nhiên sẽ đánh hắc xì. Nói xong hắn nhìn về phía ngô nam trong tay đã kéo đi lên mà lùng. Noka, ca, này đó tôn hùn đất chúng ta muốn mang theo. Có thể hay không chết ta? Sẽ không, ta bằng hưu đã dạy ta như thế nào bảo tồn. Dùng bùn lời dưỡng không cần phóng thủy, ít nhất có thể bảo tồn nửa tháng. Chúng ta trong chốc lát lại đảo chút bùn phóng thùng cùng nhau mang theo. Chúng ta qua này đoạn nuôi dưỡng khu, lại tưởng bắt đã có thể lao lực, cho nên có thể mang điểm nhi cũng là có thể ăn nhiều mấy đốn. Ơn, ơn. Nghĩ đến ngày hôm qua tôm hùn đất hương vị, lưu bằng nuốt nuốt nước miếng, chính là lại muốn phiền toái hiểu vị học muội. Lần sau đừng làm cho ngu cô Nương làm như vậy nhiều là được, chúng ta mỗi lần ăn ít điểm còn có thể ăn nhiều mấy đốn. Nô Nam nói bắt đầu đem mà lung tôm hùn đất đảo Tiến thùng, lại bắt đầu đảo một ít trong nước Hy mềm bùn lầy, bùn cũng không cần quá nhiều, đến lúc đó nếu bùn làm liền hơi chút xái điểm nước. Hảo, ta bên này cũng thu hảo, chúng ta trở về đi. Mà mặt khác một bên, Ngu hiểu vị xuống lầu liền phát hiện cơm sáng đã làm tốt, là Thượng Vân cùng Trương Thịnh hai người làm, đến nỗi Lưu Bằng cùng Nô Nam, nghe nói đi ra ngoài thu tôn hồn đất, chuẩn bị mang theo đi. Ngày hôm qua lộng như vậy nhiều tôn hồn đất mệt mỏi đi. Cho nên chúng ta mấy cái thương lượng hôm nay cơm sáng chúng ta tới lộng, làm ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói chuyện thời điểm, Nô Nam cùng Lưu Bằng đã trở lại ở gõ cửa, Ngu hiểu vị đi cấp hai người mở cửa. Liền nhìn đến hai người trên người lộng không ít bùn. Ngu cô nương tỉnh, chúng ta lại lộng không ít tôn hùn đất mang theo. Bất quá lần sau chúng ta một lần không làm như vậy nhiều, thiếu lộng một ít, phòng chừng có thể ăn một đoạn thời gian. Nhìn đến ngu hiểu vị, nô nam cười chiều nàng nói. Là nha hiểu vị học muội lần sau nấu cơm chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Lưu bằng lúc này cũng tiến bảo, đối với ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị nhìn phòng trong vài người nở nụ cười. Quả nhiên, thiếu nào đó ít kỷ người lúc sau, bầu không khí lập tức liền hảo đi lên. Cơm sáng hảo, chạy nhanh lại đây ăn đi. Trương Thịnh bưng một chậu cháo lại đây, hướng tới vài người hô: Các ngươi ăn trước, ta cho các ngươi quấy điểm Nhi tiểu thái. Ngu hiểu vị lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, đừng nói là mạt thế, chính là mạt thế phía trước, nàng Tựa Hồ cũng đã lâu không có cảm giác được như thế thân thiết ấm áp bầu không khí. Vài người ăn qua cơm sáng xuất phát, rời đi cần y huyện, bất quá ngu hiểu vị xem qua, chỉ là lưu bằng cùng ngô nam buổi sáng mang lên những cái đó tôm hùng đất số lượng, phòng trừng lại đủ bọn họ ăn một lần tôm hùng yến. Hiểu vị, ngày hôm qua người đi lên chúng ta thương lượng một chút, chúng ta vẫn luôn đi đường nhỏ tốc độ mau không đứng dậy, cho nên chúng ta muốn không cần khai thượng cao tốc. Phía trước mà thế thời điểm vẫn là tương đối sớm, hơn nữa bởi vì sinh bệnh. Bệnh viện là bùng nổ trọng điểm, ngược lại trên đường sẽ giảm rất nhiều. Đây cũng là thôn xóm như thế chống không nguyên nhân, rất nhiều cũng đều là đi hương chấn bệnh viện đi xem bệnh đi, mà những cái đó còn sống, bởi vì giống nhau thôn xóm trong nhà đều có hầm, cho nên tổn chữ cũng tương đối phong phú, đều còn hoa ở nhà. Ngu hiểu vị gật gật đầu, trên thực tế nàng cũng là như thế tưởng, sở dĩ không thể xác định là bởi vì... Đời trước nàng ngay từ đầu là đi theo cha dương đi kim lĩnh thị tới gần quân khu kia phiến di lờ căn cứ, sau lại mới chần chọc đi ở di căn cứ. Rồi sau đó mặt lộ cũng không quá hảo tẩu, rất nhiều tăng thi đi theo đảo vong mọi người xe một đường chạy ra khỏi thành thị, cho nên mặt sau rất nhiều trên đường đều tồn tại đại lượng tang thi. Nhưng là lúc này, hẳn là còn không có vấn đề, hảo. Chúng ta đây liền đi cao tốc đi. Trương 148 cao tốc đoạn đổ lộ sự kiện, quyết định bước tiếp theo phải đi lộ, Trương Thịnh hướng tới Ngô Nam đánh cái thủ thế, phía trước bọn họ vì phương tiện liền lẫn nhau định rồi một ít đơn giản thủ thế, xem thủ thế liền biết đại khai ý tứ, sau đó hai xe người liền hướng tới trên đường lớn khai qua đi. Thượng cao tốc, tốc độ xe quả nhiên tiêu lên, đặc biệt trên đường lại không có gì xe. Trừ bỏ quá thu phí trạm thời điểm bởi vì nhân viên công tác cùng làn can phí một ít thời gian, kế tiếp liền phi thường thuận lợi. Ngu hiểu vị nhìn một chút, lúc này trên đường tình hình giao thông quả nhiên muốn so mấy tháng lúc sau so hảo rất nhiều, lúc này chạy ra tới người phần lớn đều là lá gan khá lớn, hoặc là có thân hiệu ở phương xa muốn chạy tới nơi. Mà lúc này tăng thi tập trung địa phương như cũ là bệnh viện phụ cận, hoặc là nói như cũ dừng lại ở thành thị bị mang ra tới tăng thi vẫn là tương đối thiếu. Bất quá này một đường cũng có thể nhìn đến không ít bị đâm chết tăng thi, một ít tồn tại tang thi ở linh cấp thời điểm cũng đa số là đuổi không kịp ô tô. Chính là, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đi theo xe sau chạy như điên to lớn biến dị tôn hùng đất, không biết nếu chạy không đủ mau có thể hay không bị tang thi cấp ăn. Chỉ là ngu hiểu vị phát hiện, Nhưng cái đó tăng thi tựa hồ đối biến dị to lớn tôm hùn đất cũng không như thế nào cảm thấy hương thú. Hồi tưởng khởi đời trước, tựa hồ biến dị loại động vật cùng tăng thi cũng cơ hồ là nước giếng không phạm nước sông, có thể là bởi vì chúng nó vốn là thuộc về cùng loại vi rút khiến cho biến dị, chỉ là biến dị phương hướng bất đồng. Nhưng là nhân loại cũng là vì như vậy khiến cho biến dị, chính là tăng thi lại như cũ sẽ công kích biến dị nhân loại. Ngu hiểu vị cũng làm không do nguyên nhân. Nhưng lại như vậy phát hiện làm nàng có một loại ý tưởng, nếu tìm được cũng đủ cao lớn phi cao trí tuệ hình sinh vật đương tọa kỵ nói, có phải hay không là có thể hoành hành. Đương nhiên, muốn tìm đến cũng đủ cao lớn đến tăng thi với không tới, lại còn có có thể thuần phục phi cao trí tuệ hình sinh vật, bản thân chính là một cái khó khăn rất cao sự tình. Phía trước giống như con đường bị đổ. Ngu hiểu vị chính quay đầu lại nhìn to lớn biến dị tôn hồn đất xuất thần tưởng sự tình thời điểm. Phía trước lái xe Trương Thịnh đột nhiên nói, ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía phía trước, quả nhiên, phía trước đảo một chiếc xe buýt cùng một chiếc cỡ chung xe tải, xem tình huống phòng trừng là xe buýt có người biến dị cắn tài xế, cho nên dẫn tới xe nhằm phía bên cạnh xe, tạo thành hai chiếc xe đều phiên. Bởi vì hai chiếc xe vốn dĩ liền đại, vừa vặn lại nối tiếp phiên đến, cho nên liền đem toàn bộ lộ đều ngăn chặn, chỉ có một nửa thước khoan địa phương, cũng liền đủ người đi qua đi. Nhưng là xe là tuyệt đối khai bất quá đi. Chính nhìn đâu, đột nhiên trong đó một chiếc xe phía dưới chui ra tới mấy chỉ tăng thi, lung lay hướng bên này bỏ. Nhị sư phụ, Vân ca trước đêm kia mấy chỉ tăng thi giải quyết rớt, chúng ta xe mặt sau còn có một cây cậy côn, chúng ta đi cậy cậy xem, nhìn xem kia chiếc xe buýt có thể hay không hướng bên kia lại dịch một chút. Tuy nói khả năng tính không lớn, bất quá tóm lại phải thử một chút. Nếu không nơi này cũng không có hạ cao tốc lộ, lại vòng trở về, mấy chục km liền bạch hai hơn nữa vòng đi xuống địa phương cũng chưa chắc so nơi này càng tốt đi. Trương Thịnh cũng biết, tuy nói bọn họ trong xe còn bị dự phòng xăng, nhưng là như thế bạch bạch lãng phí cũng đau lòng, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, hướng tới kia mấy chỉ phát lại đây tang thi sông tới. Thượng Vân cùng Trương Thịnh đem sông tới mấy chỉ tang thi tiêu diệt rớt. Đồng thời lưu bằng cùng ngô nam bên kia cũng giải quyết mấy chỉ tăng thi Trung quanh sạch sẽ rất nhiều Ngu hiểu vị nhanh chóng nhảy xuống xe từ cốp xe nhảy ra kia căn cậy côn Trương Thịnh làm thượng vân chức ngồi ở phòng điều khiển tùy thời chuẩn bị Mà hắn tắc từ ngu hiểu vị trong tay tiếp cậy côn đi đến kia chiếc xe bứt trước Trương 149 may mắn giá trị siêu cường dịu dụng. Không được ca hiểu vị, đều kệ như thế lâu rồi Thật sự là kệ bất động a. Trương Thịnh mồ hôi đầy đầu dầu ở nơi đó cậy nửa ngày, lại là cậy lại là đẩy, còn tìm một cái rất lốp xe làm điểm tựa. đáng tiếc mặc dù đã đâm pha lê cũng đều nát, môn cũng rớt, chính là rốt cuộc là một chiếc xe, như thế nào khả năng như thế dễ dàng bị đẩy qua đi. Cho nên nếm thử một hồi lâu lúc sau, Trương Thịnh hướng tới đi theo hắn bên người vẫn luôn cảnh giác chung quanh ngu hiểu vị lắc đầu. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua không chút sức mẻ xe cũng thở dài, kia cũng không có biện pháp xem ra chúng ta chỉ có thể đường vòng thật là chán ghét một chút chống không vị trí đều không lưu nói ngu hiểu vị tức giận hướng tới cái kia đổ lộ xe buýt đạp một chân nhị sư phụ chúng ta hồi trên xe đi thôi xem ra chỉ có thể theo đường cũ phản hồi tìm địa phương hạ cao tốc vòng một vòng đi rồi biên nói chuyện biên xoay người ngu hiểu vị chỉ nghe thấy phía sau đường một tiếng theo sau chính là liên tiếp tiếng vang nay động tinh coi chút đại Doa nàng vội vàng quay đầu lại, theo sau liền kinh ngạc nhìn đến kia chiếc cậy nửa ngày xe buýt cư nhiên trở mình, mà mặt bên liền không ra một khối vị trí, vừa lúc đủ một chiếc xe thông hành vị trí. Nay bởi vì ngu hiểu vị cùng Trương Thịnh vừa mới là xoay người, ban đầu một mản cũng không có nhìn đến, hai người ai cũng không biết, này xe rốt cuộc là như thế nào lật qua tới, rốt cuộc vừa mới Trương Thịnh chính là không tiếp sức khí kệ như vậy lâu. Hai người bọn họ không thấy được. Nhưng là ở phía sau bọn họ chờ đợi thượng vân, còn có Ngô Nam cùng Lưu Bằng lại xem giành mạch. Ngu cô nương, ngươi này vận khí cũng là không ai. Ngô Nam tử phòng điều khiển ló đầu ra hướng tới Ngu hiểu vị nhết lên một cây ngón tay cái, khen nói. Lưu Bằng cũng gật gật đầu, luận vận khí, không phục người khác liền phục hiểu vị học muội loại này vận khí ta cũng là chịu phục Ngu hiểu vị chấp chấp mắt cùng đồng dạng không thấy được Trương Thịnh hai mặt nhìn nhau. Theo sau hai người đi đến bọn họ xa tiền, ngu hiểu vị lúc này mới hỏi, vân ca ca, vừa mới là chuyện như thế nào? Thượng vân một bên đổi đi ghế phụ một bên cười trả lời, vừa mới chúng ta cũng kinh ngạc một chút, đừng nói, hiểu vị ngươi này vận khí thật là không tồi. Ngươi lai, like, kia xe vừa mới bị trương thịnh cậy nửa ngày đều văn ti không núp đích, nhưng là ngu hiểu vị này cuối cùng một chân đã đi, liền hảo xảo bất xảo một khối sắt lá rơi xuống. Mà kia khối sắt lá vốn là chế ở bên này, ngã xuống lúc sau xe mất đi cân bằng. Lại không biết vì cái gì như vậy xảo, kia xe phía dưới có hai cụ tăng thi tử thi lót một chút, sau đó bên cạnh là mặt khác một chiếc xe một cái cùng loại trục xe dường như viên kim loại, sau đó bọn họ liền nhìn đến chiếc xe kia đẻ ở kia trục xe giống nhau đổ vật thượng lung lay vài cái, sau đó liền lăn đến mặt khác một chiếc xe bên cạnh, kể sắt chiếc xe kia song song dựa đến cùng nhau. Ngu hiểu vị cũng là nghe sửng sốt sửng sốt Này nha quá xảo đi Nghe song thượng vân nói Trương Thịnh cũng là cười ha ha Sớm biết rằng hiểu vị một chân liền đã đi qua Ta liền sớm bảo nàng đi đạp Thông liền hảo Chạy nhanh ngồi song Chuẩn bị xuất phát Lên xe lúc sau Ngồi trên xe ngu hiểu vị liền Ở hồi tưởng vừa mới thượng vân miêu tả cảnh tượng Lại quay đầu nhìn xem bên kia lăn quá khứ xe tình huống Nếu không phải chuyện này xác thật phát sinh Nàng cũng không dám tin tưởng cư nhiên sẽ có như thế trùng hợp sự tình. Từ từ, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mọi người đều ở khen nàng vận khí tốt, vận khí. Vận khí tốt còn không phải là nói chính mình thực may mắn, chẳng lẽ chuyện này cùng chính mình đổi cái kia may mắn giá trị có quan hệ. Nếu thật là may mắn giá trị duyên cơ nói, ngu hiểu vị cảm thấy kia cái này phụ trợ năng lực quả thực liền quá thần kỳ, chính mình bất quá mới đổi 10 giờ, nếu đổi mắt nói kia sẽ có bao nhiêu lợi hại. Trưng 150 bị lấp kín nối thẳng nói. Bất quá ngu hiểu vị còn không thể hoàn toàn xác định này rốt cuộc thật sự chỉ là cái trùng hợp, vẫn là bởi vì may mắn giá trị quan hệ, xem ra mặt sau còn muốn tìm cơ hội thử lại xem. Thử xem rốt cuộc có phải hay không cùng cái này may mắn giá trị có quan hệ. Như thế nghĩ, xe đã khai ra đi một đoạn, kế tiếp trừ bỏ một lần vừa vận ở táp nói vị trí gặp được có xe lại đây. Xe mặt sau bởi vì dẫn một đám tăng thi, suýt nữa ngăn trở bọn họ lộ ở ngoài, cũng coi như là thuận lợi. Trực tiếp từ cần y huyện vẫn luôn chạy đến Lai Ô Cái Thị, nguyên bản liền chuẩn bị ở Lai Ô Cái Thị ở một đêm, ngày mai nếu trên đường cũng có thể như thế thuận lợi là có thể đến Hải Kim Thị. Kết quả không nghĩ tới, Lai Ô Cái Thị cao tốc giao lộ đi xuống lúc sau đi thông nội thành địa phương bị ngăn chặn, nhìn dáng vẻ là có người cố ý cấp cản lên. Bất quá cũng khó trách. Bởi vì tới gần bên này ngu hiểu vị bọn họ liền phát hiện, này trung quanh có rất nhiều đâm hư xe, còn có kia đầy đất máu tươi, chỉ sợ phía trước nơi này phát sinh quá thực thảm thiết sự tình. Khẳng định là bởi vì phía trước đã xảy ra đại lượng tăng thi tập kích sự kiện, cho nên trốn hướng nội thành bên kia lộ đã bị ngăn chặn, nhưng là nơi này hiện tại một con tang thi đều nhìn không tới, ngu hiểu vị cảm giác có chút không ổn. Nghĩ đến lần trước nàng ở cái kia nghỉ ngơi chạm nhìn đến đệ nhất chỉ một bậc tăng thi, nếu hấp thu như thế nhiều người nói, nói không chừng lại là một con một bậc tăng thi. Nhìn dáng vẻ một bậc tăng thi kỳ thật xa so nàng biết đến xuất hiện sớm hơn, chẳng qua đời trước lúc này, mọi người đều còn không có chính thức đối tăng thi loại này có bất luận cái gì khái niệm, mà loại này một cái người sống đều không lưu một bậc tăng thi xuất hiện cũng liền không bị người biết. Nhị sư phụ, chúng ta qua bên kia. Bên kia là đi thông khu rừng, ta cảm thấy lúc này khu rừng nói không chừng so nội thành còn muốn an toàn một ít, chúng ta buổi tối liền ở khu rừng bên kia chắp vá một đêm đi. Khu rừng. An toàn sao? Trương Thịnh cảm thấy ngu hiểu vị quyết định này có phải hay không có điểm mạo hiểm, phải biết rằng liền tính là mặt thế phía trước, loại này khu rừng cũng có thể sẽ có một ít loại nhỏ dã thú hoặc là xà linh tinh đồ vật. Ân. Ta cảm thấy hiện tại lúc này khả năng khu rừng càng an toàn một ít, hơn nữa lai like ô cái thị khu rừng cũng là cảnh khu, hẳn là còn hảo đi. Ngu hiểu vị vừa mới đã từ bên đường bảng hướng dẫn thấy được, tuy rằng trước kia không có tới quá lai like ô cái thị, nhưng là nói như vậy, cảnh khu nói cũng khỏe. Chính yếu chính là, nếu là cảnh khu, như vậy ở mạng thế buông xuống thời điểm khẳng định là người siêu thiếu thời điểm, ít người cũng liền ý nghĩa tăng thi thiếu tuy rằng khả năng sẽ có tang thi thú hoặc là biến dị thú xuất hiện, bất quá ngu hiểu vị cũng không tưởng hướng núi rừng chỗ sâu trong đi. Hảo, vậy hướng bên kia đi. Trương Thịnh ngẫm lại cũng có đạo lý, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau buông cửa sổ xe hướng tới mặt sau đi theo bọn họ ngô nam xe lại khoa tay múa chân một cái thủ thế, xe liền hướng tới một cái khác phương hướng khai qua đi. Nô Nam bọn họ theo ở phía sau cũng thấy được đi thông nội thành bên kia đường bị lấp kín, bất quá bên này phòng trừng từ bên trong cũng có thể vòng qua đi, cho nên liền đi theo đi phía trước hai, Mai cho đến Trương Thịnh đem xe ngừng ở một chỗ không biết tên đường nhỏ bên cạnh dừng lại. Như thế nào dừng lại? Chúng ta sẽ không buổi tối liền ở nơi này đi. Nô Nam buông cửa sổ xe hướng tới dừng lại Trương Thịnh hỏi. Là nha, liền trụ bên này. Ngu hiểu vị chỉ chỉ cách đó không xa. Bên kia có nghỉ phép nhà gỗ nhỏ, chúng ta buổi tối liền trụ bên kia. Nô Nam gật gật đầu, này trung quanh không khí khá tốt, hơn nữa không có người cũng không có tăng thi, hơn nữa kia tuy nói là nhà gỗ nhỏ, trên thực tế vẫn là dựng tốt phòng bên ngoài dán một tầng đầu gỗ trang trí, cũng không phải hoàn toàn đầu gỗ dựng, cho nên cũng rất dán chắc. Ngu hiểu vị ý bảo Trương Thịnh lại hướng trong khai một đoạn, đột nhiên di một tiếng, di, nhà gỗ nhỏ bên kia có người chứ 151 rừng rậm chỗ sâu trong có nhà gỗ. Không nghĩ tới bên này gặp một đội người, đối phương nhân số rất nhiều, đã trụ vào được, là ở ngu hiểu vị bọn họ phía trước phát hiện tiến vào nội thành giao lộ bị lấp kín mà thay đổi tuyến đường. Bất đồng chính là, đối phương vốn dĩ chính là người địa phương, mặc thế thời điểm đi bên cạnh một cái thành thị làm việc, kết quả còn không có trở về liền biến thành như vậy. Bởi vì cách gần cho nên hắn ở thành phố kế bên ngây người hai ngày, lúc sau liền quyết định mang theo cùng hắn cùng nhau công tác vài người trở về đuổi. Không nghĩ tới nửa đường gặp được một chút sự tình, cho nên trì hoãn hai ngày. Hôm nay đuổi tới lại phát hiện đi thông nội thành lộ lập kín. bọn họ là biết nơi này lộ cũng thông nội thành, bất quá muốn vòng rất lớn một vòng, sắc trời cũng đã chậm, liền tuyển nơi này trước ở lại, chuẩn bị sáng mai lại vòng một vòng hướng nội thành trong nhà đuổi. Hiểu biết một chút tình huống. Đối phương thế ngu hiểu vị bọn họ mặt khác chỉ một chỗ, cái này địa phương là hướng rừng cây càng sâu chỗ một hối, xe cũng là có thể khai quá khứ. Tuy nói lại hướng trong đi rồi một đoạn càng tới gần rừng rậm, nhưng là nguyên bản thiết kế thời điểm liền sẽ không làm khách nhân trực tiếp trụ đến rừng rậm chỗ sâu trong, cho nên cũng không bao xa, chẳng qua ly chủ lộ hơi chút có điểm xa. Nhưng là nhân ra trước tới cũng không có biện pháp. Hơn nữa nếu đối phương không nói cho bọn họ bên trong cũng có chủ địa phương, bọn họ phỏng chừng còn muốn đi phía trước chậm rãi tìm, nói không chừng liền phải ở tại trong xe. Cho nên ngu hiểu vị hướng tới đối phương nói lời cảm tạ lúc sau, vài người lần thứ hai lên xe, hướng tới bên trong khai qua đi. Liên ở ngu hiểu vị bọn họ lên xe rời khỏi sau, này đội người trong đó một cái đã đứng tới, hướng tới chỉ lộ nam nhân kia hơi mang lo lắng hỏi, Luca. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nơi đó mặt chính là bọn họ không đi vào, chúng ta như thế nào từ bên kia vòng qua đi, phía trước lộ không phải cũng bị ngăn chặn, còn có nghĩ trở về, mấy người kia nếu từ Kim Lĩnh Thị lại đây, hơn nữa muốn đi Hải Kim Thị, còn có các ngươi nhìn đến bọn họ xe mặt sau đi theo cái kia siêu đại Tôn Hùng không? Khẳng định là có điểm bản lĩnh, làm cho bọn họ thế chúng ta mở đường có cái gì không tốt? Nói, Cái kia được xưng là lục ca nam nhân duỗi tay phách về phía nói chuyện nam nhân, ngẫm lại lao bà ngươi hải tử, nhưng đều còn ở nhà mắt trông mong chờ ngươi trở về đâu. Hôm nay tín hiệu càng thêm không hảo, nói không chừng cái gì thời điểm tín hiệu liền hoàn toàn chặt đứt, đến lúc đó liên hệ không thượng bọn họ ngươi không nóng nảy a? Bị lục ca một phách, cái kia ngay từ đầu có chút lo lắng nam nhân túi đầu, ngay sau đó ngẩn đầu tựa hồ hạ quyết tâm, hướng tới lục ca gật gật đầu, ta đã biết Luca. Vì lao bà của ta hài tử, ta nhi tử mới 2 tuổi, ta cần thiết trở về tìm bọn họ hai mẹ con. Chính là, này đều cái gì lúc, chúng ta cũng quản không được như vậy nhiều, huống chi bọn họ tóm lại muốn ở lại, phía trước xác thật có trụ địa phương, chúng ta cũng không lừa bọn họ đúng hay không. Bên này nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị bọn họ xe đã khai vào rừng rậm càng sâu địa phương, quả nhiên ở phía trước phát hiện một loạt nhà gỗ nhỏ, nơi này nhà gỗ nhỏ lớn hơn nữa một ít, Hơn nữa chung quanh tất cả đều là thụ, chật vừa thấy còn có loại tiên tung phòng nhỏ cảm giác. Nếu hiện tại không phải mà thế, nếu không phải vội vã đi hải kim thị tìm cung hiểu tình một nhà, ngu hiểu vị thật đúng là tưởng ở chỗ này nhiều trụ thượng mấy ngày. Nơi này không tồi, bên kia còn khai một khối đất chống cung người nổi lửa, trong chốc lát chúng ta liền ở chỗ này nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Ngu hiểu vị còn không có xuống xe cũng đã thấy được cách đó không xa một mảnh đất trống Đối với nấu cơm nàng chính là thực tích cực, kia nhưng đều là tích phân nha. Nơi này không tồi, cảm giác so bên ngoài nhà gỗ nhỏ còn muốn hảo. Trương Thịnh cũng gật đầu đáp lời, ngay sau đó đem xe ở phía trước phân chia ra tới rừng xe địa phương đem xe ngừng lại. Đã có thể ở ngu hiểu vị chuẩn bị xuống xe thời điểm, mà sau cùng lại đây siêu đại biến dị tôn hùn đất lại dùng cái kìm đứng vững cửa xe. Trương 152 ngoan ngoán hiểu chuyện tiểu hồng bì. Tiểu hồng bì ngươi tránh ra. Đừng chặn đường. Ngu hiểu vị như mày, buông cửa sổ xe lúc sau hướng tới to lớn biến dị tôn hùn đất nói, tên này là tiểu bảo cấp biến dị tôn hùn đất khởi, ngu hiểu vị cảm thấy rất chuẩn sắc cũng theo kê Bởi vì mặt khác một bên ngồi tiểu bảo, nếu từ mặt khác một bên hạ còn muốn lướt qua tiểu bảo, cho nên ngu hiểu vị ý bảo to lớn biến dị tôn hùn đất tránh ra tới. Chính là, to lớn biến dị tôn hùn đất lại không nhúc nhích, như cũ đỉnh cửa xe mà một con cái kìm cũng đỉnh phòng điều khiển môn, tựa hồ cũng không cho trương thịnh ra tới. thượng vân cảm thấy kỳ quái chuẩn bị mở cửa, to lớn biến dị tôn hùn đất như là thực dáng vẻ lo lắng bắt đầu múa may khởi cái kìm. ngu hiểu vị cảm thấy to lớn biến dị tôn hùn đất có chút kỳ quái, đình chỉ đẩy cửa động tác, hướng tới biến dị tôn hùn đất hỏi, xảy ra chuyện gì? đáng tiếc biến dị tôn hùn đất mặc dù đã bị thuần phục. Cũng chỉ có thể nghe hiểu ngu hiểu vị một ít đơn giản mệnh lệnh Lại không thể biểu đạt nó muốn biểu đạt đồ vật, Vẫn là như cũ đẩy môn Nhìn dáng vẻ không được bọn họ xuống xe Hiểu vị, gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Giống như không quá muốn cho chúng ta xuống dưới bộ dáng Thượng vân ở phía trước cũng nhìn ra có chút không đúng Hướng tới ngu hiểu vị hỏi Rốt cuộc đây là ngu hiểu vị thuần phục. Hình như là, nhưng là ta cũng nghe không hiểu nó nói cái gì Bất quả nếu là không cho chúng ta xuống xe, nói không chừng nơi này có cái gì. Ngu hiểu vị nói bắt đầu mọi nơi cẩn thận quan sát lên, đã từng ở mặt thế trà trộn 5 năm cũng không phải bạch hốn. Quả nhiên, theo sau nàng ánh mắt liền tỏa định một vị trí, bái cửa sổ xe nhìn chầm chầm cái kia vị trí nhìn một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, rôi tay vô vô to lớn biến dị tôn hùng đất đầu, thật ngoan. Ta đã biết, chúng ta đi mặt khác một bên. Nói xong. Ngu hiểu vị hướng tới Trương Thịnh Hồ, nhị sư phụ, chúng ta lại đi phía trước hay, vẫn luôn chạy đến để nhất gian, bất quá khai thời điểm nhất định chậm một chút, ta nhìn nhìn lại phía trước. Hảo! Trương Thịnh tuy rằng không biết ngu hiểu vị phát hiện cái gì, bất quá từ phía trước to lớn biến dị tôn hồn đất hành vi cũng xem ra, nơi này khẳng định là có cái gì, nhìn dáng vẻ ngu hiểu vị là phát hiện, cho nên cũng không hỏi nhiều, đầu tiên là phát động xe đi phía trước. Phía trước xem bọn họ không núc nhích cho nên cũng ở trong xe chờ ngô nam cùng lưu bằng, thấy xe lại đi phía trước hai, cũng vội vàng phát động xe cùng lại đây, đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên từ cây cối vươn một đại đoạn xúc tua giống nhau màu xanh lục đổ vật, đem ngô nam cùng lưu bằng bánh xe quân lấy. Chuyện như thế nào? Ngô nam cả kinh, manh nhấn ga lại phát hiện trục xe tựa hồ cũng bị một ít hơi tế đồ vật quân lấy. Ngu hiểu vị vội vàng đem cửa sổ xe buông xuống. Hướng tới mặt sau hồ, lưu bằng học trường, mò phóng hỏa thiêu. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, lưu bằng nhanh chóng xúc khởi một đoàn hỏa cầu, hướng tới thu nhất kia đoạn cuốn lấy xe màu xanh lục xúc tua tạp qua đi, bị hỏa cầu một năng, kia xúc tua nhanh chóng có rút lại một chút, nhưng là cũng không có thu hồi đi. Lưu bằng nhân cơ hội vội vàng lại là một đoàn, mà ngu hiểu vị tắc làm to lớn biến dị tôm hùn đất trở về hỗ trợ cắt những cái đó thật nhỏ. Bởi vì có to lớn biến dị tôn hồn đất hỗ trợ, lưu bằng lại nhanh chóng tạp hai cái hỏa cầu ở cái kia thô nhất màu xanh lục xúc tua thượng, kia xúc tua ăn đau lùi về đi, chỉ còn lại có một bộ phận tiểu nhân, nô nam tăng lớn chân ga cuối cùng là thoát khỏi. To lớn biến dị tôn hùn đất cũng ở ngu hiểu vị tiếp đón hạ nhanh chóng đi theo chạy tới. Chờ bọn họ xe cuối cùng dừng lại lúc sau, mọi người lại quay đầu lại xem, nơi đó thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lại trở nên một mảnh bình tĩnh. Cuối cùng là thoát thân lại phát hiện phía trước chiến trường cư nhiên bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lưu bằng nhìn không được mở miệng hỏi, vừa mới những cái đó là cái gì quỷ đồ vật. chương 153 không phải nhất thành bất biến. Lưu bằng xoa xoa mắt nhìn một mảnh bình tĩnh rừng rậm, nếu kia không phải vừa mới là hắn tự mình trải qua quá sự tình, hắn đều không tin nơi này vừa rồi phát sinh sự tình. Kỳ quái, vừa mới là cái gì? Như thế nào lập tức không thấy? Nói xong, Lưu Bằng nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị học muội, bằng không chúng ta đổi cái địa phương đi. Nơi này sẽ không thực sự có cái gì dã thú đi. Vừa mới cái kia có phải hay không biến dị giã thú? Hai ngày này vẫn luôn đang nghe ngu hiểu vị nhắc tới các loại biến dị, phía trước biến dị tôn hùng đất, biến dị cá nóc, cho nên Lưu Bằng tự nhiên liền tưởng đến hiện tại bọn họ gặp được cái này có thể hay không là cái gì biến dị giã thú. Nơi này có hay không dã thú không biết, bất quá vừa mới cái kia không phải giã thú. Ngu hiểu vị lắc đầu, vừa mới trải qua biến dị to lớn tôn hùn đất nhắc nhở lúc sau, nàng liền cẩn thận phân biệt chung quanh tình huống. Kỳ thật nàng đã phát hiện, chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên có như thế đại. Không phải giã thú. Đó là cái gì? Tuy rằng vừa mới tiếp xúc gần gũi quá, nhưng là Lưu Bằng cũng không đoán ra đó là cái gì. Phía trước có một cái cuốn lại đây thời điểm. Mặt trên còn có chứa một ít dính niêm đáp đáp đồ vẩn, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, thật sự thật giống như là xúc tua giống nhau. Nếu không phải bởi vì đây là ở rừng rậm không phải ở thủy biên, hắn đều tưởng cái gì bạch tù a, con mực ca loại này sinh vật biến dị. Hẳn là thực vật biến dị, dây đằng một loại. Ngu hiểu vị hướng tới lưu bằng trả lời. Ngu hiểu vị phía trước bị biến dị tôn hùn đất tiểu hồng bì nhắc nhở lúc sau liền ở cẩn thận quan sát. Sau đó nàng liền phát hiện bên kia một mảnh dây đằng có chút dị thường, chung quanh khác trên cây dây đằng đều là theo thụ xoay quanh sinh trường, mà kia một khối dây đằng lại rụt xuống dưới. Mà lại hướng trên cây mặt xem, còn có thể nhìn đến rõ ràng leo lên dấu vết, nói cách khác những cái đó dây đằng là sau lại suốt xuống dưới. Căn cứ trước kia ở mặt thế kinh nghiệm, này đó thực vật tuy rằng biến lĩnh dị, nhưng là rốt cuộc không có gì trí tuệ, cho nên chợt vừa thấy khả năng sẽ không phát giác. Nhưng là nhìn kỹ là có thể đủ phát hiện cùng chung quanh bất đồng do đó phân biệt ra tới. Chỉ là ngu hiểu vị không nghĩ tới này dây đằng đã biến dị đến như thế lớn, nếu sớm biết rằng nàng khẳng định sẽ càng nhanh trong trước rời đi lại nói phía trước vấn đề, thật bị cuốn đi vào đã có thể khó ra tới, cũng may mắn lưu bằng là hỏa hệ dị năng giả, vừa lúc có thể khắc chế. Thực vật cũng sẽ biến dị, biến thành có thể động. Lưu Bằng nghe xong ngu Hiểu Vị nói lúc sau lộ ra kinh ngạc thần sắc, loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy, rốt cuộc bọn họ đều là lần đầu tiên trải qua mà thế, cho nên đối với ngu Hiểu Vị nói thập phần kinh ngạc. Cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh ngạc, bởi vì biến dị lúc sau cái kia dây đằng nhan sắc khôi phục thành sinh trưởng thời kỳ nhất nộn nhan sắc, cùng chung quanh đã biến thành màu xám nâu dây đằng cũng không giống nhau. Hơn nữa bởi vì biến dị, cái kia dây đằng còn phân bố ra một loại chất nhầy Cho nên làm khôi phục thành nhất nộn nhan sắc lại trở nên mềm mại dây đằng thượng còn hình thành một tầng nghiêm đắp đắp màng, cho nên lưu bằng mặc dù là vừa mới dùng dị năng lực công kích quá kêu biến dị dây đằng, lại cũng không nhận ra tới là cái gì. Bất quá chúng ta vận khí liền tính không tồi, nay trung quanh liền này một viên biến dị dây đằng, hảo, thu thập một chút chúng ta chuẩn bị ở lại đi. Hôm nay mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai tranh thủ một hơi chạy đến hải kim thị. Hôm nay ngu hiểu vị lại cấp cung hiểu tình đánh một chiếc điện thoại, bất quá tín hiệu hiện giờ càng ngày càng không hảo. Chưa nói hai câu liền chặt đức, nhưng là xác nhận đến cung hiểu tình một nhà hiện giờ thực hảo, ngu hiểu vị cũng coi như tạm thời định ra tâm. Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy cung hiểu tình, ngu hiểu vị trên mặt tràn ngập đối ngày mai chờ mong. chương 154 lũy xây bệ bếp giá nổi, mang theo biến dị tôn hùn đất ở chung quanh lại xoay một chút. Ngu hiểu vị phát hiện này chỉ biến dị tôn hùn đất thoạt nhìn ngây ngốc, này dọc theo đường đi liền biết đi theo ngốc chạy, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất còn có cái báo động trước năng lực. Dạo qua một vòng, quả nhiên cùng nàng phía trước quan sát không sai biệt lắm, trừ bỏ cái kêu biến dị dây đằng ở ngoài không có khác thực vật biến dị. Hảo, xem xét một vòng, xác thật đã không có, các ngươi nổi giá hảo sao. Ngu hiểu vị bên này đi tuần tra thời điểm. Những người khác liền ở đất trống bên kia bắt đầu lũy bậy bếp giá nổi. Phía trước tuy nói có chuyên môn cung du khách dùng, nhưng là cái kia vị trí ly biến dị dây đằng bên kia có điểm gần. Bọn họ nhưng không muốn ăn nửa thành cơm làm thực vật đem bọn họ đưa cơm. Kỳ thật vốn đang có cái biện pháp giải quyết chính là ăn một ít thức thực đồ vật. Phía trước đi chạm sang dầu tiểu siêu thị thời điểm, bọn họ cũng đều trang không ít ăn đồ vật. Nhưng là, vài người ai đều không nghĩ bỏ lỡ ngu hiểu vị làm cơm. Kia hương vị thật là ăn một lần có thể nhớ cả đời, cho nên thà rằng hao chút sự một lần nữa đắp một cái bệ bếp cấp ngu hiểu vị giá nổi, cũng không nghĩ chắc vá. Lúc này ngu hiểu vị tuần tra xong trở về, một cái gạch đắp bệ bếp sơ cụ hình thức ban đầu. Gì? Các ngươi chỗ nào tới gạch? Này chung quanh đều là thụ cái gì? Không biết vài người nơi nào làm ra gạch đắp bệ bếp? Tiểu lưu cùng Lão ngô cương mới vừa đi phía trước cái kia chuyên môn cung khách nhân sử dụng bệ bếp bên kia lấy lại đây. Lưu bằng rốt cuộc là hỏa hệ dị năng giả. Hơn nữa, kia bệ bếp ly phía trước cái kia thực vật biến dị lui tới địa phương cũng có một khoảng cách. Liền tính đột nhiên vươn tới cũng có cũng đủ thời gian trốn trở về. Cho nên bọn họ liền qua đi cầm gạch trở về. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hành, cái kia đáy nổi hạ thăng lên hỏa các ngươi cũng đừng quản. Còn lại ta đến đây đi. Bởi vì hỏa lực tương đối tiểu, hơn nữa như vậy thiêu không dễ dàng nắm giữ hỏa hậu, cho nên ngu hiểu vị dứt khoát dùng hành gừng sặt một cái nồi lúc sau, lại phiên xào một ít phía trước thiết hảo trang túi rau dừa cùng nấm hương, sau đó hơn nữa thủy làm một nồi loạn hầm canh đồ ăn. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là ngu hiểu vị phóng đồ ăn cùng thịt trước sau trình tự bất đồng, làm hương vị đặc biệt nồng đậm, liền nước canh đều rất có tư vị, hơn nữa núi rừng so bên ngoài độ ấm thấp. Này một nồi to nóng hầm hập loạn hầm cũng là pha chịu mọi người khen ngợi. Bởi vì cái này đồ ăn không phải thực đơn thượng, hơn nữa bởi vì là loạn hầm, thoát nhìn bộ dáng hơi chút kém một ít, chỉ bằng mượn hương vị cho cơ sở 7 phần, còn có 1 phần là sáng tạo phân. Hơn nữa lần đầu tiên làm cho phiên bội, ngu hiểu vị lại bắt được 160 phân, hơn nữa phía trước dư lại, trước mắt đổi phân lại thượng tới rồi 1.100 phân, chẳng qua ly nàng tưởng đổi năng lực còn kém rất lớn một đoạn. Hiểu vị, này gian cho ngươi cùng tiểu bảo trụ, chúng ta trụ cách vách. Bởi vì lần này bọn họ tuyển xa nhất cách này cái thực vật biến dị vị trí hai đống nhà gỗ nhỏ, cho nên khiến cho tiểu bảo cùng ngu hiểu vị trụ mở gian, Trương Thịnh, Thượng Vân, Nô Nam cùng lưu bằng bọn họ bốn cái trụ mở gian. Ngu hiểu vị gật gật đầu, Trương Thịnh bọn họ tựa hồ đã thương lượng hảo, về sau ngu hiểu vị làm tốt cơm, bọn họ bốn cái liền thay phiên thu thập chén đũa. Như thế tỉnh ngu hiểu vị không ý tâm, nàng hiện tại thật đúng là đầu bếp cấp đáy ngộ, chỉ cần phụ trách nấu ăn thì tốt rồi. Xem bọn họ mau thu thập hảo, ngu hiểu vị lôi kéo tiểu bảo chuẩn bị về phòng, nơi này cũng là có nước máy, hơn nữa bởi vì là làng du lịch, cho nên bọn họ tự bị một bộ phát điện hệ thống, hiện tại nơi này cũng còn không có cắt điện. Gần nhất vẫn luôn ở tại nông thôn nhân ra không quá thường trụ địa phương, tắm rửa đều không quá phương tiện. Hôm nay nơi này phòng tắm vẫn là rất không tồi, ngu hiểu vị liền quyết định hảo hảo tẩy một chút. Chỉ là, mới đi vào, ngu hiểu vị liền nhìn đến chỉ một quyền đầu đại con nện, đảo treo ở nhà ở trung gian. Trước 155 nửa đêm vang lớn nhiều thanh ngộ. Phía trước tiến vào thời điểm không phát hiện này chỉ con nện, nay một mở cửa liền nhìn đến như thế đại một con con nện, đem ngu hiểu vị hoảng sợ. Bắt đầu còn tưởng rằng là biến dị con nện. Ngu hiểu vị vội vàng mở cửa chạy ra kêu người tới rửa sạch, kết quả chờ lưu bằng tiến vào tiêu diệt kia chỉ con nhện lúc sau, ngu hiểu vị mới biết được, nguyên lai loại này trong núi con nhện chính là như thế đại. Loại này con nhện chúng ta trước kia tổ chức dạo chơi ngoại thành thời điểm, chủ nơi đó liền có, không cần lo lắng, này con nhện không có độc Lưu bằng hiển nhiên là gặp qua, hướng tới ngu hiểu vị nói xong, lại từ trên xuống dưới lại tìm kiếm một lần, hảo, đã không có. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Theo sau, sách theo kia chỉ thiêu hắc đại con nhện đi ra ngoài. Yên lòng ngu hiểu vị muốn cho tiểu bảo đi trước chính mình tắm rửa một cái, chính là rốt cuộc tiểu bảo tuổi con nhỏ. Tuy rằng hiểu một chút sự tình, cũng bất quá là cái năm, 6 tuổi 2 tử, làm chính hắn tẩy, ngu hiểu vị lại có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị vẫn là đi hô trương thịnh lại đây, ngày thường tiểu bảo cũng là trương thịnh mang theo. Chờ Trương Thịnh giúp tiểu bảo tắm rửa xong về phòng, ngu hiểu vị chính mình cũng tắm xong ra tới, gần nhất trụ địa phương đều không có phương tiện tắm rửa, chỉ có thể tùy ý dùng thủy sát một chút, quả nhiên vẫn là tắm rửa xong thoải mái. Di động phía trước ở trên xe sung một chút điện, bất quá nơi này có điện, ngu hiểu vị đem điện thoại cùng cục sạc tất cả đều cắm đến nguồn điện ổ điện thượng, nhìn đến tiểu bảo tựa hồ đã ngủ rồi, cũng nằm xuống. Cùng với bên ngoài ngẫu nhiên có một chút lá cây lẫn nhau cỏ sát sàn sạt thanh, ngu hiểu vị thực mau cũng ngủ rồi. Đông. Áo ngủ chính hàm thời điểm, đột nhiên nghe thấy nóc nhà một tiếng vang lớn, ngu hiểu vị nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, ngay sau đó liền nghe thấy nóc nhà tiếp tục truyền đến một loại tựa hồ là vận đánh thanh âm. Chạy nhanh cầm lấy áo khoác mặc vào, ngu hiểu vị túm lên phía trước đặt ở mép giường bóng chảy côn còn có di động, nương di động ánh sáng ra tới bên ngoài không có đèn công cộng phương tiện đèn không ai quản lý tuy rằng có điện nhưng là cũng cũng không có bị mở ra nhà gỗ nhỏ chung quanh chỉ có ánh trang độ sáng bất quá bởi vì chung quanh đều là cao ngất thụ cho nên như cũ là đèn nhánh một mảnh ngu hiểu vị thật cẩn thận ra tới trong tay gắt gao nắm chặt bóng chạy bồng, di động quang hướng tới nóc nhà phương hướng chiếu qua đi mặt trên như cũ động tĩnh kịch liệt nhưng là bởi vì thiên quá hắc lại là ở nóc nhà chiếu một chút Ngu hiểu vị cũng không thấy rõ mặt trên rốt cuộc là cái gì, bất quá theo thanh âm đến cách vách nhà gỗ đỉnh, cách vách trụ vài người cũng bị xảo lên. Hiểu vị. Thượng vân ra tới nhìn đến bên ngoài có một bó quang, xem thân hình là ngu hiểu vị, liền hướng tới nàng hô một tiếng. Vân ca ca ngươi cũng tỉnh, mặt trên không biết là cái gì đồ vật. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, nô nam cũng đi ra, ta trên xe có cắm trại dã ngoại dùng đèn tin, ta đi lấy. Bất quá, không đợi Ngô Nam đi đến hắn xa tiền, nóc nhà thượng đồ vật liền từ phía trên lăn xuống dưới, lại lần nữa đông một tiếng nện ở nhà gỗ nhỏ trước bậc thang. Vài người vội vàng tránh ra, Ngô Hiểu Vị đứng xa, trực tiếp dùng di động chiếu qua đi, liền nhìn đến một cái siêu cấp lớn lên xả vặn vẹo thật lớn thân mình, mà cái kia xả trên người lẫn nhau dây dưa còn lại là phía trước tập kích quá bọn họ kia cây biến dị dây đằng. Lúc này biến dị dây đằng cùng cái kia to lớn xà lẫn nhau truyền ở bên nhau, to lớn xà ra sức vật mẹo, dùng thân hình quân lấy biến dị dây đằng. Đồng dạng, biến dị dây đằng cũng gắt gao dây dừa cự xà, cũng không biết ai thắng mặt lớn hơn nữa một ít, nhưng là ngu hiểu vị biết, mặc kệ ai thắng, kia người thắng kê tiếp liền khả năng sẽ đối bọn họ bất lợi. chương 156 sinh trưởng tốt sau đại nguy cơ. Đang nghĩ người tới, biến dị dây đằng tựa hồ lại dài quá một ít, Theo biến dị dây đằng mặt trên tiểu nhân dây mây càng ngày càng nhiều, kia chỉ thật lớn xà tựa hồ có chút kết lực. Nhìn đến này ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, xem ra này cây biến dị dây đằng tuy rằng không thể phân liệt ra càng nhiều chủ đằng, chính là lại có thể mọc ra càng nhiều tiểu nhân dây đằng chi nhánh, cũng khó trách mấy cái giờ thời gian liền từ bên kia lan tràn tới rồi nhà gỗ nhỏ này đoan. Ngu hiểu vị hướng tới chung quanh vài người hô đại ra chuẩn bị tốt ra hỏa đối phó cái kia xà. Lưu bằng học trưởng, mau chuẩn bị thiêu dây đằng. Lúc này biến dị dây đằng cùng thật lớn xà đều lẫn nhau triền ở bên nhau, lúc này thật là tốt nhất thời cơ. Ngu hiểu vị nghĩ đến trong xe có một phen rất đại giao phay, xoay người đi cầm giao phay, mà còn lại người cũng đều tự tìm đồ vật. Lưu bằng bên này không cần phụ trợ bắt đầu chuyên thiêu dây đằng nhất tế địa phương, loại địa phương này một thiêu liền dễ dàng lên, không giống thô bộ vị như thế nào thiêu cũng chưa quá lớn phản ứng. Biến dị dây đằng bị lửa đốt tưởng lùi về đi, nhưng là to lớn xà cũng không tính toán buông tha nó như cũ truyền gắt gao. Lúc này để sát vào, ngu hiểu vị cũng cuối cùng là thấy rõ cái kia xà toàn cảnh, trước chậm một chút đối cái kia xà động thủ, trước chém dây đằng. Cái kia thật lớn xà rốt cuộc là vật còn sống, tuy rằng đã tận lực, nhưng là đối mặt ở tiếp tục tăng trưởng biến dị dây đằng, hiển nhiên có chút lực bất toàn tâm cho nên lúc này ngu hiểu vị suy nghĩ một chút quyết định trước mặc kệ cái kia thật lớn xả trước đối phó kêu biến dị dây đằng. Phía trước cái kêu biến dị dây đằng hoạt động phạm vi cũng không sẽ tới đạt bên này nhà gỗ nhỏ, hiện nhiên nó lần thứ hai biến dị, mới có thể sinh trưởng tốt. Hơn nữa rất có thể này biến dị dây đằng lúc ban đầu tập kích mục tiêu vốn là bọn họ, nhưng là trong lúc vô ý đụng phải này thật lớn xả cho nên mới dây dưa đến cùng nhau. Mọi người bắt đầu sôi nổi dùng chính mình trong tay đồ vật đối biến dị dây đằng lại là chém lại là băm, lưu bằng dùng lửa đốt biến dị dây đằng cuối, ngu hiểu vị lúc này hòa thượng quân hai người vòng tới rồi biến dị dây đằng hệ dễ vị trí. Vân ca ca, hai ta đem căn cho nó bào ra tới, sau đó chém hệ dễ. Ngu hiểu vị chỉ chỉ cách đó không xa bởi vì sinh trưởng tốt mà hơi hơi lộ ra một khối hệ dễ vị trí, hướng tới thượng vân nhỏ giọng nói. Thượng vân gật gật đầu. Bất quá lần này hai người cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không có, ngu hiểu vị đem dây thừng hai đoàn phân biệt hệ ở chính mình hòa thượng quân trên người, sau đó hai người phân biệt từ một viên đại thụ hai bên qua đi, nói cách khác, dây thừng trung gian bộ phận là kéo ở kia viên đại thụ trên người. Nói như vậy, ít nhất vạn nhất bọn họ bị biến dị dây đằng túng chặt, bọn họ còn có thể có một cái có thể lôi kéo chính mình chịu lực điểm. Đặc biệt, nếu là hai người đều bị bắt lấy, Biến dị dây đằng căn bản không thể lập tức đem hai người tách ra, đây cũng là ngu hiểu vị đời trước ở một lần thời điểm chiến đấu, từ một cái mục hệ dị năng giả dị năng thượng đã chịu giận rát. Lúc trước cái kia mục hệ dị năng giả chính là lợi dụng hắn chế tác mềm mại thực vật, một mặt bắt lấy chính mình, mặt khác một mặt liền quấn quanh ở một viên trên đại thụ, như vậy liền tránh cho sẽ bị đột nhiên tún đi mà đến không kịp phản ứng tình huống. Thật cẩn thận tới biến dị dây đằng hệ dễ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nó tập trung lực chú ý ở cái kia thật lớn xả cùng ở phía trước không ngừng chém nó ba người trên người, vẫn là nó hệ dễ vẫn là ở vào thuần thực vật trạng thái, dù sao biến dị dây đằng cũng không có đối ngu hiểu vị hòa thượng quân tiến hành công kích. Hai người nhanh chóng tới hệ dễ vị trí, ngu hiểu vị bắt đầu tùng chung quanh thổ, thượng vân liền dùng trong tay cậy côn đem lộ ra tới hệ dễ ra bên ngoài cậy. Chính cậy. Ngu hiểu vị nghe thấy chung quanh thanh âm tựa hồ có chút biến hóa, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến biến dị dây đằng cuốn thật lớn xả hướng tới bên này cấp tốc rụt lại đây. chương 157 hỏa thế không đủ du tới thấu. Vân ca ca tiểu tâm mặt sau. Nhìn đến biến dị dây đằng nhanh chóng lùi về tới, liền cuốn lấy nó no cự xả đều không rảnh lo. Ngu hiểu vị vội vàng nhắc nhở đưa lưng về phía bên kia thượng vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Biến dị dây đằng dây mây đã tới rồi phụ cận, hiển nhiên nó mục tiêu cũng là đang ở phá hư nó yếu ớt bộ phận ngu hiểu vị hòa thượng quân, nếu không cũng sẽ không lấy như thế nhanh chóng tốc độ rút về tới. Bất quá, nhìn đến dây đằng lùi về đi cũng đi theo chạy tới Trương Thịnh, Lưu Bằng hai người cũng không nhàn rỗi. lúc này nhìn đến dây đằng hướng tới ngu hiểu vị hòa thượng quân công kích qua đi, Lưu Bằng vội vàng ném ra một đoàn hỏa cầu. Mà Trương Thịnh tắc đem phía trước ngu hiểu vị đưa cho hắn đao dùng sức chém dây đằng bộ phận dây mây. Nhị sư phụ, mau đi lấy chút ru lại đây. Ngu hiểu vị nhìn đến lưu bằng ném ra hỏa cầu đối biến dị dây đằng khởi tác dụng không lớn, đột nhiên nghĩ đến một chút, hướng tới Trương Thịnh hô. Giọng nói mới lạc, ngu hiểu vị liền nhìn đến ngô nam ôm một cái tiểu thùng thở hồn hển chạy tới, sang, ta cầm sang. Hiện nhiên, phía trước lưu bằng công kích tác dụng không lớn. Ngô Nam cũng nghĩ đến hẳn là dùng cái gì biện pháp tăng cường, cho nên vừa mới hắn không có trước tiên cùng lại đây, mà là chạy tới trong xe tìm một tiểu thùng dự phòng xăng, lại dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thật tốt quá, lấy lại đây ngã vào hệ dễ, xem nó như thế xuất ruột, nơi này hẳn là nó nhược điểm. Thượng vân bên này hướng tới Ngô Nam đáp lại thời điểm, ngu hiểu vị bên này đã kêu tới biến dị tôn hùn đất tiểu hồng bì biến dị tôn hùm đất tre ở ngu hiểu vị hòa thượng quân phía trước, tuy rằng bị biến dị dây đằng cuốn lấy đằng trước một con cái kìm, nhưng là cũng đem rối lại đây tập kích dây đằng chặn một đại bộ phận, dư lại bộ phận, ngu hiểu vị liền dùng trong tay dao phay ở dây đằng thượng chém. thượng vân nhân cơ hội sau này đi tiếp ứng ôm sang thùng chạy tới ngô nam, đem sang thùng đưa cho thượng vân lúc sau, ngu hiểu vị hướng tới lưu bằng hô, lưu bằng học trưởng lại đây, ta làm tiểu hồng bì hiểm hộ ngươi. Lưu Bằng gật gật đầu, Thượng Vân ôm sang thùng cùng Lưu Bằng cùng nhau đi phía trước hướng, mà ngu hiểu vị một bên chạy một bên làm biến dị tôn hùn đất tiểu hồng bì vẫn luôn bảo trì ở Lưu Bằng hòa thượng quân phía trước. Mãi cho đến biến dị dây đằng phía trước thời điểm, Thượng Vân mở ra sang cái nắp, sau đó đem bên trong sang hướng tới biến dị dây đằng hệ dễ ngã xuống. Theo sau Lưu Bằng tiếp nhận Thượng Vân trong tay không sang thùng, lúc này Thượng Vân sau này chạy, mà lưu bằng tắc kỵ tới rồi biến dị tôn hùn đất tiểu hồng bì trên lưng. Theo tiểu hồng bì hướng ngu hiểu vị bên này chạy, lưu bằng cũng hướng chống không sang thùng ném một cái hỏa cầu, theo sau đem thùng hướng tới biến dị dây đằng thô nhất dây mây nơi đó ném qua đi, sau đó cơi tiểu hồng bì đem hết toàn lực chạy. Một thanh âm vang lên, cái kia còn tàn lưu một ít sang không thùng sang, bởi vì bên trong nóng rực mà nổ tung, hỏa tinh vang khắp nơi. Bị đảo thượng sang biến dị dây đằng hệ dễ nháy mắt liền bốc cháy lên. Biến dị dây đằng lúc này không rảnh bận tâm khác, lớn lớn bé bé dây đằng bị lửa đốt phát yêu hơn nữa càng tiêu càng vượng, liên quan chung quanh cũng có chút chứ lên. mau trở về chuẩn bị thủy, trong chốc lát chuẩn bị dập tắt lửa. Nơi này rốt cuộc là rừng rậm, ngu hiểu vị nhưng không hy vọng khiến cho rừng rậm lửa lớn, hiện tại lúc này nhưng không có phòng cháy viên tới dập tắt lửa chỉ cần có thể đem biến dị dây đằng thiêu hủy là được. Mọi người sôi nổi trở về lấy đồ vật tới chuẩn bị dập tắt lửa, nhưng là lại đem cái kia thật lớn xà cấp quên mất. Cái kia thật lớn xà nguyên bản đã bị triển hơi thở thoi thoát, bất quá ở biến dị dây đằng không rảnh lo nó mà đem nó ném đến trên mặt đất, một đoạn này thời gian lúc sau, thật lớn xà chậm rãi sống lại lại đây. chương 158 chuẩn em to lớn đại xà, vì phong ngừa hỏa lan tràn mở ra, Ngu hiểu vị ở trung quanh giải một ít tổ làm trên mặt đất lá cây không đến mức đốt thành một mảnh. Mãi cho đến kêu biến dị dây đằng bị lửa đốt trên cơ bản chính là hôi, ngu hiểu vị dùng cậy côn lại cậy một chút kia cây biến dị dây đằng hệ dễ, xác định nó một chút đều bất động, vội vàng đem chuẩn bị tốt thủy bát đi lên. Vài người vừa mới chuẩn bị thật nhiều bồn thủy, thậm chí liền nồi đều dùng tới, tất cả đều trăng thủy, liền chờ thiêu chết kia cây biến dị dây đằng lúc sau dùng để dập tắt lửa. Một chậu tiếp một chậu. hơn nữa trương thỉnh đi trong một góc tìm được rồi bên này cần dùng góc bình chữa cháy. Hỏa thế cuối cùng là bị dập tắt, tuy rằng liên quan chung quanh mấy cây đều thiêu đen, nhưng là tóm lại hỏa thế không có lan chẳng khai. Cuối cùng là dập tắt. Ngu hiểu vị lao lao cái chắn hãn, mặc dù hiện tại thời tiết không nhiệt lại là ở trong rừng rậm, nhưng là vừa mới lại là khẩn trương lại là chạy như điên, lan lộn một chút toàn thân đều ra mồ hôi. Đại gia vất vả. Trong chốc lát hảo hảo ngủ một chút, chúng ta hơi chút chê chút xuất phát cũng không có việc gì, từ nơi này đến hải kim thị ta nhìn một chút bản đồ, có một cái lộ gần nhất, có thể ngắn lại điểm thời gian. Trương Thịnh lúc này hướng tới mọi người nói, cuối cùng câu kia là đối ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đã cùng cung hiểu tình liên hệ qua, nàng bên kia còn tương đối vững vàng, trong nhà đồ vật cũng đủ chống đỡ, cho nên hơi chút kém một ngày cũng không quan trọng. bất quá Lúc này nàng còn không thể ngủ, nàng còn có khác việc cần hoàn thành, nhưng ngay sau đó nàng liền kêu lên, cái kia xà đâu. Nguyên bản bị ném xuống đất xà vẫn không núp đích, ngu hiểu vị còn tưởng rằng nó chết mất đâu, lúc này lại xem qua đi lại phát hiện, cái kia thật lớn xà không biết cái gì thời điểm không thấy. Gì? Thật đúng là, như vậy đại một con rắn như thế nào không thấy, ta cũng chưa chú ý. Vừa mới mọi người lực chú ý tất cả đều tụ tập ở biến dị dây đằng thượng, ai cũng chưa lưu ý trên mặt đất đại xà cái gì thời điểm không thấy. mau tìm xem. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn đến bùi cỏ biên có một chút bò sát ấn ký, bên này. Vài người theo ấn ký một đường lục soát qua đi, lại phát hiện ở một cây tới gần nhà gỗ nhỏ thụ trước biến mất. Xem ra kia xà lên cây. Ngu hiểu vị thở dài, tính, về phòng nghỉ ngơi đi. Từ bên này vòng qua đi trở lại nguyên bản trụ kia đoan, vài người đều chuẩn bị từng người trở về thời điểm, ngu hiểu vị kéo ra môn lại kinh hô lên, cái kia xà ở chỗ này. Cái kia thật lớn xà không biết cái gì thời điểm bò vào phòng, lúc này dâng chào thật lớn đầu, đối với trên giường ngủ say tiểu bảo phun tí tử. trương thịnh bọn họ mấy cái nghe thấy ngu hiểu vị kêu gọi lúc sau bước nhanh chạy tới, theo sau liền nhìn đến cái kia thật lớn xà đã quay lại đầu, vứt bỏ ngủ say chung tiểu bảo. Hướng tới ngu hiểu vị dây dưa lại đây. Hiểu vị cẩn thận. Nhìn đến như vậy, cửa chạy tới vài người tâm đều nhắc tới cổ họ. Học trưởng giúp ta hấp dẫn trụ cái kia xả lực chú ý. Nói xong, ngu hiểu vị từ chân sừng đem nàng vẫn luôn tùy thân mang theo truy thủ đem ra. Lưu bằng từ trương thịnh mặt sau vòng qua tới, một đoàn hỏa cầu liền tạp đến cái kia thật lớn xả cái đối thượng, cảm giác được ăn đau xả lại chuyển hướng lưu bằng, hướng tới cửa bên này bỏ lại đây. Ngu hiểu vị lúc này nghiết trùy thủ lại là có chút hưng phấn, trong lòng mặt tưởng đổi sơ cấp tốc độ nước thuốc. Theo sau cảm giác thân thể một nhẹ, ngu hiểu vị nắm trùy thủ liền hướng tới trải qua nàng bên cạnh thật lớn xà, thủ pháp phi thường nhanh chóng đâm đi xuống. Thật lớn xà bị nho nhỏ trùy thủ đâm xuống, bởi vì đau đớn, cái kia xà thật lớn thân thể vặn vẹo đồng thời, xà đầu cũng đảo ngược, phía trước bị công kích cái đuôi cũng hướng tới ngu hiểu vị thân thể truyền đi lên. Trưng 159 sang quý phụ trợ kỹ năng. Ngu hiểu vị cũng không quản như vậy nhiều, trên tay dùng lớn nhất sức lực, đem toàn bộ chủy thủ đều hướng cái kia thật lớn xà yếu hại bộ vị chát đi vào. Đôi rắn lúc này đã chạm vào ngu hiểu vị chân, mắt thấy toàn bộ xà liền phải cuốn lên ngu hiểu vị. Lưu bằng vội vàng hướng xà trên người tạm hòa cầu, hy vọng có thể rời đi nó lực chú ý. Nhưng là loại này cấp thấp dị năng công kích rốt cuộc so ra kém ngu hiểu vị chủ thủ chính chất ở nó yếu hại vị trí thượng cảm giác đau đớn. Cho nên cái kia thật lớn xả căn bản không để ý tới lưu bằng, như cũng hướng tới ngu hiểu vị công kích. Bất quá ngu hiểu vị lúc này đã bằng vào tốc độ nước thuốc công hiệu, ở đuôi rắn sắp dính vào nàng thời điểm, giống điều dính thủy cá trạch giống nhau, từ khe hở chi gian chui đi ra ngoài, theo sau túm lên một bên lập bóng cháy bồng, chiếu xả đầu liền tạm đi xuống. Lúc này bị chắc trung yếu hại bộ phận cự xa nguyên bản liền cùng biến dị dây đằng dây dưa như vậy lâu bị mất rất nhiều sức lực, lúc này rốt cuộc chậm rãi động tắc càng ngày càng thông thả, cuối cùng vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hiểu vị à, ngươi như thế nào lá gan liền như thế đại, như thế đại xà vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Ngươi liền dám một mình đối phó, lần sau chờ chúng ta hỗ trợ, ngàn vạn đừng lại một người hành động. Trương Thịnh vừa mới nghĩ tới tới hỗ trợ. Nhưng là trong phòng vốn dĩ liền tiểu cũng quá không tới, chỉ có thể nhìn lưu bằng cùng ngu hiểu vị hành động, trong lòng cấp không được. Hiện tại cuối cùng là an toàn, Trương Thịnh tùng khẩu khí đồng thời không khỏi cở trách khởi ngu hiểu vị tới. Ngu hiểu vị hướng tới Trương Thịnh cười hắc hắc, yên tâm hảo nhị sư phụ, này xà ta biết không có độc mới dám xuống tay. Mặt khác một bên ngô nam lúc này lại đây, ngôi xổm thật lớn xà bên cạnh nhìn trong chốc lát, theo sau gật gật đầu. Ngu cô nương thật là can đảm cẩn trọng, này xà sắc thật không có độc, ta trước kia từ phim phóng sự nhìn đến quá, loại rắn này kêu vong văn mãng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, này xà sắc thật là vong văn mãng, hơn nữa là một cái ước chừng có 8, 9 mét lớn lên đại vong văn mãng. Loại này vong văn mãng là không có độc, nhưng là cường đại cuốn quanh lực chính là liền lợn rừng đều có thể giết chết, cho nên một khi bị loại rắn này cuốn lên, kia tuyệt đối là chí mạng. Thật là chúng ta vận khí tốt, loại này vong văn mãng, có ghi lại một cái là ở Indonesia bắt giữ đến, lúc ấy chính là mười mấy tráng hán mới bắt được, nếu hôm nay không phải này vong văn mãng phía trước tiêu hao quá nhiều thể lực, sợ là chúng ta cũng nguy hiểm. Bất quá, nếu không phải ngay từ đầu cái kia biến dị dây đằng chọc giận nó, loại này mãng xà ngày thường vẫn là rất ôn hòa, trừ phi là bị chọc giận hoặc là đói cực kỳ mới có thể đối người xuống tay. Nô Nam một bên cảm thán một bên nói, lại là vận khí tốt. Ngu hiểu vị chấp một chút mắt, chẳng lẽ chính mình trong lúc vô ý gia tăng cái kia may mắn giá trị thật sự có hiệu quả. Lúc này mới gia tăng rồi 10 giờ, nếu gia tăng càng nhiều nói, có thể hay không càng rõ ràng. Bất quá đổi một lần liền phải một ngàn điểm đổi giá trị, mà đổi lần thứ hai thời điểm cư nhiên là bội số trông lên, nói cách khác lần thứ hai yêu cầu hai ngàn điểm đổi giá trị. Mà lần thứ ba liền yêu cầu 4.000 điểm đổi giá trị lấy này loại suy, cũng là đủ quý. Nàng vừa mới đổi xong lâm thời sơ cấp tốc độ nước thuốc lúc sau liền dư lại 1.000 điểm, vốn dĩ liền không đủ đổi lần thứ hai, huống chi vạn nhất có cái gì sự tình khẳng định còn phải dung thượng, cho nên mặc dù trong lòng lại như thế nào tò mò, ngu hiểu vị liền tạm thời đặt ở một bên. Đem tâm tư một lần nữa chuyển tới trước mắt vong văn mạng trên người, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua vài người. Giúp ta đem này vong văn mãng nâng đi ra ngoài đi. Chúng ta kế tiếp mấy ngày món ăn mặn lại có rơi xuống. chương 160 trộm tàng điểm trừ tài liệu. Nô nam tử trong xe tìm cắm trại đèn tin, những người khác cũng đều ở hỗ trợ. Ngu hiểu vị cầm đao nhanh chóng đem này siêu trường vong văn mãng băng khai, sau đó rửa sạch sẽ, phân đoạn trang lên. Này đó trước hầm thượng, trầm dãi nấu, như vậy ngày mai buổi sáng chúng ta liền có xả canh ăn. Xà canh lưu bằng đứa môi, hắn trước kia không ăn qua xà, nhưng là nhìn đến như thế khủng bố đồ vật, trong lòng nhiều ít có điểm bóng ma. Yên tâm hảo, chờ nấu ra tới căn bản nhìn không ra là cái gì, ngươi coi như là khác thịt sao. Ngu hiểu vị cười cười, nay xà xử lý tốt, các ngươi đều đi ngủ đi. Ta đem cái này hầm thượng cũng đi ngủ. Nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị đã đem chuẩn bị hầm canh thịt rắn nấu một chút, đem phiếu huyết bọt thủy đảo rớt. Sau đó thả lát gừng cùng tân thủy tiếp tục nấu. kia hành, hiểu vị ngươi chuẩn bị cho tốt sớm một chút nghỉ ngơi, nếu có yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đi gõ cửa kêu chúng ta. Ơn ơn, lập tức thì tốt rồi, không cần phải xen vào ta, các ngươi mau vào đi thôi. Ở chỗ này ngược lại chắn hết. Ngu hiểu vị hướng tới vài người thúc giục nói. Chờ vài người đều vào nhà, ngu hiểu vị nhìn nhìn, xác định bọn họ đi vào, lúc này mới lây ra một thứ ra tới là một con xử lý sạch sẽ gà mái giả. Nay vẫn là phía trước ở tại cái thứ nhất nông hộ ra thời điểm, nhà hắn cách một đạo bên kia có gà vịt xá, ngu hiểu vị phía trước liền bắt được một con, bất quá bởi vì có biến dị gà trống, cho nên này chỉ gà mái giả liền lưu tại không gian. Nếu này chỉ xa chỉ là đơn độc hầm khẳng định không như vậy ăn ngon, nhưng là cùng gà mái giả cùng nhau hầm, hương vị liền bất đồng. Nàng tổng không thể làm cho bọn họ mặt đem gà mái giả lấy ra tới, cho nên chờ vài người đi vào, ngu hiểu vị mới lấy ra tới. Ai? Nếu có bảo Ngư liền càng tốt. Trước tiên ngu hiểu vị là đã làm xa canh, gà mái giả hầm sa bảo, chỉnh nồi nước bị hầm ra kim hoàng sắc chạch, thịt rắn cẩn thận. Bảo Ngư hơi đạm, gà mái giả thịt tuy rằng không thể ăn, nhưng là toàn bộ gà mái giả tinh hoa cùng tiên mùi vị đều bị hầm vào canh. Bất quá hiện tại là cái gì thời điểm? Cũng cũng đừng yêu cầu như vậy cao, ngu hiểu vị đem lại nấu trong chốc lát thịt rắn từ canh vớt ra tới, đem xà tất cả đều cắt thành đều đều sợi mỏng, thay đổi một ngụm xào nồi đem thịt rắn ti thêm một chút rượu gia vị phiên xào một chút phóng tới một bên. Ngu hiểu vị đem phía trước liền xử lý quá gà mái giả băm mở ra tiến phía trước lần thứ hai hầm nấu xà canh, làm hương vị có thể càng thêm dễ dàng hầm ra tới, sau đó lại đem lát gừng cùng thịt rắn ti cùng nhau bỏ vào nồi đun nước. Đem phía dưới bếp lò hỏa lộng tới nhỏ nhất, cứ như vậy trầm rãi hầm, ngu hiểu vị lúc này mới về phòng ngủ. Hưng đông thời điểm, không hổ là trong rừng cây nhà gỗ, bên ngoài đã có một ý tuyển chuyển tiếng chim hót, nếu không phải 5 năm mà thế thói quen làm ngu hiểu vị vẫn duy trì tùy thời cảnh giác, nàng đều phải cho rằng hiện tại vẫn là thái bình thịnh thế. Ngu hiểu vị xoay người muốn nhìn một chút vài giờ, lại phát hiện đối diện trên giường không, trong lòng cả kinh vội vàng lên, tiểu bảo. Ân, tỷ tỷ cái gì sự? Tiểu bảo thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Nghe thấy tiểu bảo thanh âm, ngu hiểu vị mới yên tâm xuống dưới, nhìn thoáng qua thời gian cũng không còn sớm, phòng trưng bệ bếp hỏa đã sớm tắt, bất quá dùng nồi là thực giữ ấm hầm nồi, chính là cho tàn nhiệt lượng thừa cũng có thể nấu thật lâu. Lên lúc sau ngu hiểu vị khoác áo khoác ra tới, liền nhìn đến trương thịnh bọn họ mấy cái vây quanh hầm nồi cũng không biết đang xem cái gì. Ngu hiểu vị nhìn không được hướng tới vài người hỏi, nhị sư phụ, vân ca ca, các, các ngươi đều vây quanh ở bên kia làm cái gì đâu. chương 161 Long Phượng khẩu vị là tuyệt hối. Thấy là ngu hiểu vị, chương thịnh đứng dậy, hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hiểu vị à, này hỏa đều đã tắt thật lâu, không biết nơi này hầm như thế nào, nhưng là chúng ta cũng không dám tùy tiện vạch trần nổi xem. Lão ngô nói vạn nhất đi khí khả năng hương vị liền thay đổi. Ta đến xem. Ngu hiểu vị không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này, nhịn không được cười rộ lên, gần nhất nấu cơm vẫn luôn là nàng tới, nhưng thật ra làm này vài vị xa so nàng lớn hơn nhiều tuổi người không dám đối nàng làm gì đó xuống tay. Bất quá như thế hảo hiện tượng, đầu bếp kiêng kỵ nhất người khác loạn chẳng vào, rốt cuộc đôi khi, một đạo mỹ vị đồ ăn ra nổi, khả năng kém một phút hương vị đều sẽ có lệch lạc. Tốt đầu bếp là có thể căn cứ hỏa hậu, nồi tài chất. Nguyên liệu nấu ăn mới mẹ độ chờ tiến hành điều chỉnh, mà ngày hôm qua nàng hầm cái nồi này canh, hơi chút thời gian trường một ít đảo cũng không sẽ ảnh hưởng canh khẩu vị, nhưng sắc thật liền sợ thời gian không đủ. Vài người tránh ra lộ cấp ngu hiểu vị, đem nồi đun nước cái nắp xốc lên lộ ra bên trong canh, màu canh phi thường xinh đẹp, không nghĩ tới kia chỉ gà mái giả thật đúng là thực không tồi. Hương, thật hương a, không nghĩ tới xả canh như thế tưởng phía trước được nghe ăn xả biến sắc lưu bằng lúc này nhịn không được thò qua tới người người hương vị hướng tới ngu hiểu vị khen nói giống như không sai biệt lắm lại đem hỏa dâng lên tới hầm trong chốc lát thuận tiện đem phía trước trưng màn tàu phóng mặt trên cùng nhau nhiệt nhiệt ngu hiểu vị tránh ra tới những việc này giống nhau đều không cần nàng tới làm hiểu vị hôm nay chúng ta này một đường liền trực tiếp khai đi hải kim thị không bằng đem cơm trưa trước tiên làm ra đến đây đi Trên đường chúng ta vì tiết kiệm thời gian liền không dừng xe. Trương Thịnh đem màn thầu lấy lại đây, ở nồi đun nước phía trên giá cái trưng đổ vật dùng vị. sau đó đem màn thầu đặt ở mặt trên, theo sau hướng tới ngu hiểu vị nói. Ân, ta vốn dĩ cũng là như thế tưởng, cho nên đêm qua ta mới trước tiên đem thịt rắn thu thập ra tới, trong chốc lát chờ canh nhiệt chúng ta ăn trước, vừa lúc có yêu cầu hầm trong chốc lát đồ ăn. Này nồi đun nước bản thân giữ ấm hiệu quả liền hảo. Cho nên thực mau nguyên bản liền không phải đặc biệt lệnh canh liền nhiệt hảo. Kỳ quái, nơi này nhìn không tới xa sao. Lưu bằng lúc này bởi vì canh hương khí, sớm đã quên xà đáng sợ, dùng đại cái thìa ở trong nồi vớt một chút, kỳ quái nói, hiểu vị học muội ngươi còn hướng trong phóng thịt gà. Đúng vậy, này canh kêu long phượng canh, chính là xà hầm gà, đây chính là phi thường xứng đôi phối hợp đâu, hơn nữa thịt rắn là đã dịch cốt thiết ti. Cho nên ngày hôm qua ta liền nói ngươi căn bản nhìn không ra tới có thịt rán, yên tâm ăn là được. Ngu hiểu vị hướng tới Lưu Bằng cười giải thích thời điểm, trong tay đã đem xảo nổi cố lên, đem phía trước cắt xong rồi xà đoạn bỏ vào đi tạc. Chờ tạc đến xốp giòn thời điểm, ngu hiểu vị đem xà đoạn vớt ra tới liền đoàn đến ăn cơm trên bàn, đây là tô tạc xà đoạn. Liền trực tiếp tạc. Xem ngươi giống như cái gì cũng chưa phóng A. Lưu Bằng nhìn thoáng qua xà đoạn lại nhìn nhìn ngu hiểu vị nói. Người ăn sẽ biết. Ngu hiểu vị nhưng không rảnh cùng hắn giải thích, mà sau còn có khác phải làm đâu. Lưu bằng kẹp lên một khối tô tạc sa đoạn, cắn một ngụm phát hiện này sa đoạn không chỉ có xốp giòn ngon miệng, hơn nữa cũng không phải không có hương vị. Một bên ngô nam nhìn đến lưu bằng như vậy, nhưng thật ra thế lưu bằng giải thích nghi hoặc, ngu cô nương hẳn là phía trước dùng đồ vật tiêm quá cái này sa đoạn, cho nên mới sẽ có hương vị tặc thời điểm liền không cần nhiều hơn khác gia vị. Vẫn là ngô thúc thúc nói rất đúng, cái này xà đoạn ta phía trước dùng hành gừng mạng, rượu gia vị, tiêu say, muối cùng tình bột thêm quá, đương nhiên là có hương vị. Nói, ngu hiểu vị trong tay nhanh nhẹn lại ra nổi một mâm hồng lục giao nhau ớt cay trùng, lược trình kim hoàng sắc thịt rắn có vẻ dị thường tới mới. Lưu bằng lúc này đã không rảnh lo hỏi cái này là cái gì, trực tiếp gắp một khối đưa vào trong miệng chứ 162 vì tích phân cũng thực đua. Ăn ngon, thật là ăn ngon, cái này lại là cái gì cách làm? Lưu bằng ăn qua một ngụm lúc sau mới nhớ tới hỏi, bất quá ngay sau đó hắn liền chính mình bổ sung nói, là muối tiêu. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng vậy, cái này là làm muối tiêu khẩu vị. Nhìn đến ngu hiểu vị vẫn luôn ở vội, thượng vân với tay, ăn trước đi, ăn xong lại làm. Ân, ta chính là trước đem lưỡng đạo tạc làm. Mặt sau cái này muốn hầm trong chốc lát, ta lộng thượng liền tới đây ăn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng vốn dĩ liền thích nấu ăn, đặc biệt là hiện tại lại có đổi phân lấy, điểm càng nhiều đối nàng càng có lợi, cho nên ngu hiểu vị mới như thế không chê phiền lụy làm càng nhiều loại loại. Rốt cuộc mỗi cái cách làm đều sẽ cấp ra tân món ăn điểm, tựa như phía trước xà hầm canh gà, bản thân hương vị liền hảo, tuy rằng võng văn mãng cũng không phải biến dị thú. Chính là cho tân thêm món ăn phân cũng cho 4 phần, tuyệt đối không thể so biến dị thú điểm thấp, ngu hiểu vị này một đạo đồ ăn phải 260 phân. Bất quá vừa mới tô tạc xà đoạn cùng muối tiêu xà đều bởi vì là dầu chiên không đủ khỏe mạnh, cho nên tuy rằng ăn ngon, cũng đều chỉ cho 5 phần, hơn nữa tân thêm món ăn phân cũng đều chỉ cho 1 phân. Bất quá ngu hiểu vị cũng coi như là xem minh bạch, dựa theo thực đơn thượng làm nói điểm tương đối sẽ cao. Đặc biệt hơn nữa là biến dị thú nói, điểm đều thực lý tưởng. Nhưng là, nếu không phải điểm rất cao nói tốt nhất chính mình sáng tạo, không có ở thực đơn thượng thu nhận sử dụng đều sẽ cấp nhất định tăng thêm tân món ăn điểm. Bất quá cái này điểm suy xét liền tương đối nhiều, bao gồm sắc hương vị, còn có khỏe mạnh độ chờ một ít, xem ra cái này quy tinh người còn rất chú ý dưỡng sinh. Bất quá ngu hiểu vị mặc kệ bọn họ như vậy nhiều. Nàng hiện tại chính là muốn lợi dụng trong tay có nguyên liệu nấu ăn làm càng nhiều khẩu vị tới đổi lấy càng nhiều đổi phân, rốt cuộc đồ bất việc chỉ làm giống nhau, kia tổn thất không chỉ là điểm, rất có thể là chí mạng. Đem thịt rắn cắt thành ước chừng 6cm đoạn ngắn, sau đó đem ớt cay đỏ cùng hồng làm ớt cũng đều cắt thành đoạn ngắn. Trước đem thịt rắn hạ nồi bạo xào, sau đó thịnh đến một bên, đem kép đỏi, làm ớt đỏ từ từ này đó gia vị đều bỏ vào đi xào hương. Lại phóng tương ớt xào ra hồng du, cuối cùng đem phía trước bạo xào quá xà đoạn đảo đi vào, cuối cùng đem phía trước lưu một bộ phận canh loáng đảo đi vào, ngu hiểu vị thọc thọc phía dưới hỏa, phân ra một bộ phận, làm hỏa trở nên tương đối tiểu, lúc này mới xoay người đi ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng vài người bắt đầu thu thập chung quanh đồ vật, ngu hiểu vị tắc đi xem phía trước hầm kia nổi thịt rắn như thế nào. Thấy thịt rắn hầm không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị đem trong nồi những cái đó bắt rác vỏ quế linh tinh lấy ra tới, sau đó đem phía trước thành đoạn ớt cay đỏ bùng đi, hơn nữa muối gia vị, cuối cùng lại xối một ít dầu hào, hướng bệ bếp phía dưới thêm một đống khô lá cây, hỏa lập tức vượng lên. Cuối cùng thu nước canh, lúc này mới tìm một cái đại nồi trăng lên. Thu thập tốt trương thịnh, ở đi ngang qua thời điểm, chịu chịu cái mũi, ai ra hiểu vị, ngươi này làm chính là khẩu vị xa đi. Nhưng thèm chết ta, Ta chính là đã lâu không ăn qua. Ngu hiểu vị lúc này mới nhớ tới, nhị sư phụ Trương Thịnh giống như nguyên quán là Nam Tương, nhưng là rất nhỏ liền cùng cha mẹ cùng nhau tới rồi Kim Linh Thị, trước kia cha mẹ ở thời điểm còn ngẫu nhiên trở về quá hai lần, hiện tại thật đúng là thật lâu không đi trở về. Chính nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe thấy nơi xa lưu bằng hướng tới bên này hô, hiểu vị học muội, người mau tới đây. Ngu hiểu vị không biết cái gì sự, đem trong tay đồ vật buông. Cùng trương thịnh hai người hướng tới thanh âm phương hướng đi qua, chờ tới rồi lúc sau, liền nhìn đến lưu bằng vẻ mặt hưng phấn chỉ vào phía trước, mau xem, đây là tiểu hồng bị phát hiện. chương 163 không khí khẩn trương hải kim thị. Ngu hiểu vị hiện tại cảm thấy, phía trước không đem biến dị tôn hùn đất tiểu hồng bị hầm thật là sáng suốt cử chỉ, bởi vì lần này tiểu hồng bị phát hiện chính là một tảng lớn ấm, hơn nữa tất cả đều là có thể dùng ăn. Hiểu vị học muội Này đó là đều có thể ăn đi. Ta vừa mới xem tiểu hồng bì phiên tới ăn, sau đó ta cũng đi theo tìm, không nghĩ tới có như thế một tảng lớn. Bọn họ gần nhất tuy nói môi đốn đều ăn thực hảo, nhưng là đồ ăn chủng loại quá ít, chủ yếu đều là thịt, cho nên chợt thấy mới mẻ đồ ăn đặc biệt cao hứng. Các người đem này đó đều thu thập lên, nếu có không xác định liền ném cho tiểu hồng bị hảo. Ngu hiểu vị phía trước còn tưởng, cái này biến dị tôn hùn đất cũng không ăn cái gì. Hiện tại mới biết được, nguyên lai nhân già chính mình sẽ tìm ăn. Này đó nấm liền tính là hơi chút phóng một chút cũng sẽ không hư, cho nên làm cho bọn họ trước chích hảo cất vào trong túi, chính mình vẫn là đi trước đem thịt rắn làm ra tới. kia nhị sư phụ ngươi trước nếm thử xem hương vị như thế nào, ta đi làm mặt khác lưỡng đạo. Thấy bên kia đã bắt đầu một chút nhặt nấm, liền tiểu bảo cũng xách một cái cái túi nhỏ học đại nhân bộ dáng hướng trong trang, ngu hiểu vị tốn trương thịnh trở về bởi vì trong chốc lát muốn cho hắn hỗ trợ. Đem trang khẩu vị xà nổi phóng tới phía trước ăn cơm, lâm thời đắp lên trên bàn làm Trương Thịnh thi ăn, ngu hiểu vị đi chuẩn bị tiếp theo nói đồ ăn. Còn có lưỡng đạo đâu? Trương Thịnh có chút giật mình nhìn ngu hiểu vị, hắn phát hiện hắn cái này tiểu đồ đệ thật là một chút đều không sợ phiền thoái, bất quá làm cũng thật là ăn ngon nha. Ân, trong chốc lát còn có một cái nướng thịt rắn cùng khương tay xà, này hai cái mang ở trên đường ăn. Hơi chút có điểm cay tương đối có muốn ăn, tiểu bảo nói ta đơn cho hắn lộng một chút khác ha ha. Nhị sư phụ ngươi chương nếm, trong chốc lát ngươi ở bên cạnh giúp ta đáp cái cái giá, ta muốn nướng một bộ phận thịt rắn, ngươi giúp ta nhìn điểm. Đối với nướng bờ bờ quờ, điểm này trương thịnh vẫn là không có gì vấn đề, phía trước võ quán còn đi dạo chơi ngoại thành quá một lần, lúc ấy trương thịnh chính là phụ trách nướng người chi nhất, cho nên cái này nướng thịt rắn. Ngu hiểu vị liền giao cho Trương Thịnh. Hành, ta trước tới nếm thử cái này khẩu vị xà, sau đó ta liền đi lộng nướng cái giá. Trương Thịnh phía trước liền có chút gấp không chờ nổi, lúc này nghe thấy ngu hiểu vị nói vội vàng gấp một khối xà bỏ vào trong miệng. Phi phi xà đoạn đã bị nước chấm thấm thấu, nguyên bản bạo xào quá thịt rắn trở nên toàn thân hương lượng, cắn một ngụm thịt rắn khẩn thật phiếm hơi mỏng một tầng du quang, co giãn 10 phần thịt rắn ở lưỡi gian tràn ngập ra độc hưu hương khí. Qua đi rồi lại cảm giác bị cay vị kích thích nũ đầu như là bị kích hoạt rồi giống nhau, làm người ăn một ngụm quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Ăn ngon ăn ngon, không riêng hương vị chính tông, so với ta trước kia ăn vị còn muốn hảo. Trương Thịnh vừa ăn biên tán, thật muốn đem này một nồi đều ăn, nhưng là rốt cuộc mọi người đều không ăn đâu, ngu hiểu vị cũng là chiếu cố chính mình làm chính mình trước nếm thử. Cho nên ăn hai khối lúc sau, Trương Thịnh liền đem nồi phóng tới trong xe. Dùng mang giữ tươi đem nổi khẩu bao một vòng, sau đó lại ở mặt trên đắp lên cái nắp, như vậy cho dù có sóc nẻ cũng sẽ không làm nước canh sái ra tới. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Trương Thịnh quay lại thân tới giàn bài, liền nhìn đến ngu hiểu vị đã đem xà hạ nổi, đồng thời còn thả sinh hương, tương hột cùng tương ớt, tuy nói đều còn không có thủ. Chính là Trương Thịnh bởi vì nhớ tới vừa rồi khẩu vị xà, lại nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Chạy nhanh đem trong tay nướng bờ bờ cờ cái giá giá lên, Trương Thịnh đi lấy xà đoạn lại đây cũng nướng lên. Cùng thời gian hải kim thị, Cung Hiểu Tình cùng cha mẹ trong tay cầm mặt trượng, giao phay cái gì trong nhà có thể sử dụng tới công kích đồ vật, khẩn trương canh giữ ở nhà nàng cửa. Trương 164 bất kham một kích đại môn. Lúc này, Cung Hiểu Tình ra ngoài cửa phi thường hôn loạn, có người kêu to có người khóc, cũng có tạp đồ vật thanh âm. Hơn nữa, Thường thường cung hiểu tình ra môn còn sẽ bị cái gì đồ vật mãnh liệt đâm một chút, ba người không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự, cửa mắt mèo, bên ngoài không biết bị cái gì đồ vật dán lại, cho nên cũng không có biện pháp thông qua nó nhìn đến bên ngoài tình huống. Lại không dám tùy ý mở ra cửa phòng xem, cho nên một nhà ba người liền ở trong phòng đứng ở cửa rơ xem như vũ khí đồ vật, sợ có cái gì đáng sợ đồ vật xung tới. Mặt thế tiến đến phía trước, Cung Hiểu Tình nhận được ngu hiểu vị điện thoại lúc sau cũng không tin tưởng, nhưng là biết ngu hiểu vị xuất phát từ hảo ý, hơn nữa liền tính trong nhà nhiều chuẩn bị một ít gạo và mì hoặc là phương tiện thực phẩm cũng không có gì tổn thất. Cho nên, Cung Hiểu Tình liền cùng cha mẹ cùng đi siêu thị mua không ít đồ vật trở về, đương nhiên, bọn họ ngày thường đi siêu thị cũng không ít mua, chẳng qua lần này Cung Hiểu Tình cố ý chọn một ít tương đối lại chứa được. Cung ba ba cùng cung mụ mụ liền như thế một cái bảo bối nữ nhi, tuy rằng tò mò nàng như thế nào đột nhiên muốn ăn đồ hộp thực phẩm, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không có gì, cho nên liền dựa vào cung hiểu tình mua một ít. Chờ đến thế giới thật sự thay đổi thời điểm, cung hiểu tình cảm thấy chính mình tin tưởng ngu hiểu vị thật là quá chính xác, hơn nữa nghe ngu hiểu vị nói muốn tới tìm bọn họ, dù sao trong nhà có cũng đủ đồ ăn, cung hiểu tình liền cùng cha mẹ cùng nhau ở nhà chờ ngu hiểu vị. Hôm qua mới cùng ngu hiểu vị thông qua tin tức, nếu thuận lợi nói ngày mai nàng là có thể tới rồi, cho nên cung hiểu tình một nhà liền ở nhà chờ ngu hiểu vị đã đến. Nhưng ai biết hôm nay bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện dị thường thanh âm, gần nhất mấy ngày xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài thảm trạng làm cho bọn họ liền ngủ đều không yên ổn, vẫn luôn nâm nớp lo sợ, hiện giờ dị thường động tĩnh liền ở cửa, như thế nào khả năng không khẩn trương. Giống như động tinh tiểu một ít. Qua một hồi lâu, bên ngoài thanh âm dần dần nhỏ, cung hiểu tình hướng tới cha mẹ nhỏ giọng nói, kia cũng đừng thiếu cảnh giác, chờ một chút. đang nói, đột nhiên, bên ngoài một tiếng vang lớn, liền môn đều mau bị đánh bay, tuy rằng không như vậy khoa trường, nhưng là khung cửa cũng vỡ ra một đạo phùng. này, này, bên ngoài, gì, bên trong có động tĩnh, có phải hay không có tang thi a? Lúc này bên ngoài chuyển đến nói chuyện thanh âm. Có khả năng, các ngươi né tránh một ít, ta tới. Cung hiểu tình cùng cha mẹ bởi vì vừa mới vang lớn mà sau này thối lui đến trong phòng khách. Nhưng là lúc này nghe thấy thanh âm không khỏi hô, là ai? Vì cái gì tạp nhà của chúng ta môn? Ai nha, có người, là người số A. Quách tử, bên này có sống sót người. Bên ngoài người nghe được nói chuyện thanh tựa hồ rất vui vẻ, hướng tới đồng hành người hô. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta là phái tới Hải Kim thị quân nhân, lần này là tới Hải Kim thị làm việc, vừa lúc đi ngang qua các ngươi bên này, không nghĩ tới phía trước tạp khai mấy cái phòng không phải có tang thi chính là bên trong tử thương quá rối loạn, vừa mới chúng ta từng cái phá cửa cũng chưa động tĩnh, cho rằng không ai ở mới tạm môn. Bên ngoài người cách môn hướng tới cung hữu tình một nhà giải thích nói: "Quân nhân." Cung hữu tình lặp lại một lần. "Đúng đúng, Nga." Nhà ngươi mắt mèo bên ngoài hồ dơ đồ vật, ta lau lau các ngươi xem một chút. Đối phương tựa hồ vì làm cung hiểu tình bọn họ yên tâm, vội vàng lau bên ngoài mắt mèo che đậy vật, sau đó đứng ở nơi xa, hảo, các ngươi nhìn xem. Cung ba ba tiến đến mắt mèo đi trước mọi xem, bên ngoài có hai người, mặt khác còn có người đang từ thang lầu xuống dưới, quả nhiên là thống nhất quân nhân ăn mặc, hơn nữa trong tay đều có thống nhất vũ khí, vì thế cấp đối phương mở ra môn. Chính là, môn ở bị mở ra đồng thời, bởi vì phía trước phá hư, toàn bộ môn đều bị đẩy xuống dưới. chương 165 đi lưu quyết định trong nháy mắt. Không nghĩ tới cửa phòng sẽ ở mở ra thời điểm trực tiếp rơi xuống, cung ba ba trận mắt há hốc mồm nhìn rơi xuống môn. Đối phương nhìn đến môn lúc này bộ dáng cũng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc đây là bởi vì bọn họ phá hư mới biến thành như vậy. An tính một hồi lâu, đối phương lúc này mới nói. Chúng ta lần này có nhiệm vụ ở Hải Kim Thị, gặp được các ngươi cũng coi như xảo, hiện giờ nơi nơi đều không an toàn, nhưng là bình kinh thị làm thủ đô đã khởi động khẩn cấp phương án, chúng ta phá hủy nhà ngươi môn các ngươi chỉ sợ trụ bên trong cũng không an toàn, không bằng liền theo chúng ta đi đi. Cùng các ngươi đi, đi chỗ nào? cung ba ba còn không có tử môn bị lộng hư lúc sau kinh ngạc đến ngây người trung hoán lại đây, chỉ là thuận miệng hỏi. Là cái dạng này. Trước mắt bình kinh thị bên kia tuy rằng cũng thực hỗn loạn, nhưng là ở vào kinh giao địa phương trước kia liền có dự phòng căn cứ, hiện giờ chuẩn bị làm người sống sót căn cứ sử dụng. Các ngươi liền tính hiện tại không đi, nếu còn có thể tồn tại, về sau khẳng định vẫn là muốn qua bên kia, hơn nữa hiện tại đi theo chúng ta ít nhất so các ngươi chính mình đi muốn an toàn một ít. Đối phương nói làm cùng ba ba thập phần tâm động, như bây giờ thế giới, thật là đi theo này đó quân nhân rời đi càng an toàn. Hướng chi trong nhà đại môn đều như vậy, bọn họ liền tính quyết định lưu lại cũng không an toàn. Hơn nữa, người sống sót căn cứ, như vậy địa phương vừa nghe liền tương đối an toàn, lại là đi theo quân nhân cùng nhau qua đi, bên kia khẳng định cũng có rất nhiều quân nhân bảo hộ, thế nào đều so ở nhà lo lắng để phòng cường. Thấy cung ba ba bộ dáng đối phương liền biết cung ba ba là đồng ý, bất quá hắn cũng không nóng nảy, như vậy, này trong lâu chúng ta đã rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì còn có khác sự tình tròn nên muốn ở một đêm, chúng ta đêm nay liền ở tại bên này, phía dưới cũng có người trông coi, hôm nay liền tính nhà ngươi môn như vậy cũng khẳng định là an toàn. Sáng mai chúng ta rời đi, các ngươi quyết định tốt lời nói buổi tối cùng ta nói một tiếng, ta liền ở tại các ngươi đối diện. Hảo, vậy phiền thoái ngươi, chúng ta hơi chút thương lượng một chút. Cung ba ba gật gật đầu, nhưng thực tế thượng hắn trong lòng đã có tính toán. Ba Ngươi sẽ không muốn theo chân bọn họ đi thôi. Chờ ngươi nọ rời đi, cung hiểu tình hướng tới cung ba ba hỏi, chúng ta đi rồi, hiểu vị tới tìm chúng ta làm sao bây giờ. Tình tình, nhà ta môn hiện tại đều biến như vậy, trong nhà đã không an toàn, Huống chi người nọ nói rất đúng, chỉ cần tồn tại đều sẽ hướng người sống sót căn cứ đi, hiểu vị có thể từ kim lĩnh thị như vậy xa đuổi tới nơi này, khẳng định cũng có thể đi người sống sót căn cứ, đến lúc đó chúng ta liền nhìn đến. Cung ba ba ý đồ thuyết phục cung hiểu tình, chính là, đừng chính là, tình tình ngươi ngẫm lại, liền tính hiểu vị có năng lực lại đây tìm chúng ta, nhưng là chúng ta lại không biết người sống suốt căn cứ vị trí, đến lúc đó như thế nào đi. Hơn nữa có này đó quân nhân mang chúng ta qua đi, cung tình hiểu vị rất nhiều phiền thoái, ngươi cùng hiểu vị liên hệ một chút, chờ tới rồi bên kia ngươi lại cho nàng phát cái định vị. Cung ba ba không làm cung hiểu tình nói cái gì hướng tới nàng tiếp tục làm công tác. Nhìn nhìn nhà mình ngã vào một bên đại môn, nhìn nhìn bên ngoài hàng hiên trên tường không ít huyết dấu tay, lại cúi đầu suy nghĩ một chút cung ba ba nói. Đích xác, nếu chờ ngu hiểu vị tới, các nàng đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa ngu hiểu vị nỗ lực dẫn bọn hắn đi người sống sót căn cứ, trên thực tế cũng là cho ngu hiểu vị thêm phiền thoái. Như thế tưởng tượng, cung hiểu tình lúc này mới hướng tới cung ba ba gật gật đầu, hảo đi. Ta đây cấp hiểu vị gửi tin tức liên hệ một chút, cũng hy vọng nàng có thể thuận lợi tới bình kinh thị cái kia người sống sót căn cứ. chương 166 lại cây cũng liên tiếp phóng. Ngu hiểu vị lúc này đem khương cây xà cũng hồng hảo, trương thịnh bên kia thịt rắn cũng nướng xong rồi, lúc này đem vừa mới thải trở về nấm cũng nướng một ít. Không sai biệt lắm, chàng xe đi thôi. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không chức đến một chút. Ngu hiểu vị đem khương cây xà đoan lại đây còn nóng hầm hập, Trương Thịnh mặc kệ người khác ăn không ăn, loại này khương cay xà cũng là tương nam khẩu vị, hán chính là muôn trước nếm thử. Lấy xà là chủ nguyên liệu nấu ăn thời điểm, phần lớn là dùng thịt kho tàu, hôm nay đó chế biến thức ăn phương pháp. Khương cay xà còn lại là dùng đại lượng lao khương, vị hảo, hơn nữa đặc biệt thích hợp khí hậu tương đối ở ngớp địa phương. Tối hôm qua mọi người ở trong rừng rậm ở một đêm, rừng rậm bên trong rốt cuộc xương sớm trọng một ít, Hơn nữa sáng sớm lên rừng rậm cũng so bên ngoài độ ấm thấp không ít, lúc này ăn mấy khối khương cây xà không thể tốt hơn. Bất quá, trừ bỏ trương thịnh ở ngoài, người khác không ăn qua khương cây xà, nhưng là lại là tin được ngu hiểu vị tay nghề, cũng đều sôi nổi tỏ vẻ muốn nếm thử, liền tiểu bảo đều nói muốn ăn một khối. Tiểu bảo, cái này là cay, ngươi cũng muốn nếm sao? Ngu hiểu vị nhìn đến tiểu bảo thò qua tới, hướng tới hắn hỏi, tường nếm thử. Hiểu vị tỷ tỷ làm gì đó đều ăn rất ngon. Mặc dù tiểu bảo mới 5 tuổi nhiều điểm nhi, nhưng là cũng biết ngu hiểu vị làm đồ ăn ăn rất ngon, phía trước vẫn luôn chưa cho hắn nếm thử qua cái gì là cay, cho nên lúc này cũng không hiểu, như cũng muốn ăn. Hiểu vị, nơi này xương sớm trọng, ăn ít điểm khương cũng đúng. Trương Thịnh cảm thấy, ở bọn họ quê quán bên kia, vừa mới bắt đầu có thể ăn cơm hải tử liền bắt đầu tiếp xúc cay, tiểu bảo đều như thế lớn. Ăn ít một ít hẳn là cũng không quan hệ. Ân. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bất quá cũng không dám nhiều cấp, chỉ cấp tiểu bảo trang một tiểu khối, làm hắn trước thử xem xem. Những người khác cũng đều mỗi người gấp một khối ăn, nhập khẩu lúc sau, nồng đậm nước gừng liền tràn đầy ở khoang miệng bên trong. Tuy rằng có chút cay, nhưng là tân hương hương vị lại cũng là làm người cảm thấy càng thêm khai vị. Ăn ngon A. Thứ này xứng với cơm hoặc là màn thầu, ta có thể ăn một chén lớn. Lưu bằng này xem như lần đầu tiên chính thức ăn xà, phía trước cơm sáng long vượng canh, bởi vì ngu hiểu vị đem thịt rắn cắt thành ti còn xào quá, trên thực tế đã nhìn không ra là xà, ăn đến này thiết đoạn khương tay xà, mới xem như chân chính ăn. Đã sớm không có phía trước tâm lý chướng ngại, lưu bằng ăn xong một khối đều tưởng lại đến một khối, bất quá ngại với đây là vì cơm chưa chuẩn bị, vẫn là nhịn xuống. Ai nha, ăn xong một ngụm, tổng cảm thấy mới ăn no cơm sáng. Lại có thể ăn một lần. Nô Nam cũng hướng tới ngu hiểu vị nết lên ngón cái khen. Tiểu bảo, cay sao? Ngu hiểu vị nhìn đến tiểu bảo một cái kính hút khí, không khỏi hỏi. Cay. Chính là như thế nói, tiểu bảo vẫn là không từ bỏ trong tay xà đoạn, biên hút khí biên lại cắn một ngụm, xem ngu hiểu vị thật là dở khóc dở cười. Hảo, mọi người đều hưởng qua, ta đem cái này bao lên, chờ giữa trưa thời điểm lại ăn. Hiểu vị còn làm một nồi khẩu vị xà cũng ăn rất ngon, giữa trưa thời điểm các ngươi liền nếm tới rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Mọi người lên xe, chuẩn bị ra rừng dầm hướng tới hải kim thị xuất phát. Đã có thể ở mọi người chạy đến rừng dầm xuất khẩu thời điểm, phía trước chiếm cứ ngoại sần nhà gỗ nhỏ phụ cận chất đầy chướng ngại vật, nếu không rõ chướng căn bản ra không được. Này chuyện như thế nào? Như thế nào như thế nhiều chướng ngại vật trên đường? Những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Thịnh nắm tay lại nói. Ngu hiểu vị híp híp mắt, nàng đã thấy được dấu ở chung quanh kia đám người. Hiện tại hồi tưởng lên, các nàng đi vào thời điểm cũng nhìn đến quá một ít bánh xe ấn, nói cách khác những người đó hẳn là đi vào, kia sẽ không không biết bên trong có thực vật biến đến gì. Cho nên, ngày hôm qua bọn họ làm chính mình này hai xe người đi vào, là dụng tâm kín đáo lạc. Trương 167 tình nguyện ác độc cả đời phía trước gặp được thực vật biến dị thời điểm bởi vì tương đối dối ren sau lại lại cùng cái kia thật lớn vong văn mãng lăn lộn đã lâu, ngu hiểu vị cũng chưa nghĩ lại này đó. Nhưng là hiện giờ nhìn đến như vậy tình cảnh nếu còn không thể tưởng được nói, kia đã từng năm năm mà thế đã có thể thật bạch lăn lộn. Người không phạm ta, ta không phạm người, ở mạt thế thời điểm, vì chính mình suy xét không có gì vấn đề, nhưng là kia cũng là có hạ cối, nếu tâm tồn ý xấu cô ý thương tổn đồng loại, Liên ít nhất điểm mấu chốt đều không có, kia nàng cũng không cần thiết vì những người này tâm tổn thiện nghiệm. Kỳ thật, nếu yêu cầu trợ giúp đại có thể cùng bọn họ thương lượng, có thể giúp cũng liền giúp, rút, rốt cuộc ở mặt thế tồn tại, ai đều không dễ dàng, chính là dùng loại này biện pháp cưỡng bách, vậy đừng trách nàng trở mặt. Nếu thiện lương chính là dung túng này giúp vô lương người thương tổn vô tội người, kia nàng tình nguyện ác độc cả đời. Ngu hiểu vị từ chấu ngồi phía dưới rút ra cậy côn. Rối tay vô vô phía trước lái xe Trương Thịnh bả vai cùng phó giá thượng thượng vân, nhị sư phụ, vân ca ca, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Sáng nay đồ ăn lại cấp ngu hiểu vị gia tăng rồi 900 đa phần, hiện tại ngu hiểu vị đổi phân đã đạt tới 1.900 nhiều. Hoa 200 điểm đổi lực lượng nước thuốc cùng tốc độ nước thuốc, đáng tiếc buổi sáng đồ ăn tùy cơ ra tới sơ cấp lực lượng năng lực ở kia nổi khẩu vị xà, cho nên trước mắt cũng chỉ có Trương Thịnh được đến. Bất quá không quan hệ. Gia tốc tăng lực lúc sau nàng chút nào không thể so lúc đầu dị năng giả kém. Trương Thịnh đem xe đình đến trung gian, bất quá cũng không có tắt lửa, thượng vân cùng ngu hiểu vị từ trên xe nhảy xuống thời điểm, ngu hiểu vị hô qua tới tiểu hồng bì, tiểu hồng bì, đem phía trước chướng ngại vật phá hư. To lớn biến dị tôn hồn đất tiểu hồng bì một đôi ngao đủ vẫn là thập phần cấp lực, bất quá đối phương vốn dĩ mục đích chính là vì ngăn lại bọn họ, làm cho bọn họ thế phía chính mình làm việc. Kỷ vào người nhiều, đám kia người liền cầm một ít vũ khí vỏ ra. Nhìn đến kia chỉ thật lớn tôm hùn đất ở phá hư bọn họ thiết chứng ngại, đặc biệt tương đối với người tới nói, đối mặt không biết kỳ quái sinh vật sẽ càng thêm cảnh giác, cho nên này nhóm người bắt đầu hướng tới tiểu hồng bì công kích. Ngu hiểu vị trong tay cậy côn đi phía trước hoành sẹt qua đi đồng thời, hướng tới đang chuẩn bị lấy gậy gộc chọc tiểu hồng bị một người cánh tay liền tạp qua đi. Bởi vì ngu hiểu vị vừa mới đổi tốc độ cùng lực lượng nước thuốc, lần này tử tạp người kia trực tiếp ném gậy gộc, ôm cánh tay đau thẳng dầm chân. Ngu hiểu vị trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, nếu dám tính kế người khác, nên làm tốt bị phản kích rất ngộ. Đối với người như vậy, ở mặt thế chung nàng thấy nhiều, cho nên ngu hiểu vị một chút đều sẽ không đồng tình đối phương. Học trưởng làm cho bọn họ cảm thụ một chút nhiệt tình. Ngu hiểu vị trong tay cậy côn hướng tới một người khác tạp quá khứ đồng thời, cũng hướng tới xuống xe chạy tới Lưu Bằng Hô. Hảo! Lưu Bằng nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, trong tay tục nổi lửa đoàn, bay thẳng đến đối phương tạp qua đi. Đại bộ phận người tuy rằng sẽ không ngây ngốc đứng bị tạp, nhưng là bởi vì hỏa cầu rơi trên mặt đất lúc sau liền bậc lửa phía trước bọn họ đối phương chướng ngại địa phương, bên trong còn bị bọn họ tắc không ít rất rưởi cho nên lập tức liền chứ lên. Tiểu hương Bỉ trở về. Ngu hiểu vị thấy hỏa thế đi lên, vội vàng đem to lớn biến dị tôn hùn đất kêu trở về, cũng không thể ở chỗ này bị nương chín. Mà lúc này, Lưu Bằng còn ở hướng tới đối phương ném hỏa cầu, gần nhất cùng Thượng Vân học một chút khống chế. Lưu Bằng đối dị năng lực khống chế tinh chuẩn rất nhiều, mỗi lần liền ném một chút tiểu hỏa đoàn là có thể làm đối phương mặt sám mày cho, có người đầu tóc đều bị liệu. Đối phương vừa thấy, tuy nói bọn họ người nhiều Chính là một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, chỉ phải hướng tới ngu hiểu vị bọn họ hô, xin lỗi các vị, thỉnh dừng tay đi. Là chúng ta làm sai. chương 168 mà thế không như vậy hả hốn? Hiểu vị, không dừng tay sao? trương thịnh nhìn ngu hiểu vị như cũ không ngừng tay cậy côn, đã bắt đầu đem thiêu đốt trở ngại vật hướng kia đôi người bên kia đẩy, không khỏi hỏi. Yên tâm hảo nhị sư phụ, chẳng qua cho bọn hắn cái giáo hấn. Làm cho bọn họ biết muốn hại người khác liền phải gánh vác hậu quả Đối với kia đám người xin tha Ngu hiểu vị cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt Chẳng qua cái này giáo hấn vẫn là tất yếu Bởi vì, người một ít thói hư tật xấu đều là có quan tính Một khi làm cho bọn họ nếm đến hại người ngon ngọt Về sau khả năng liền sẽ muốn làm gì thì làm Thật giống như có chút tội phạm Ban đầu thời điểm khả năng chỉ là bởi vì một chút tiểu tham nghiệm Chính là bởi vì không có bị ngăn lại hoặc là không có bị ước thúc, cũng liền càng ngày càng gần lớn, thậm chí khả năng sẽ trở nên một phát tình trạng không thể vãn hồi. Cho nên, nên có trừng phạt là không phải ít, ngu hiểu vị không có như vậy nhiều đồng tình tâm cho bọn hắn. Thiêu nóng bỏng tệ côn một mặt, bị ngu hiểu vị trực tiếp chọc đến ngày hôm qua cùng bọn họ nói lời nói còn thế bọn họ hảo tâm chỉ lộ người kia cánh tay thượng, bởi vì lúc này cũng là người kia mở miệng trước xin tha. Cũng không khó coi ra người này hẳn là chính là mấy cái trung gian quyết định. Bị lửa đốt nóng bỏng tệ côn đỉnh trọc đến người nọ cánh tay thượng, cùng với xoa thanh, là có thể người được một cổ đốt trọi hương vị. Người kia A. tiêu thảm thiết một tiếng lúc sau, cả người đau trên mặt đất lăn lột, nhưng là bị bị phòng địa phương cũng không dám dùng tay đi sở. Biết ngày hôm qua đến bên kia lúc sau chúng ta gặp được thực vật biến dị thời điểm nhiều trở tay không kịp sao biết buổi tối chúng ta bên này đứa bé kia thiếu chút nữa bị cự sa nuốt sao? biết chúng ta tối hôm qua có bao nhiêu nguy hiểm sao? ngu hiểu vị liệt kê từng cái ngày hôm qua phát sinh chẳng huống này đó chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút cũng sẽ không một chút chuẩn bị đều không có nếu lưu bằng không phải hỏa hệ dị năng giả vừa lúc khất chế thực vật biến dị khả năng ngày hôm qua bọn họ mới đi vào cũng đã bị thực vật biến dị kéo đi chuyển chết thành chất dinh dưỡng lúc sau ban đêm Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, kia thực vật biến dị đánh lén trên đường đụng phải một cái thật lớn vong văn mãng, kia bọn họ tối hôm qua kết cục cũng có thể sẽ không như thế nào đẹp. Nếu các ngươi nhắc nhở chúng ta, có lẽ ngay từ đầu chúng ta liền sẽ chủ động bài tra này đó thai hoàng ẩm, mà bởi vì cảm kích chúng ta cũng sẽ suy xét giúp các ngươi một ít vội. Biết vì cái gì một khi phát sinh loại này đột nhiên biến hóa lúc sau liền sẽ trở thành mạt thế sao? Chính là bởi vì có các ngươi như vậy hoàn toàn không bận tâm điểm mấu chốt, ở mặt thế tiến đến lúc sau những cái đó không có biến dị người, chết ở cùng là nhân loại trong tay thậm chí so chết ở tang thi trong tay còn muốn nhiều. Ngu hiểu vị nói chính là sự thật, nàng đời trước ở mặt thế bên trong lăn lộn 5 năm, bị đồng đội ám hại, bị bằng hưu bàn đứng, bị người xa lạ lợi dụng. Ngay cả nàng, không có thể chịu đựng thứ 5 cái năm đầu không phải cũng là bởi vì bị bên người người đẩy hướng về phía tang thi. Giống nhau không gặp đến tang thi chiều hoặc là không phải như vậy xui xẻo một mình một người thời điểm gặp được một bậc trở lên tang thi nói, kỳ thật những cái đó linh cấp tang thi đều là thập phần dễ dàng giết chết, đương nhiên, cũng không bài trừ thật sự là quá buồn hoặc là căn bản liền gậy gộc cũng không dám huy, chỉ là nói tuyệt đại đa số. Chính là, mặc dù linh cấp tang thi thực dễ dàng tiêu diệt, nhưng nhân loại ở mặt thế lúc đầu vẫn là rất nhiều tử vong hoặc là bị cảm nhiễm thành tăng thi. Này nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ chính mình, rất lớn một bộ phận trên thực tế là bị đồng bào hại chết. Tựa như này đội người, tuy rằng ngu hiểu vị trước mắt còn không rõ bọn họ vì cái gì cố ý làm cho bọn họ vào bên trong có nguy hiểm địa phương, lại vì cái gì thiết trí chướng ngại vật trên đường không cho bọn họ rời đi, nhưng là khẳng định là không có hảo tâm. Nghe ngu hiểu vị nói, kia đội người yên lặng cuối đầu. Hảo, đem hòa diện, vân ca ca, lưu bằng học trường. Cùng ta đi dọn đồ vợ. chương 169 cuối cùng một chút lời khuyên. kia đội người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn ngu hiểu vị bọn họ đem bọn họ trên xe cùng trong phòng. Sở hữu ăn dùng đều cầm đi, chỉ trừ một cái hòm thuốc cùng một ít chống lạnh đồ vật. Vị cô nương này, phía trước là chúng ta làm sai, nhưng là cầu ngươi đừng đem ăn đều lấy đi. Chúng ta như thế nhiều người không một chút ăn nhưng làm sao bây giờ a Bọn họ này một đường trở về trải qua nghỉ ngơi chạm. Chỉ cần tăng thi không phải đặc biệt nhiều đều đi vào, bởi vì lúc đầu vốn dĩ từ nội thành ra tới người liền ít đi, đại bộ phận còn đều ở nhà xem tình huống, hoặc là chờ đợi cứu viện, cho nên phần lớn nghỉ ngơi chạm đều không có bị cản quét quá. Bọn họ này một đường, đem bên trong có bán đồ vật địa phương đều xoay một lần, có thể ăn có thể sử dụng đều cầm không ít. Hơn nữa bọn họ người nhiều xe cũng nhiều, cho nên đồ vật vẫn là thật không ít. Lúc này thấy ngu hiểu vị bọn họ tất cả đều dọn đi rồi, nhưng là suy xét đến vừa mới bọn họ vũ lực giá trị, đặc biệt bọn họ trung gian còn có sẽ dùng hỏa năng lực giả, cùng với đối phương vị cô nương này bưu hãn, đều làm cho bọn họ đều cảm thấy bất đắc dĩ, trong đó một cái lá gan hơi lớn hơn một chút, hướng tới ngu hiểu vị nói. Nếu chúng ta lẫn nhau đổi một chút thân phận, ta đoán các ngươi khả năng không chỉ có muốn chúng ta đồ vật, liền mệnh cũng sẽ không bỏ qua đi. Ngu hiểu vị lạnh lùng nhìn người kia, chỉ nói một câu, người nọ liền túi đầu không hề nói bất luận cái gì một câu. Bởi vì hắn biết, ngu hiểu vị nói chính là lời nói thật, nếu đổi thân phận, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua đối phương, hơn nữa là bọn họ có sai trước đây. Bất quá, có nhân tâm ở hối hận, có người lại như cũ đứng bình, chẳng qua đánh là đánh không lại, cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Hảo, chúng ta đi. Ngu hiểu vị hòa thượng quân. Lưu bằng dọn đồ vật thời điểm, tiểu hồng bị cùng Trương thịnh, nô nam đã đem lộ thanh ra tới một khối, cũng đủ xe qua đi. Mới vừa lên xe chuẩn bị quan cửa xe, đột nhiên một người nam nhân hướng tới bên này xuống tới, ngu hiểu vị tay mắt lanh lẹ đem trong tay cậy côn khơi màu, hướng tới cái kia mò đến phụ cận nam nhân nhướng mày, như thế nào? Không phục Không phải, vị cô nương này, ta liền muốn biết, bên trong cái kia sẽ động thực vật có phải hay không không có. Người nọ vẻ mặt chờ mong, cô nương, là chúng ta làm không đúng, nhưng chúng ta thật sự tưởng về nhà, bên ngoài lộ đều phong, chỉ có rừng rậm có một cái lộ còn có thể thông hướng một cái khác rừng rậm xuất khẩu, bên kia có thể tiến nội thành, nhà ta còn có lao bà hài tử đang đợi ta, nhưng là chúng ta không qua được. Ngu hiểu vị nghe người kia nói chớp chớp mắt, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch này đám người vì cái gì muốn hám hại bọn họ. Nguyên lai like là muốn lợi dụng bọn họ tiêu diệt thực vật biến lĩnh dị, bất quá sớm lời nói, có lẽ bọn họ sẽ có chuẩn bị hỗ trợ rửa sạch một chút, rốt cuộc bọn họ tóm lại muốn trụ một đêm. Nhưng dùng như vậy phương thức cưỡng bách bọn họ hỗ trợ, thậm chí là không suy xét đến bọn họ hay không sẽ bởi vậy bỏ mạng, điểm này chính là ngu hiểu vị không thể chịu đựng sự. Nguyên bản ngu hiểu vị không nghĩ phản ứng, bất quá nghĩ đến tiểu hải tử, ngu hiểu vị vẫn là trả lời. Cái kia thực vật biến dị sắc thật rửa sạch, nhưng là các ngươi liền không nghĩ tới, như thế đại một mảnh rừng rậm chẳng lẽ cũng chỉ có kia một cái thực vật biến dị sao? Vậy các ngươi ở chỗ này chờ, là muốn lợi dụng bao nhiêu người giúp các ngươi lót đường? Ngu hiểu vị nheo lại mắt, thật muốn cứu lao bà hài tử liền chính mình đi nỗ lực. Một chút, ngu hiểu vị đóng lại cửa xe, bất quá ngay sau đó bung cửa sổ xe, ta chỉ cho các ngươi một chút kiến nghị, lại biến dị cũng rốt cuộc là thực vật. Chúng nó sợ hỏa sợ nhiệt, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Nói xong, ngu hiểu vị hướng tới Trương Thịnh Hồ, nhị sư phụ, chúng ta đi thôi. Xe phát động rời đi nơi này, hướng tới Hải Kim Thị Phương hướng một lần nữa xuất phát. Trương 170-100 km khoảng cách. Sáng sớm tỉnh lại, cũng hiểu tình phiên phiên di động, như cũ không có ngu hiểu vị tin tức, lại gọi điện thoại thử xem, cũng không có thông, gần nhất di động tín hiệu là càng ngày càng kém. Tưởng liên hệ đều phi thường lao lực. Trước một ngày ngu hiểu vị nghe nói cũng là cho nàng đánh thật lâu điện thoại mới đạt thông, chính là cả đêm thời gian, xem ngu hiểu vị cũng chưa tới điện thoại hoặc là tin tức nói cách khác. Ngày hôm qua nàng phát quá khứ tin tức, ngu hiểu vị đại khái không thu đến. Làm sao bây giờ? Hiểu vị khả năng không thu đến tin tức. Cung hiểu tình suy sụp hướng tới cha mẹ nói. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Hiển nhiên kia đội quân nhân chuẩn bị rời đi. Cung ba ba nhìn nhìn lúc sau hướng tới cung hữu tình nói, như vậy đi lại tỉnh chúng ta trước rời đi, ở nhà cấp hiểu vị lưu một ít nhắn lại, như vậy hiểu vị lại đây lúc sau là có thể nhìn đến, rốt cuộc hiện tại tin tức như thế không lưu loát, chúng ta cũng liên lạc không thượng nàng. Cung hữu tình nhìn nhìn bên ngoài chờ xuất phát quân nhân, lại nhìn xem nhà mình kia phiến hoành ở cửa chỉ là một cái bài trí đại môn, hướng tới cung ba ba gật gật đầu. Ngay sau đó bắt đầu viết mấy chương ghi chú rán ở nhà các địa phương Cung ba ba cùng cung mụ mụ cũng phân biệt ở trên tường dùng bút mạ cỡ viết đại đại tự Như vậy không sợ ngu hiểu vị nhìn không tới Đều viết hảo, cung hiểu tình lại nhìn nhìn cái này ở như thế nhiều năm ra Sau đó có lên thu thập tốt ba lô Theo cung ba ba cùng cung mụ mụ cùng nhau xuống lầu lên xe đội trong đó một chiếc xe Ngu hiểu vị lúc này ngồi trên xe đùa nghịch di động Hôm nay ra tới lúc sau lộ trình nhưng thật ra phi thường thuận lợi, cho nên lúc này mới tiếp cận giữa trưa thời gian, đều đã chạy đến Hoa Hoa huyện, lại có 100 km tả hữu liền đến Hải Kim Thị. Nói cách khác, nếu thuận lợi nói, chiều nay là có thể nhìn thấy cung hiểu tình một nhà, đêm nay liền có thể ở tại Hải Kim Thị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nhị sư phụ, trong chốc lát chuẩn bị tìm địa phương dừng lại ăn cơm đi. Ngu hiểu vị lúc này cảm giác được có một chút nhi đói bụng kia phỏng trừng mặt khác vài người hẳn là cũng đói bụng, húng chi hiện tại ly Hải Kim Thị như thế gần, nhưng là Hải Kim Thị chính là một đại thành thị, thành phố lớn nguy hiểm chỉ số cũng càng cao một ít, cho nên nếu tưởng tiếp tục lên đường, vẫn là trước nghỉ ngơi, bổ sung một chút thể lực tương đối hảo. Hảo, ta xem phía trước liền khá tốt, chung quanh thực chống trải, liền tính đột nhiên có tăng thi ra tới, chúng ta cũng có thể lập tức lái xe rời đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân. Liền nghe nhị sư phụ, chúng ta liền ở phía trước nghỉ ngơi, ăn cơm. Nói, ngu hiểu vị buông cửa sổ xe, hướng tới đi theo bọn họ ngô nam bọn họ xe địa bộ, theo sau chậm dài sang bên, nô thúc thúc, lưu bằng học trưởng, chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Hảo, nói lên ăn cơm, lưu bằng cùng Ngô nam nhanh chóng liền đem xe đình hảo xuống dưới, phải biết rằng buổi sáng nếm một khối ngu hiểu vị làm cái kia khương cay xa lúc sau. Tới trước còn có thể dư vị cái kia hương vị đâu, hơn nữa lúc này xác thật bụng cũng đói bụng. Trương Thịnh đem xe đình hảo, ngu hiểu vị liền nhảy xuống xe mở ra cốp xe, đem buổi sáng làm tốt hương cây xà cùng khẩu vị xà cùng với nướng xà đều đem ra, mặt khác còn lấy ra tới một bao màn đầu. Lưu bằng học trưởng, bắt ngươi hỏa cấp hơi chút đun nóng một chút. Có cái hỏa hệ dị năng giả chính là điểm này phương tiện, tùy thời đều có thể thiêu, ngu hiểu vị đã từng nghĩ tới. Chờ nàng đổi phân tích có đủ rồi đổi dị năng điểm số, khẳng định cái thứ nhất đổi hỏa hệ dị năng lực, bởi vì lại có lực công kích còn thực dụng Lưu bằng gật gật đầu vươn tay, lòng bàn tay bên trong liền đằng khởi một đoàn ngọn lửa, ở nồi phía dưới chậm rãi đun nóng. Hảo, chúng ta khai ăn đi. Thực mò đun nóng hảo đồ ăn, ngu hiểu vị đem cái nắp xúc lên phóng tới một bên, hướng tới vài người nói đã có thể ở vài người mới vừa động đũa bắt đầu chuẩn bị ăn uống thỏa thích thời điểm, đột nhiên bốn, năm chiếc xe đưa bọn họ vây quanh lên. Chương 171 nhân tính hóa giao diện bản. Đem ăn đồ vật đều bông, sân chúng ta hiện tại còn dễ nói chuyện, đều thối lui đến ven đường đi lên. Kia mấy chiếc xe trên dưới tới không ít người, hơn nữa có trong tay cầm dao, còn có tuy rằng không lấy vũ khí, nhưng là rõ ràng là dị năng giả, còn có hai người trong tay cắt cầm một khẩu súng. Những người này vừa thấy mặt thế phía trước liền không phải Thiện Cha Nhi. Ở hiện tại mà thế lúc đầu, Tăng Thi còn không có đại quy mô khắp nơi hành động, đại bộ phận còn cực hạn ở nào đó dân cư dày đặc địa phương, đặc biệt ở hiện tại lúc đầu, dĩ năng giải nhóm năng lực đều còn không quá cường thời điểm, có được vũ khí nóng vẫn là lực sắt thương phi thường đại. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đối phương, sau đó yên lặng đứng ở thượng vân phía sau. Đối phương xem ngu hiểu vị một cái tiểu cô nương. Tưởng sợ hãi cũng không nghĩ nhiều, mà lúc này ngu hiểu vị tắc bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nổi lên thương thành giao diện, ý đồ tìm ra một ít có thể đề cao chính mình năng lực đổ vợ. Đối phương tổng cộng có 14 cá nhân, trong đó hai cái trong tay có thương, này hai cái là ngu hiểu vị trước mắt nhất lưu ý dư lại chín trong tay là các loại đao, cái này chỉ cần lưu một ít đừng bị đánh lén, đơn từ thân thủ thượng suy xét nói, đỉnh cấp võ sư trương thịnh, chính mình là có thể giải quyết rất kia chín. Dư lại ba cái có một dị năng giả, một cái là lực lượng biến dị giả. Cái kia dị năng giả có thể thấy được là một hệ dị năng, bất quá một hệ dị năng giai đoạn trước chỉ có dục sinh thực vật năng lực, đừng nhìn hắn lúc này cố lộng huyền hư ở lòng bàn tay trường một viên lục mầm. Trên thực tế bọn họ giai đoạn trước một hệ dị năng lực là không thể trực tiếp từ trong cơ thể dùng ra. Hiện tại trung quanh không có thực vật, cũng liền không cần lo lắng hắn uy hiếp, khả năng nguy hiểm trình độ còn không bằng kia chín cầm đao. Một cái khác tử vẫn luôn ở xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử tư thế tới xem liền không khó đoán ra là lực lượng hình biến dị giả, chỉ cần tiêu hao 100 điểm đổi lực lượng nước thuốc, ngu Hiểu Vị phòng trừng bằng vào chính mình phía trước ở mặt thế hốn như vậy lâu kinh nghiệm cùng trọng sinh lúc sau đi truyền lại đời sau võ quán huấn luyện, đem cái kia sơ cấp lực lượng hình biến dị giả phí cũng là một dây sự tình. Chỉ là, còn có một cái, ngu Hiểu Vị nhìn không ra tới hắn là dị năng giả vẫn là biến dị giả. Bất quá cho dù là công kích hình thuộc tính mạnh nhất lôi điện hệ, lúc này cũng vẫn là lúc đầu, cũng sẽ không có rất mạnh, cho nên ngu hiểu vị tạm thời cũng trước đem đối phương xem nhẹ. Chỉ có kia hai cái cầm thương, hai người kia mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất, ngu hiểu vị lần thứ hai đem ánh mắt tỏa định ở kia hai cái lấy thương nhân thủ thượng, lúc này đối phương thấy bọn họ đều đứng ở bên cạnh không có động, trong đó một cái lấy thương hướng tới người bên cạnh rơ rơ lên cảm, đi. Đem những cái đó an đoan lại đây Ngu hiểu vị một lần nữa cúi đầu Nhanh chóng ở giao diện thượng tìm tòi Không thể làm đối phương đem ăn lấy đi Đặc biệt là kia nổi khẩu vị tôm Hôm nay tùy cơ năng lực chính là sơ cấp tốc độ Một khi đối phương lại tăng mạnh tốc độ liền càng khó làm Nín thở ngưng thần Ngu hiểu vị mắt cũng càng lúc càng nhanh chuyên chú ở giao diện thượng Nhưng đổi trong phạm vi vài thứ kia thượng Lực lượng, tốc độ này đó sơ cấp nước thuốc đổi cũng tác dụng không lớn mà trung cấp nước thuốc đều đổi không dậy nổi, còn có cái gì, còn có cái gì? Ngu Hiểu Vị lần đầu tiên cảm thấy giao diện thượng nhưng đổi đồ vật quá nhiều, nàng muốn tìm cái bảo mệnh. đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên trước mắt đổi giao diện thượng vật phẩm thay đổi, ngu Hiểu Vị hướng lên trên xem, mặt trên nhiều một cái sàng chọn điều kiện thanh tìm kiếm, mà mặt trên lúc này tìm tỏi từ ngữ mấu chốt chính là bảo mệnh. Không nghĩ tới cái này tân không gian hệ thống còn sẽ căn cứ yêu cầu tự mình cải tiến sao. Rất chân nhân tính hóa nha, thật đúng là phương tiện. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, nhưng là mắt lại một khắc cũng chưa nhàn rỗi. Có. Ngu hiểu vị ánh mắt tỏa định một cái nàng đổi giá trị trong phạm vi bảo mệnh đồ vật, chính là nó. chương 172 đoạt đồ ăn không tính cướp bóc. Vân ca ca. Ngu hiểu vị ở sau người dùng ngón tay chọc chọc thượng vân, nhỏ giọng hô. Xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng. Thượng vân nhẹ giọng trả lời, không nghĩ tới ngu hiểu vị lại để sắt vào hắn bên thai nhẹ giọng nói thầm vài câu. Ai nha, đây là làm cái gì à? Hồng hô hô, này một nồi như thế nào đều là khương a. còn có đây là cái gì? Nướng cá trình sao? kia hỏa nhi người lúc này đã bưng nổi, kết quả vừa thấy bên trong cũng không nhận ra là cái gì, kêu kêu quát quát kêu. Như thế nào tất cả đều là cay? Lấy thương phía trước ý bảo người bên cạnh đi đoan nổi hiển nhiên là dáng vóc, nhìn đến nồi đồ vật nhăn lại mi, xem ra là không thế nào ăn cay. Bất quá đầu nhi, thứ này làm nhìn cũng không tệ lắm, bọn họ bên trong khẳng định có đầu bếp. Đoan nổi người đem nổi hướng bên cạnh một bên, theo sau nói. Cái kia lấy thương người ánh mắt ở bên này đi bộ một vòng lúc sau, đem ánh mắt rơi xuống trương thịnh trên người, người là đầu bếp. Trương thịnh cái đầu không tính quá cao. Nhưng là hàng năm tập võ nhân thân thể đương nhiên là to lớn, đặc biệt cánh tay thượng cơ bắp càng là rõ ràng, đối phương đại khái trước nay không nghĩ tới trước mắt người này sẽ là võ sư, rốt cuộc đầu năm nay, đầu bếp luận võ sư nhiều cũng không phải là cực nhỏ. Hơn nữa ngô nam vừa thấy tựa như cái lao bản bộ dáng, thượng vân lớn lên lại cao lại xoái, liền tính thật là đầu bếp phòng trừng cũng là cái loại này xa hoa khách sạn mặt điểm sư linh tinh nhân vật. Mà Lưu Bằng vừa thấy vẫn là học sinh bộ dáng, ngu Hiểu Vị càng đừng nói nữa, những người đó căn bản không đem một cái tiểu cô nương để vào mắt. Đặc biệt lúc này ngu Hiểu Vị còn hờ khép dấu ở Thượng Vân phía sau, hơn nữa Thượng Vân còn một bộ che chở đối phương tư thế, cho nên cầm đầu lấy thương người kia phòng trường, nữ hài tử kia không phải cái kia xoáy ca bạn gái chính là muội muội cái gì. Dạo qua một vòng, cũng liền Trương Thịnh nhìn tương đối giống đầu bếp cho nên lấy thương người dùng họng xuống hướng tới trương thịnh điểm điểm các ngươi đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra tới cho chúng ta hảo hảo làm một bữa cơm nói chúng ta tạm tha các ngươi một mạng nay đám người mặt thế tiến đến phía trước chính là hắc đạo thượng mà ngu hiểu vị đoán không tồi cái kia lấy thương hơn nữa vẫn luôn nói chuyện chính là bọn họ lao đại mặt thế tiến đến thời điểm nay đám người kỳ thật vừa lúc tính toán đi làm một phiếu đại cho nên còn cố ý lộng hai thanh thương Kết quả không nghĩ tới tuyết rơi, lại còn có gì thương đại, tuy rằng không cảm giác được làm lạnh cũng có chút ngoài ý muốn, lo lắng tuyết thiên lộ hoặc sẽ ảnh hưởng kế hoạch cho nên liền hoán lại thời gian. Cũng liền ở tuyết ngừng lúc sau bọn họ chuẩn bị xuất phát thời điểm, đột nhiên phát hiện rất nhiều huynh đệ đều ngã bệnh, người đều bệnh hôn mê còn hành động cái PA, cho nên làm người đem bị bệnh đưa đi bệnh viện, lại phát hiện bệnh viện trấn ních, bởi vì bọn họ thật nhiều đều là có tiền án, cũng không thích hợp vẫn luôn ở bệnh viện. Kết quả liền lại về rồi. Không nghĩ tới này đó bị bệnh người bên trong lần thứ hai tỉnh lại thời điểm cũng đã không hề là đã từng huynh đệ. Bọn họ nguyên bản kỳ thật quy mô không nhỏ, có tiểu trăm tới hào người đâu. Hiện giờ chạy ra tới cũng chỉ có bọn họ 14 cái, hơn nữa một đường lại đây liền ăn một ít khô cằn túi trang thực phẩm. Vừa mới bọn họ rất xa nhìn đến bên này có nổi cái gì đồ vật, nghĩ vậy hai ngày cũng chưa hảo hảo ăn cơm xong. Húng chi cướp bóc đối bọn họ tới nói đều không tính chuyện này. Húng chi chỉ là đoạt chút đồ ăn, ở bọn họ trong mắt này đều không tính cướp bóc, cho nên bọn họ đương nhiên lại đây. Thật sự, các ngươi nói chuyện giữ lời sao? Chỉ cần cho các ngươi nấu cơm, liền buông tha chúng ta. Lúc này ngu hiểu vị, trộm từ thượng vân sau lưng nô đầu ra, có vẻ một bộ sợ hãi thần sắc, lại là hướng tới cái kia lấy thương người mở miệng hỏi. Trương 173 không yên tâm tế giặn dò. Hiểu vị. Trương Thịnh vốn dĩ tưởng đứng ra, còn không phải là một bữa cơm sao, chính mình cũng là sẽ làm. Hơn nữa hắn không thể làm đối phương nếm đến ngu hiểu vị tay nghề, nếu không đối phương nói không chừng sẽ khởi cái gì lòng xấu xa. Chính là ai biết lúc này ngu hiểu vị lại mở miệng hướng tới đối phương hỏi cái này sao một câu. Trương Thịnh vội vàng nhìn về phía ngu hiểu vị, chiều nàng mánh trước mắt. Ngu Hiểu Vị đương nhiên minh bạch Trương Thịnh dụng tâm lương khổ, bất quá nàng là có kế hoạch, đã cùng Thượng Vân nói tốt, cho nên lúc này ngu Hiểu Vị thật giống như không thấy được, như cũ nhìn chằm chằm đối phương. "Nga?" Như thế nói, ngươi mới là sẽ nấu cơm cái kia. Lấy thương người tuy rằng mắt nhìn về phía ngu Hiểu Vị, nhưng là họng súng như cũ đối với Trương Thịnh phương hướng. Ngu Hiểu Vị gật gật đầu, "Ân, cho nên ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta cho các ngươi nấu cơm." Liên phóng chúng ta đi. Đương nhiên, điểm này bảo đảm ta còn là có. Đối phương vừa thấy ngu hiểu vị bất quá là một cái như thế tuổi trẻ tiểu cô nương, căn bản là không để vào mắt, cho nên nói chuyện cùng so với phía trước hơi chút nhẹ nhàng một ít. Kia, kia hảo, ta cho các ngươi nấu ăn ăn, bất quá chúng ta giữ lại nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm. Kia nồi hương cay xả kỳ thật không như vậy cay. Nhưng là khẩu vị xà ta làm đặc biệt cay sẽ để lại cho chúng ta đi. Ngu hiểu vị sở dĩ như thế nói, gần nhất là bởi vì từ nhan sắc đi lên xem sắc thật như thế. Hơn nữa khẩu vị xà chính là có đặc thù tùy cơ thuộc tính, đương nhiên không thể cấp kia đội người. Không cần, ngươi làm tân cho chúng ta hảo, này đó chúng ta bất động của các ngươi Kỳ thật trong đội cũng có người ăn cay, chẳng qua cái này đầu nhi không thích ăn cay, cũng không phải không thích, mà là ăn xong liền dị ứng cho nên trước nay đều không dính, hắn này giúp đỡ hạ cũng liền đi theo không thế nào ăn cay đồ vẩn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau nhìn về phía thượng vân, vân ca ca, giúp ta lấy đồ vẩn, nhị thuốc, giúp ta đem nổi lấy ra tới. Ngu hiểu vị hướng tới trương thịnh cũng hô một tiếng. Sở dĩ kêu nhị thúc mà không phải nhị sư phụ, ngu hiểu vị cũng là lo lắng kêu sư phụ sẽ khiến cho đối phương suy đoán. Những người đó nhìn đến ngu hiểu vị têu người cũng không để ý tới, rốt cuộc bên này còn có hai người đâu, hơn nữa này trước sau cũng không có che đậy, muốn chạy cũng là không chạy thoát được đâu. Cho nên cái kia đầu lĩnh chẳng qua như cũ cầm thương, nhìn ngu hiểu vị bọn họ ba người bắt đầu lộng đồ vật. Ngu hiểu vị lúc này mới đến xe cốp xe đi lấy đồ vật, Trương Thịnh liền nhịn không được hướng tới ngu hiểu vị thấp giọng nói, hiểu vị ngươi cái này đứa nhỏng đốc không thấy ra tới những người đó không phải thiện trai như sao. Như thế nào khả năng sẽ tuân thủ đức định, còn có, trong chốc lát ngươi làm khó ăn chút nhì, bằng không những người đó đối với ngươi khởi ý xấu làm sao bây giờ. Nghe thấy không? Ai nha, nhị sư phụ ngươi yên tâm, ta có biện pháp, đừng lo lắng, ngươi liền hỗ trợ hảo, mặt khác ngươi nhìn chầm chầm hảo kia hai cái lấy thương, rốt cuộc nếu chúng đã nói, mặc dù là vân ca ca ở cũng không dễ dàng xử lý mặc dù chúng đạn vị trí không phải cái gì yếu hại, nhưng là cũng muốn đem viên đạn lấy ra, mà ở loại địa phương này một chút che đậy đều không có. mặc dù là lấy viên đạn như vậy giải phẫu, đại lượng mùi máu tươi nói sẽ khuyết tán phi thường mau, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tăng thi, cho nên chỉ cần không phải chúng đạn, bình thường thương thế chỉ cần thượng vân dùng hắn quang hệ dị năng tới trị liệu liền sẽ thực mau khôi phục. trương thịnh gật gật đầu, hảo, bất quá ngươi vẫn là tận lực đừng làm ăn quá ngon. Ngu hiểu vị làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon bọn họ lại rõ ràng bất quá, cho nên Trương Thịnh vẫn là nhịn không được dặn dò. Các người nói thầm cái gì đâu. Chạy nhanh làm. Bên kia đã có người có chút gấp không chờ nổi, hướng tới ngu hiểu vị bên này thuốc dục nói. Đã biết, bất quá các người ai có có thể thiêu đốt đồ vật cùng bật lửa. Ngu hiểu vị tựa hồ căn bản không thèm để ý đối phương uy hiếp dường như, nghe thấy thuốc dục quay đầu, hướng tới đối phương hô. Ta có. Lúc này, phía trước ngu hiểu vị vẫn luôn không thấy ra tới là dị năng giả vẫn là biến dị giả người kia đột nhiên mở miệng, cũng từ trong túi lấy ra một cái bật lửa. chương 174 nấu cơm còn có thang quan. Thật tốt quá, vậy ngươi có thể lại đây giúp một chút sao? Ngu hiểu vị hướng tới đối phương cười cười, có vẻ thực tự nhiên hướng tới đối phương nói. kia đội người đầu nhi nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, sau đó hướng tới người nói chuyện gật gật đầu. Ngươi nguyện ý qua đi liền qua đi hỗ trợ đi. Những lời này làm ngu hiểu vị không khỏi nhìn nhiều người kia liếc mắt một cái, kia đội người đầu nhi tựa hồ cùng người này nói chuyện cùng cùng người khác nói chuyện khẩu khí tựa hồ không quá giống nhau. Bất quá nói thật, người này cùng mấy người kia cảm giác sắc thật không quá giống nhau, tuy nói có chút tâm ưu, chính là cũng không như là lưu manh, đảo càng như là ngu hiểu vị cũng nói không rõ là loại cái gì cảm giác. Một hai phải hình dung nói chỉ có thể người này khí chất tối tăng một ít, tuy rằng diện mạo không kém, bất quá hòa thượng quân tuyệt đối là tương phản loại hình, nếu nói Thượng Vân khí chất giống ấm áp dương quang, kia người này liền càng như là một cái sâu không thấy đáy biển rộng. Nói chuyện chi gian, người kia đã cầm bật lửa tới rồi ngu hiểu vị trước mặt, ngu hiểu vị trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là một cái tốc độ biến dị giả, bất quá người này tốc độ biến dị rất mạnh a, mới lúc đầu giai đoạn, hắn tốc độ đã thực nhanh. Mặc dù chỉ là một cái biến dị giả, về sau phát triển cũng là không thể hạ lượng. Nếu nói hậu kỳ lực lượng biến dị giả sử dụng khả năng liền giới hạn trong một ít khuôn vắc cùng căn cứ cơ sở kiến tạo như vậy sử dụng, rốt cuộc tiến hóa sau tăng thi là biến dị giả vô pháp lay động, chỉ bằng lực lượng là không có biện pháp giết chết toàn diện phát triển tiến hóa tăng thi, nhưng là tốc độ biến dị giả bất đồng. Bọn họ tốc độ ở tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo gặp được chuyên tấn công tốc độ tiến hóa tăng thi, trên cơ bản liền không có thiên địch, rốt cuộc lại như thế nào lợi hại vũ khí cùng công kích cũng muốn đánh đến mới tính. Bất quá thật sự có thể tiến hóa đến siêu cấp tốc độ cái loại này tốc độ biến dị giả cũng là cực nhỏ cực nhỏ, nhưng là ngu hiểu vị lại cảm thấy trước mắt người này rất có khả năng, bởi vì lúc này mới lúc đầu. Hắn tốc độ tựa hồ cũng đã mau tiếp cận trùng kỳ tốc độ dị năng giả. Có lẽ chính là như vậy, cho nên kia đội người đầu nhi mới có thể đối hắn nói chuyện có chút bất đồng. Bất quá ngu hiểu vị cũng là sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, còn hảo vừa mới chính mình không phải đổi cái gì tốc độ nước thuốc, tại đây người trước mặt quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Tiếp nhận bật lửa, ngu hiểu vị cười cười, cảm ơn, trong chốc lát dùng xong còn cho người. Đối phương không đáp lời. Nhưng là hắn cũng không rời đi, mà là liền đứng ở ngu hiểu vị phía trước, tựa hồ tính toán nhìn nàng nấu cơm. Ách! Nội cái, vị tiên sinh này, ngài có thể hơi chút chạm xa một ít sao. Ta sợ trong chốc lát dù bắn đến trên người của ngươi năng. Ngu hiểu vị ngoài miệng hướng tới đối phương nói như vậy, trong lòng lại tưởng, làm ơn, có thể hay không đi xa điểm, ngươi không đi ta như thế nào gian lợn. Đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không có lĩnh nộ đến ngu hiểu vị nội tâm thế giới, hướng tới ngu hiểu vị trở về một câu, không có việc gì, ta chính mình có thể trốn khai. Sau đó liền tiếp tục đứng ở kia xem. Thấy đối phương không đi, ngu hiểu vị không có biện pháp, không nghĩ tới không phải thi đấu nấu cơm còn phải có người vây xem, bất quá cũng chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị đồ vật đồng thời ý bảo thượng vân thường thường đứng ở nàng phía trước. Nhanh lên A. Mặt khác một bên người tắc bắt đầu từ trên xe lộng xuống dưới một ít cái đệm ngồi xuống, còn có một trường gấp ghế dựa, là cho cái kia lấy thương người ngồi, chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu thúc giục ngu hiểu vị bên này. Đã biết, chẳng qua chúng ta nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm. Ngu hiểu vị nói, đem phía trước câu đến tôn hùn đất thùng từ trên xe sách ra tới, hướng tới kia đội người hỏi, các ngươi ăn tôn hùn đất sao? chương 175 nhiều một cái cọ cơm. Lưu Bằng đứng ở một bên, nhìn ngu hiểu vị làm như vậy nhiều tôn hùn đất, lại là thèm ăn lại là đau lòng. Ngu hiểu vị làm tôn hùn đất như vậy ăn ngon, vốn dĩ bọn họ vẫn luôn dưỡng này đó tôn hùn đất chính là nghĩ lúc sau ổn định xuống dưới có thể lại đỡ thèm. Kết quả liền tiện nghi này hỏa nhi người, thật là đau lòng à, hơn nữa cái kia hương vị như vậy hương, không khỏi lại nghĩ tới lần trước ăn, lại cảm thấy hận không thể chính mình qua đi nếm mấy chỉ. Lúc này ngu hiểu vị đã đem tôm hùn đất làm tốt nấu ở nơi đó, sau đó chính mình liền đi làm khác đồ ăn, làm tốt tôm hùn đất liền đặt ở một bên, cái kia thủ lĩnh nhìn nhìn, hướng tới bên người người ta nói nói, ngươi đi đếm thử xem. Ngu hiểu vị nghe thấy những lời này lúc sau lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua liền đứng ở chính mình trước mắt người kia, thật là kỳ quái, phóng ly chính mình như thế gần người không cần, còn muốn phái chính mình bên người người lại đây đếm là không dám làm phiền trước mắt người này, vẫn là không tín nhiệm người này đâu. Phát giác ngu hiểu vị xem chính mình, đối phương cũng chưa nói cái gì, cũng chưa cho ngu hiểu vị cái gì đáp lại, chỉ là như cũ nhìn ngu hiểu vị trong tay nhanh chóng tiết lộ. Hảo kỳ quái người, ngu hiểu vị trong lòng như thế nghĩ, trong tay đồ ăn cũng đều thiết hảo, mặt sau vài đạo đồ ăn làm đều rất nhanh, mà phía trước tôn hùn đất cũng nấu không sai biệt lắm đến nỗi phía trước cái kia tới hưởng qua một cái tôn hùn đất người, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm kia buồn nấu lên tôn hùn đất, liền kém chảy nước miếng. làm tốt, cơm cũng hảo, có thể ăn. ngu hiểu vị đem đồ ăn đều dọn xong, đem cái tôn hùn đất buồn cái nắp cũng bóc lên, sau đó chính mình đứng ở một bên. phía trước hưởng qua tôn hùn đất người kia vội vàng vẻ mặt định nọt đem tôn hùn đất buồn đoan đến bọn họ cái kia đầu nhi trước mắt, đại ca, ngài nếm thử. Nha đầu này làm gì đó thật tờ mờ tuyệt, ta trước kia thật đúng là không ăn qua hương vị như thế tốt tôn hùng đất, đúng rồi, không tay. Phía trước thì ăn người lại bổ sung một câu. Nga Kia đội đầu nhi hiển nhiên không phải đặc biệt tin tưởng, rốt cuộc bọn họ hai ngày này cũng chưa đứng đắn ăn cơm xong, khả năng chợt tan một lần liền cảm thấy ăn ngon cũng nói không chừng, cho nên không chút để ý dùng chiếc đũa gấp một cái đặt ở trước mặt mâm, được rồi. Các ngươi đại gia cũng đều ăn đi. Chúng ta đây có thể đi rồi sao? Ngu hiểu vị lúc này là cố ý hỏi, nàng biết đối phương khẳng định sẽ không lúc này khiến cho bọn họ rời đi, nhưng là lời nói vẫn là cần thiết hỏi. Ta xác thật đáp ứng ngươi nhóm làm cơm liền buông tha các ngươi, nhưng là ta chưa nói làm xong lập tức tha các ngươi đi. Nói nữa, này đó mâm nổi không đều là các ngươi sao? Chờ chúng ta ăn xong lại đi. kia đầu lính không nhanh không chậm trả lời. Nga, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, kia nếu như vậy, chúng ta cũng có thể ăn cơm đi. Vừa mới các ngươi tới phía trước chúng ta chính là chuẩn bị ăn cơm, hiện tại các ngươi ăn tổng không thể làm chúng ta hãy chờ xem. Huống chi các ngươi cũng không ăn cay. Ngu hiểu vị phản phất tuổi nhẹ cũng không có ý thức được nguy hiểm giống nhau, cứ như vậy đỉnh đạt hướng tới cái kia đầu lĩnh hỏi. Đại khái mà thế phía trước cũng chưa người như vậy cùng chính mình nói chuyện qua. Tiêu đầu lính hơi chút sửng sốt một chút ngược lại nở nụ cười ăn đi. bất quá hắn cảnh giác tính cũng là cao, tuy nói làm ngu hiểu vị bọn họ ăn, nhưng là cũng dặn dò người bên cạnh lưu ý ngu hiểu vị bọn họ. hảo, vậy cùng nhau ăn đi. ngu hiểu vị nghe thấy đối phương nói xong, cao hứng phấn chấn hướng tới trương thịnh hòa thượng quân hô nhị thúc ca, còn có ngô thúc thúc học trưởng chúng ta cũng ăn cơm rồi, liền ở ngay lúc này. Vẫn luôn đứng ở ngu hiểu vị phía trước xem nàng nấu cơm nam nhân kia lại đi theo ngu hiểu vị đi tới bọn họ bên này, sau đó mở miệng cũng không biết là cùng ngu hiểu vị bọn họ nói vẫn là đối mặt khác một đội cái kia đầu nhi nói, ta ăn cay, ta đi theo các ngươi ăn. chương 176 mục đích địa như cũ không thay đổi. Người này rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị nhìn đối phương ăn một ngụm lúc sau liền vẫn luôn ở xương sờ cũng mặc kệ hắn, đây là cay sao? Bất quá lại không phải bọn họ cưỡng bách hắn lại đây ăn, chính hắn chủ động yêu cầu lại đây lại ai. Bất quá. Ngu hiểu vị thoáng có một chút lo lắng, rốt cuộc người này chính là một cái tốc độ thực mau biến dị giả, Lại nhịn không được nhìn trộm nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẫn là sương sờ ở nơi đó. Ngu hiểu vị lại nhìn xem chính ăn ngấu nghiến ăn mặt khác một đội người, mặc kệ, trong chốc lát tìm cơ hội đi. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị bọn họ cũng ăn xong rồi cơm. Bất quá bởi vì đối phương là ăn tôm hùm đất lột tới tương đối phiền thoái, cho nên lúc này còn ở ăn. Bên kia, chúng ta ăn xong rồi, các ngươi ăn như thế nào? Hiện tại chúng ta có thể đi rồi đi. Ngu hiểu vị bọn họ bên này liền chén đua đều thu thập hảo, hướng tới đối diện hô. Bọn họ có thể đi rồi, nhưng là ngươi xấu lưu lại. Đối phương cái kia lấy thương đầu nhi, từ gấp ghế đứng lên, dùng thương chỉ vào ngu hiểu vị cười nói. Hắn không nghĩ tới chính mình thủ hạ nói hoàn toàn là thật sự, một chút khoa trương thành phần đều không có, tuyệt đối không phải bởi vì bọn họ hai ngày này cũng chưa ăn đến cơm duyên cớ. Cái này tiểu cô nương làm ăn thật là ăn quá ngon, ăn xong liền có điểm hoài nghi trước kia chính mình ăn đều là cái gì, chính mình rốt cuộc như thế nào nuốt xuống. Cho nên, nghe thấy ngu hiểu vị nói hắn một chút cũng chưa mang do dự, người khác có thể đi, nhưng là nấu cơm như thế ăn ngon cái này tiểu cô nương cần thiết lưu lại. Này, không dễ làm đi. Này đó đều là ta người quen, chúng ta cũng không phải lâm thời tổ đội. Nếu ta một người đi theo các người, ta thúc thúc, ca ca bọn họ cũng không yên tâm nha. Ngu hiểu vị làm bộ một bộ khó xử bộ dáng. Kia dễ làm, dù sao các ngươi cũng có xe, đi theo chúng ta thì tốt rồi. Bất quá, vì tránh cho ngươi chạy trốn, ngươi cần thiết ngồi chúng ta xe. Hành đi. Bất quá ngươi mang theo ta cũng vô dụng chúng ta cũng không nhiều ít nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ vừa mới những cái đó nguyên liệu nấu ăn đủ chúng ta ăn hai ngày các ngươi như thế nhiều người một đốn liền đều ăn xong rồi ngu hiểu vị tựa hồ đối này tỏ vẻ thập phần bất mãn nay có cái gì khó các ngươi đi theo chúng ta nguyên liệu nấu ăn chúng ta cũng sẽ phụ trách tìm thật sự thật tốt quá ngu hiểu vị hai mắt sáng ngời các ngươi biết phía trước chính là hải kim thị đi ân kêu lại như thế nào Chúng ta vốn dĩ cũng chuẩn bị hôm nay đi hải kim thị nghỉ chân. Đối phương không rõ ngu hiểu vị vì cái gì đột nhiên nhắc tới hải kim thị. Hải kim thị chính là lại có hà lại có hải cũng có sơn, bên kia nguyên liệu nấu ăn hẳn là mang nhiều, vì cơm chiều suy xét, chúng ta liền đi hải kim thị tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Một bên trương thịnh, nô nam cùng lưu bằng tuy rằng vẫn luôn nghe ngu hiểu vị cùng đối phương đầu lĩnh đối thoại, nhưng là căn bản không biết ngu hiểu vị rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ có phía trước nghe ngu hiểu vị nhỏ giọng nói qua thượng vân trong lòng biết rõ ràng, cho nên chỉ là mỉm cười nhìn ngu hiểu vị, nha đầu này thật là càng ngày càng quỷ tinh linh, chẳng qua nàng phía trước nói cho chính mình sự tình như thế nào không phát sinh đâu. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới bị cái kia lấy bật lửa lại đây người nhìn chầm chầm chưa kịp. Bất quá ngu hiểu vị lúc này liền ánh mắt cũng chưa cho hắn xử, thượng vân phòng trừng nàng hẳn là lâm thời sửa lại kế hoạch, hơn nữa hẳn là định liệu trước. Cho nên cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là vẫn luôn đứng ở ngu hiểu vị phía sau, húng chi lúc này liền mục đích địa cũng chưa biến. Đối phương nghe ngu hiểu vị nói xong nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, hành, nếu chúng ta quyết định cho các ngươi về sau đi theo chúng ta, kia nguyên liệu nấu ăn đi chỗ nào tìm liền nghe ngươi. Nói xong, kia đội đầu nhi tuy rằng đem xuống lục thu, bất quá vẫn là mở ra chính mình xe cửa xe một lóng tay ngu hiểu vị, lên xe, chúng ta xuất phát. Trưng 177 bất lương tâm tư trong lòng bàn. Ngu hiểu vị ngồi ở đối phương xe thượng một đường hướng hải kim thị khai, lúc này mới có người phát hiện phía trước vẫn luôn ở xe mặt khác một mặt nằm bò, lúc này cùng xe chạy kia chỉ siêu lớn nhỏ tôn hùm tiểu hồng bì tồn tại. Phía trước một đường chạy tới, phỏng trừng tiểu hồng bì là mệt mỏi, cho nên liền tránh ở xe mặt bên ngược sáng địa phương nằm bò, chờ xe lại khai lên thời điểm lại đổi kịp. Mà kia đội người lại đây thời điểm là từ phía sau. Hơn nữa tiểu hồng bì ghé vào ngược sáng địa phương vẫn không núp đích, ánh mắt đều tập trung ở ngu hiểu vị bọn họ vài người trên người, ai cũng chưa lưu ý đến, chỉ nhìn đến ăn cơm thời điểm từ trong xe lại xuống dưới một cái tiểu hải tử. Giống tiểu bảo như vậy tiểu hải tử bọn họ liền càng sẽ không tha ở trong mắt, cho nên thêm một cái tiểu bảo xuống dưới, đối phương cũng không có gì càng nhiều thái độ, ngược lại càng thêm yên tâm, vừa thấy chính là toàn gia. Đảo làm kia đội người càng thêm tin phục phía trước ngu hiểu vị nói. Mãi cho đến xe khai lên bọn họ trong đó có một nhân tài kinh ngạc nhìn, một con rất lớn tôm hùn đất bỏ dậy lúc sau liền đi theo chạy. Đó là cái gì? Bọn họ phía trước vốn dĩ chính là chuẩn bị đi làm một ít chuyện xấu, lẫn nhau chi rằng cũng không có dùng di động, mà là dùng một loại rất tiểu xảo bộ đàm. Rốt cuộc hiện tại điện thoại tạp quá dễ dàng bị truy tra đúng chỗ trí, cho nên mua một bộ bộ đàm không nghĩ tới ở hiện giờ tín hiệu không tốt thời điểm, cái này nhưng thật ra thành thực phương tiện khoảng cách lẫn nhau không xa thời điểm sử dụng, cho nên cái kia cùng ngu hiểu vị ngồi cùng chiếc xe đầu nhi quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở hàng phía sau ngu hiểu vị, hướng tới nàng hỏi. Đó là chúng ta vớt các ngươi hôm nay ăn tôn hồn đất thời điểm gặp được, hình như là biến dị, hơn nữa giống như so giống nhau tôn hồn đất thông minh, liền uy nó điểm nhi ăn, giống như rất thích chúng ta. Cho nên cùng tiểu cậu dường như liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Ngu hiểu vị mới sẽ không nói cho bọn họ đây là nàng thu phục đâu, liền tùy tiện biên một cái lý do. Cái kia đầu nhi nghe xong lúc sau tạm dừng một chút, ngay sau đó hỏi, không phải là ngươi làm ăn đi. Đúng vậy, chỉ cần là ăn, đều là ta phụ trách. Ngu hiểu vị đương nhiên gật gật đầu. Vậy khó trách, bất quá cô nương ngươi kêu cái gì a? Ngươi làm gì đó thật đúng là khá tốt ăn. Về điểm này, cái này đầu nhi cũng là chịu phục, hắn bởi vì tự thân nguyên nhân thực kết ăn, chính hắn cũng chưa nghĩ đến hôm nay sẽ ăn như thế nhiều ngu hiểu vị làm gì đó, kia hương vị hiện tại dư vị lên còn cảm thấy có thể lại đến một chậu, hắn đều hối hận phía trước không trước đếm thử lại làm thủ hạ phân. Nga, ta họ ngu, bởi vì ta ba trước kia chính là đỉnh cấp đầu bếp, cho nên ta từ nhỏ liền đi theo hắn học nấu ăn. Ngu hiểu vị thuận miệng nửa thật nửa giả trả lời. Nàng nói cũng không sai, phụ thân đã từng chính là đỉnh cấp đầu bếp, nàng cũng xác thật từ nhỏ liền đi theo học nấu ăn, nhưng là đến nỗi sau lại chính mình bản thân cũng là một cái nổi danh đầu bếp sự tình, ngu hiểu vị đảo cũng sẽ không cố ý đi nói. nay liền không nan giải thích, ngươi này còn tuổi nhỏ nấu cơm như thế ăn ngon, nguyên lai là có gì truyền A. Cái kia đầu lĩnh nói xong quay đầu lại lại nhìn thoáng qua đi theo xe sau chạy tiểu hương bì, trong lòng tính toán. Thu cái này tiểu đầu bếp thật đúng là kiếm lớn, nếu về sau có thể sử dụng ăn ngon nhiều thu một ít giống như vậy động vật, kia bọn họ chẳng phải là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Trước kia bởi vì rất nhiều cực hạn cũng cũng chỉ có thể ở một cái tiểu địa phương xưng bá, nhưng là hiện giờ thế giới này đều không bình thường, nói không chừng ngược lại cách hắn cái kia rộng lớn mục tiêu càng gần một bước đâu. Nghĩ vậy chút, cái kia đầu lĩnh từ kinh chiếu hậu lại nhìn thoáng qua ngu hiểu vị. Hắn phải hảo hảo lợi dụng cái này đầu bếp tiểu cô nương. chương 178 đến từ họng súng nguy hiếp, nguyên bản bọn họ ly hải kim thị cũng đã rất gần, bởi vì đoàn xe số lượng gia tăng, hơn nữa đối phương cũng không biết nơi nào lộng tới như vậy nhiều vũ khí, không riêng gì thường còn có rất nhiều đau cùng quả tạ linh tinh trọng đồ vật. Một khi gặp được phía trước tăng thi tụ tập tương đối nhiều thời điểm, liền có người từ cửa sổ ở mái nhà chui ra tới. Sau đó dùng sức đem trọng vật ném văng ra tạp những cái đó tăng thi, cho nên này một đường nhưng thật ra so với phía trước chính bọn họ đi thời điểm càng thông thuận. Bất quá bên kia trương thịnh bọn họ tuy nói một đường đi theo ngược lại là càng thêm nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng lại lo lắng ngu hiểu vị an toàn, cho nên xe trước sau đi theo cách đó không xa. Tiểu ngu A, phía trước chính là Hải Kim Thị, người nói nguyên liệu nấu ăn đi chỗ nào lộn. Thường qua ngu hiểu vị làm ăn lúc sau. Vốn dĩ liền hảo hai ngày không chính thức ăn cơm xong đồ ăn này, đám người chính là nếm đến hảo hương vị, cho nên mới cưỡng bách ngu hiểu vị đi theo bọn họ. Lúc này đi rồi một đoạn tới rồi Hải Kim thị, cái kia đầu Nhi liền hướng tới ngu hiểu vị hỏi, nhanh chóng tìm được nguyên liệu nấu ăn bọn họ liền đi tìm cái đặt chân mà, buổi tối cần phải hảo hảo ăn non nê, e, khẳng định ngủ tương đối hảo. Ngu hiểu vị nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, từ nơi này đến nội thành cung hữu Tỉnh ra còn có một khoảng cách. Bất quá này đám người nhưng thật ra khá tốt lợi dụng, tới rồi nội thành, tăng thi đã có thể nhiều, đến lúc đó có người hỗ trợ đỉnh có thể so làm người một nhà sung yếu an toàn nhiều. Hướng trong khai đi, chúng ta muốn tìm có bán sỉ thị trường địa phương, bất quá chúng ta đối bên này không thân, ta có một cái bằng hưu ở chỗ này, chúng ta đi trước tiếp thượng nàng, sau đó làm nàng mang chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Kia không được, người bằng hưu ra khẳng định là ở nội thành. Hiện tại đều buổi chiều, lại khai đi vào trời tối, trời tối nội thành quá nguy hiểm, trước tìm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm ăn. Đối phương đảo cũng không nốc, nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói trực tiếp phủ định nàng yêu cầu. Không được, ta muốn đi trước tìm ta bằng hữu, ta muốn xác định nàng an toàn. Bởi vì di động này một đường cũng chưa lại thu được bất luận cái gì tin tức, ngu hiểu vị cũng thử đánh cung hiểu tình điện thoại, đáng tiếc cũng chưa thông. Phỏng chừng một đoạn này thông tin khả năng nơi nào phá hủy, cho nên chặt đứt. Tìm nguyên liệu nấu ăn, nếu không ngồi ở phía trước cái kia đầu nhi lấy ra thương hướng tới ngu hiểu vị quơ quơ, đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Đã biết, đi phía trước hai. Ngu hiểu vị híp hiếp, hiếp mắt, nhìn tôi ôm hỏng súng, hướng tới đối phương trả lời. Đi phía trước hai, làm nàng chỉ lộ. Người nọ thu hồi thương, nhưng là thương như cũ nằm ở trong tay tùy thời đều có thể quay lại đầu dùng để huy hiếp ngu hiểu vị. Dựa theo đời trước ký ức, ngu hiểu vị mang theo này đội người từ ngoại vòng vòng qua đi, thẳng đến Hải Kim Thị một nhà xưởng chế biến thịt, đời trước tới nơi này thời điểm chính là lộng tới thật nhiều đông lạnh hảo thịt, này một đời có tân không gian, ngu hiểu vị nhưng không tính toán buông tha nơi này, đây chính là trừ bỏ biến dị thú ở ngoài tốt nhất lộng tới thịt địa phương. Như thế nghĩ, bọn họ tới rồi xưởng chế biến thịt ngoại, Nơi này tang thi không có như vậy nhiều, chính là bởi vì ở thực phẩm tương quan địa phương công tác, đặc biệt là loại này khá lớn nổi danh xí nghiệp, đối vệ sinh yêu cầu vẫn là tương đối cao, cho nên mà thế tiến đến phía trước sinh bệnh công nhân cũng chưa tới đi làm. Cho nên chân chính biến thành tang thi phi thường thiếu, đại bộ phận là chạy ra thời điểm bị bên ngoài tang thi cắn thương biến dị. Cứ như vậy ngược lại xưởng nội tang thi rất ít, hơn nữa bên trong chứa đựng đều là lảnh tiên thịt, lại đều bị tủ lạnh cách Những cái đó tang thi nghe không đến khí vị cũng cảm thụ không đến cái gì tiếng vang, tự nhiên sẽ không qua đi. Bất quá xử lý tươi sống bên kia bởi vì mùi máu tươi nói trọng, cho nên hấp dẫn không ít tăng thi, bên trong còn có một ít tang thi hóa tang thi thú, chỉ cần tránh đi những cái đó tang thi thú là có thể thuận lợi đi vào cũng rời đi. Chính là nơi này. chương 179 kiếm thức an tài tự thân xuất mã. Ngu hiểu vị chỉ vào trước mắt nhà máy. Hướng tới cái kia đầu Linh nói, chính là nơi này, bất quá cũng không biết cụ thể nơi nào có thể lộng tới nguyên liệu nấu ăn, chúng ta phân công nhau hành động đi. Ta thủi hạ sẽ đi tìm, người an ổn cùng ta ngồi xe chở là được. kia không được ngu hiểu vị vừa nghe cái này nhưng nóng nảy, nàng ngồi ở trong xe chở, kia như thế nào thu nguyên liệu nấu ăn, tới nơi này chính là cảm thấy có thể nhiều thu một ít nguyên liệu nấu ăn tiến không gian, đây chính là về sau phi thường hữu dụng. Nơi này không chỉ có co sinh thịt tươi, còn có lạp xưởng cùng một ít thịt hộp này đó thực phẩm. Mấy thứ này tuy nói đối với nàng tích góp điểm không có gì chỗ tốt, chính là ăn lên phương tiện nhà, mặt thế bên trong sẽ gặp được cái gì sự tình cũng không biết, không có phương tiện nấu cơm thời điểm, này đó nhưng đều là tốt nhất đồ ăn, cho nên ngu hiểu vị mới sẽ không bỏ qua. Như thế nào không được? Cái kia đầu nhi thấy ngu hiểu vị tựa hồ thực sốt ruột, khiếp khiếp mắt, trong tay thương lại đem ra, bọn họ như thế nào biết ta muốn cái gì loại hình, này nguyên liệu nấu ăn tốt xấu cũng phi thường ảnh hưởng khẩu vị, phía trước những cái đó nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là ta tự mình giám sát đi tìm, dù sao mặc kệ như thế nào nói ta nhất định phải đi, ngươi nếu không yên tâm, ta chỉ mang Kaka ta đi vào, ta nhị thúc bọn họ cùng các ngươi lưu tại bên ngoài tổng có thể đi, ngu hiểu vị vốn là muốn cho những người khác cùng nhau đi vào nhiều dọn điểm ra tới. Nhưng là hiện tại, vì về sau suy xét, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ như thế một chút tiểu lợi. Liên hai cái tài xế cùng cái kia tiểu hài tử lưu lại là được, không phải còn có một cái nam, ngươi cũng mang theo đi thôi. Nghĩ ngu hiểu vị nói cũng đúng, chính mình kia giúp đỡ hạ có mấy cái sẽ nấu cơm, sắc thật chưa chắc sẽ chọn, hơn nữa nơi này tuy nói tăng thi thiếu cũng chưa chắc nhiều an toàn, khả năng cũng không thể dọn quá nhiều đồ vật. Bất quá nói xong này đó lúc sau lại hướng tới ngu hiểu vị nói, bất quá cũng muốn mang lên chúng ta người. Này! Hảo! Bất quá chúng ta chỉ mang một cái, bằng không người quá nhiều quá dễ dàng chiều tăng thi, các người tốt nhất cũng đem người phân tán một chút đi vào. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút trả lời, chỉ cần mang quá khứ người không nhiều lắm, nàng luôn có biện pháp ném rớt, rốt cuộc nàng những cái đó có thể đổi lung tung rối loạn năng lực vẫn là không quý. Hành trước xuống xe đi, ta an bài một chút, người nọ ngoài miệng như thế nói, trong tay thương vẫn là cầm, cùng ngu hiểu vị cùng nhau xuống xe hướng tới hắn thủ hạ người ta nói nói, phân tán một chút, vài người một tổ đi vào tìm nguyên liệu nấu ăn, nhìn đến có thể ăn đều dọn về tới, tuy rằng nơi này tang thi rất ít, bất quá vẫn là phải cẩn thận một ít, mỗi đội đều an bài một cái có thể đánh, bên kia nhanh chóng phân hào đội, mà ngu hiểu vị bên này, Cái kia đầu nhi hướng tới chính mình thuộc hạ người hô, phái một hai người cùng tiểu ngu cô nương một tổ, nàng muốn cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn liền lấy cái gì loại. Nguyên bản đã phân hảo tổ người lẫn nhau nhìn xem, tuy nói đều thích ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn, nhưng là lúc này đi vào vẫn là cùng chính mình tín nhiệm huynh đệ cùng nhau đi vào tương đối bảo hiểm, cho nên cũng không có người ra tới. Cũng liền ở ngay lúc này. Phía trước đứng ở ngu hiểu vị phía trước nhìn chầm chầm vào nàng nấu ăn nam nhân kia lần thứ hai đã đi tới, ta theo chân bọn họ đi. Ngu hiểu vị nhìn xem trước mắt nam nhân, nghĩ thầm như thế nào lại là hắn. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá hắn nói ra, đối phương cái kia đầu nhi cũng không phản đối, khẳng định là muốn mang lên, mà đối phương cái kia đầu nhi còn mặt khác lại an bài một người đi theo bọn họ cùng nhau. Ngu hiểu vị nhìn xem đi theo người nhướng mày. Hướng tới Thượng Vân Hồ, Vân Các Ca, chúng ta hướng bên này đi. Ngu hiểu vị giọng nói lạc, Tiểu Hồng Bỉ cũng theo lại đây. chương 180 hành vi quái dị tăng thi. Hiểu vị, nơi này tang thi quá nhiều, làm Tiểu Hồng Bỉ mang người đi ra ngoài. Lúc này Thượng Vân cùng lưu bằng lầm vào khổ chiến, không biết vì cái gì. Từ bọn họ tiến vào lúc sau, chung quanh liền không ngừng có tang thi xuất hiện. Xa xo nhìn đến muốn nhiều, nhưng là mỗi khi cực độ nguy hiểm. Mắt thấy Tăng Thi liền xông tới thời điểm, rồi lại sẽ đặc biệt may mắn thoát hiểm. Bọn họ mấy cái nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, bất quá, phía trước đi theo bọn họ cái kia bị phái lại đây người đã bị một con đánh bất ngờ lại đây tang Thi kéo đi rồi. Lúc này phỏng trừng đã vào tang Thi bụng hoặc là trở thành chúng nó trong đó một viên, đến nỗi cái kia chủ động yêu cầu cùng lại đây tốc độ biến dị giả. Hắn nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì giúp đỡ cùng nhau công kích lại đây Tăng Thi. Hơn nữa tốc độ thực mau Không cần lo lắng cho ta, vân ca ca ngươi tiểu tâm một ít, bên kia, chúng ta đi vào bên kia, đồ ăn liền ở nơi đó. Lúc này đồ vật còn không có bắt được, đặc biệt hiện tại này đó tăng thi tiến công phương thức có chút kỳ khoái, nàng trải qua quá 5 năm mà thế. Tổng cảm thấy loại phương thức công kích này căn bản không giống như là linh cấp tang thi sở có được, cho nên lúc này tìm một chỗ ẩn nấp mới là chính xác nhất lựa chọn. Lấy linh cấp tang thi trạng thái chỉ biết bằng vào bản năng đi căn xé, căn bản sẽ không giống như bây giờ đánh du kích chiến, thật có thể đủ làm được như vậy chính là nhị cấp trở lên tang thi tài năng bị, nhưng là nhị cấp tang thi đã có thể lợi hại, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị ngu hiểu vị một gậy gọc đi xuống liền đổ, bị thượng vân cùng lưu bằng sơ cấp năng lực một kích liền mất mạng. Cho nên ngu hiểu vị phi thường khẳng định trước mắt này đó tang thi như cũ là linh cấp tang thi. Nhưng là vì cái gì chúng nó sẽ có loại có tổ chức kỷ luật cảm giác. Bất quá ngu hiểu vị cũng phát hiện một chút, đó chính là này đó đánh du kích tăng thi trước sau bảo trì ở năm con đến 6 chỉ như vậy số lượng, cũng sẽ không lại càng nhiều, nhưng là cũng sẽ không có ít, tuy rằng thực dễ dàng bị đà đảo, nhưng là cũng sẽ không ngừng bổ sung. Điểm này phi thường kỳ quái, mặc dù đã sống quá một đời ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không làm rõ được đây là vì cái gì. Rốt cuộc đời trước nàng không tiếp xúc quá sự tình đối với nàng tới nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước tiên lui qua bên kia, chúng ta đi vào lại nói. Kia môn là phong bế, hơn nữa nguyên bản nơi đó hẳn là kho lạnh, cũng sẽ không có người ngày thường ngốc tại bên trong. Liền tính lúc ấy bên trong có người, lúc này trải qua mấy ngày thời gian, không đông lạnh thành băng côn đều tính hắn là siêu nhân. Biên đánh biên lui. Dù sao trước mắt tựa hồ có kỷ luật tăng thi cũng sẽ không gia tăng quá nhiều số lượng, chỉ là bảo trì ở năm, sau chỉ tải hưu bộ dáng. Một mực thối lui tới cửa, nơi này môn kỳ thật là khóa lại, bất quá điểm này nhưng thật ra không làm khó được ngu hiểu vị. Không gian trừ bỏ không có đồ ăn cái gì đều có cũng không phải thổi, còn có có thể đổi, 100 điểm đổi một phen có thể sử dụng 100 lần. Đây là lần này thăng cấp lúc sau mở ra tân nhưng đổi khu vực một kiện đặc thù vật phẩm. Này đem, trừ bỏ cao tinh vi khoa học kỹ thuật loại môn ở ngoài sở hữu môn đều có thể mở ra, nói cách khác, trừ bỏ những cái đó căn cứ quan trọng đến yêu cầu nghiệm chứng tròng đen hoặc là đặc thù điện tử chìa khóa linh tinh môn ở ngoài sở hữu môn, đều là có thể dùng này đem chìa khóa mở ra, này quả thực quá tiện nghi, cho nên ngu hiểu vị không chút do dự liền đổi một phen. đương nhiên Cái loại này công nghệ cao chìa khóa cũng có thể đổi, nhưng là điểm số liền. Hơn nữa vẫn là dùng một lần, tạm thời cũng dùng không đến, ngu hiểu vị cũng liền không cần suy xét. Các ngươi đỉnh, ta tới thử xem lộng một chút cái này khóa. Ngu hiểu vị nói, đem trong tay cái kia hóa thành một cái kẹp tóc cầm ở trong tay, làm bộ làm tịch ở khóa lại xoay nửa ngày, sau đó hướng tới Thượng Vân Hồ, Vân Các Ca, mau tới giúp ta đẩy cửa chân 181 phía sau đi theo phiền thoái. Thượng vân đặc biệt kinh ngạc quay đầu lại nhìn ngu hiểu vị, cư nhiên như thế nhẹ nhàng liền mở ra, có thể A hiểu vị. Nói, giúp đỡ ngu hiểu vị đẩy kia phiến đại môn. Dây nặng kho lạnh đại môn bị mở ra, bên trong truyền ra từng đợt hàng khí, làm ngu hiểu vị nhịn không được đánh cái hắt xì. Hô, nơi này hảo lãnh, bất quá chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Mau tìm đồ vật mau đi ra, nơi này thật sự là quá lạnh ý nói thật sự là có điểm lãnh, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nơi này lãnh, thuyết minh đồ vật đều vẫn là nguyên trạng, khẳng định sẽ không phát sinh hư thối biến chất tình huống, này đối với ngu hiểu vị tới nói quả thực là lại vui vẻ bất quá sự tình. Chính là, lúc này nhìn đến tiểu hồng bì đứng ở bên ngoài không chịu tiến vào, ngu hiểu vị cũng có thể tưởng thông, tôn hồn đất ở thiên lanh thời điểm đều sẽ hành động lực thông thả, tiến như thế lãnh địa phương khẳng định liền thành tốc đông lạnh tôn hồn. Bất quá làm nó chính mình lưu tại bên ngoài, ngu hiểu vị lại có chút không yên tâm. Tiểu hồng bì, trở về tìm xe. Ngu hiểu vị muốn cho tiểu hồng bì trở về, chính là tiểu hồng bì như cũ bất động, vẫn là đi theo ngu hiểu vị. Không có biện pháp, ngu hiểu vị chỉ có thể làm tiểu hồng bì nhảy đến một bên một cái cầu thang thượng, sau đó nhanh chóng xuống dưới đóng cửa lại. Vân ca ca, các ngươi tìm được cái gì không có. Chúng ta cần phải mau. Ngu hiểu vị xoa xoa đôi tay, hướng tới đã hướng trong đi thượng vân hồ. Bên này có đồ hộ, ta trước trang một bộ phận. Thượng vân thanh âm chuyển tới cũng là hàm răng hơi hơi có chút run, xem ra cũng là đông lạnh lợi hại. Hiểu vị học ngu ta bên này cũng phát hiện không ít đồ vật, ta cũng trước trang. Lưu bằng thanh âm cũng chuyển tới, so sánh với người khác, bởi vì tự mang hỏa thuộc tính, Lưu bằng còn có thể chính mình cho chính mình cung cấp một ít nhiệt lượng. Lúc này ngược lại là trạng thái tốt nhất. Mà cái kia phía trước nhìn chằm chằm ngu hiểu vị nấu cơm, lúc sau lại chủ động nói ra đi theo các nàng người như cũ trầm mặc, chính là cũng không đi tìm đồ vật, mà là đi theo ngu hiểu vị bên người. Nội cái gì? Vị này đại ca ngươi họ gì a Ngươi đừng tổng đi theo ta à, chúng ta hiện tại không cầm đồ vật ai đều ra không được, ngươi chạy nhanh đi tìm đồ vật nha. Ngu hiểu vị hiện tại trong lòng cấp, nàng chủ yếu mục tiêu chính là lênh thịt tươi nhưng là không có khả năng mang theo như thế một cái địch ta đều phân không rõ ràng lắm người đi thu nhà. ta mình. Đối phương nhìn ngu hiểu vị không có động, lại trở về một câu. Cái gì? Ngu hiểu vị một bên mọi nơi xem xác nhận phương hướng, một bên nói chuyện, đột nhiên nghe thấy như thế một câu không phản ứng lại đây. Lấy mạng. Cái gì lấy mạng? Ta họ tác, dây thường tác, nhắm mắt mình. Ách nghe xong đối phương nói, ngu hiểu vị thật sự có chút vô ngữ. Người này ra trưởng cũng quá không phụ trách nhiệm, ai sẽ cho nhà mình hài tử khởi như thế một cái ủ rũ tên. Trước không nói cái gì nhắm mắt không nhắm mắt, tác minh cái này hài âm chính là lấy mạng, ở cổ đại, phòng trừng loại này tên cũng liền thích hợp cái gì sát thủ linh tinh. Bất quá đừng nói, lấy người này trời sinh tốc độ tới xem, nếu là sinh ở cổ đại, nói không chừng thật đúng là cái gì nổi danh sát thủ linh tinh nhân vật. Vậy được rồi tắc tiên sinh, nơi này như thế lãnh. Chúng ta muốn nhanh lên hành động dọn đồ vật, ngươi qua bên kia, ta qua bên kia, chúng ta phân công nhau hành động. Ngu hiểu vị chỉ chỉ trong đó một bên, sau đó xoay người liền hướng tới chính mình chỉ bên kia đi qua đi, bởi vì bên kia chính là nàng biết nói, lãnh thịt tươi tổn chữa vị trí. Tắc Minh nhìn nhìn ngu hiểu vị bóng dáng, lại nhìn xem nàng phân cho chính mình vị trí, lược do dự một chút, vẫn là hướng tới ngu hiểu vị đã qua đi phương hướng đi qua. Trước 182 kỳ quái tư duy lấy mạng nam, ngu hiểu vị thật là mau bị trước mắt cái này lấy mạng tiên sinh phiền đã chết, hắn liền tính không phải tới lấy mạng, cũng nhất định là tới truy mệnh. Từ lúc ban đầu nấu cơm thời điểm liền nhìn chầm chằm vào chính mình, nếu không phải hệ thống đổi lúc sau có thể trực tiếp thả xuống, nàng đổi như vậy đồ vật khả năng cũng chưa cơ hội bỏ vào đi. Mà hiện tại lại vẫn luôn đi theo chính mình dọn đồ vật, làm hại nàng căn bản không cơ hội hướng trong không gian thu. Ngươi có thể hay không đừng nhìn chầm chằm vào ta, tại đây sao lánh địa phương, ta chẳng lẽ còn có thể ném không thành. Ngu hiểu vị thật sự có chút không thể nhịn được nữa, xoay người hướng tới tắc minh hồ, ngươi không thấy chúng ta mỗi người đều rất bận ở dọn đồ vật, ngươi vẫn luôn đi theo ta mặt sau lãng phí thời gian là mấy cái y tứ. Bị ngu hiểu vị đột nhiên báo nổi giống hơi hơi sửng sốt tắc minh, nhìn nhìn ngu hiểu vị, ngay sau đó hỏi, ngươi hướng đồ ăn thả cái gì? Nay vừa hỏi là ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, bị hắn đã nhìn ra. Nhưng nàng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài à, đổi đồ vật cũng là hệ thống trực tiếp thêm đến đồ ăn. Bất quá, ngu hiểu vị lập tức liền phản ứng lại đây. Không đúng rồi. Hắn rõ ràng không đi theo những người đó cùng nhau ăn, là đi theo bọn họ cùng nhau ăn. Chẳng lẽ hắn chính là phát hiện chính mình ở đồ ăn động tay động chân, cho nên mới yêu cầu đi theo bọn họ cùng nhau ăn. Không. Không thêm cái gì a liền bình thường cách làm. Đương nhiên, trong lòng tưởng quy tưởng, ngu hiểu vị cũng sẽ không chủ động thừa nhận, liền giả ngu theo trả lời. Chính là, ăn rất ngon, đặc biệt ăn ngon. a ngu hiểu vị hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ thầm, người này có bệnh đi. Nàng nấu ăn ăn ngon liền vẫn luôn đi theo nàng sao. Vừa mới hù chết nàng, còn tưởng rằng bị phát hiện đâu. Nàng còn đang suy nghĩ có cái gì có thể đổi có thể chế phục cái này tốc độ đặc biệt mau tốc độ biến dị giả đâu. Kết quả hắn tới như thế một câu. Nấu ăn ăn ngon cùng người đi theo ta có cái gì quan hệ sao? Ngu hiểu vị buồn bực lại hướng tới.